theo r ư ơ n g b ạ c Ngọc Thanh ra tay. Địch đến, Bạch Khải Tinh trương Ngọc Thanh ra tay. Địch đến, Bạch Khải Tinh Địch Bạch Bạch Địch Bạch tay. tay. t Khải Khải hô hô hô. h ra ra mũ t ạ n g lục phủ thiêu đốt trương linh sơn tâm trong phủ khí huyết thụ cũng bắt đầu đ i ề n cuồng đi lên sinh trưởng mà khí huyết thụ cấp tốc sinh trưởng lập tức dẫn đến đang trong phủ băng hỏa ao đã mất đi cân bằng trở nên cực không ổn định phát ra l ố t bốt tiếng vang đón lấy dễ trong phủ huyền băng cây cũng đã nhận được kích thích dường như không muốn như vậy khuất tại tại khí huyết thụ hỏa diễn phía dưới cũng bắt đầu cưỡng ép sinh trưởng nhưng huyền băng cây sinh trưởng cũng không có ly hỏa tinh vì đó cung cấp năng lượng l i ề n bắt đầu kích thích trương linh sơn tiên linh thể từ tiên linh thể sông hấp thu năng lượng người hắn a trương linh sơn trong lòng tầm h mắng cái này ly hỏa tinh là một viên đá giấy lên ngàn cơn s o n g a mình làm sao đều không nghĩ tới thôn vệ ly hỏa tinh kết quả lại là mình tiên linh thể tới trả tiền hắn giờ phút này không dám thất lễ vội vàng đem toàn bộ tâm thần đều dùng để vững chắc tiên linh thể phòng ngừa huyền băng cây đối tiên linh thể điền quần cấp lấy mà huyền băng cây phát hiện không cách nào từ tiên linh thể bên trong cấp lấy năng lượng liên bắt đầu từ bốn phương tám hướng hấp thu thiên địa nguyên khí bên trong hàn băng tri lực h ô h ô h ô h ô chỉ một thoáng toàn bộ đuổi cỏ lau bên trong đều cuốn lên một trận âm lãnh phong bạo để hoàng sương cùng bạch ngọc thanh bọn người nhịn không được cùng nhau biến sát xảy ra chuyện gì bạch ngọc thanh trầm giọng hỏi hoàng sương nói dường như đạo tử tại hấp thu giữa thiên địa hàn băng chi lực nhưng đạo tử có không phải hỏa hệ quy tắc thiên phú sao vì sao sẽ còn hấp thu giữa thiên địa hàn băng chi lực đồng thiếu lâm nghi hoặc hỏi bạch ngọc thanh cả kinh nói chẳng lẽ là đồng thời có được hai loại quy tắc thiên p h hán trực h i ế u không thể tưởng tượng đ ổ i quy tắc thiên p h có một loại đã là tuyệt đỉnh thiên tài chỉ như thần kiếm môn lam băng ninh cùng nhạc băng v â nhưng n trước mắt này bị thế mà đồng thời có được hai loại quy tắc thiên phú mà lại là thủy h ỏ a chung sức quy tắc thiên phú băng hệ quy tắc chính là thủy hệ quy tắc d ị biến quy tắc chỉ cần thêm chút biến hóa liền ngăn ngửa với đồng thời am hiệu ể u thủy h q y thủy ắ c c c Nói á khác, thời h đạo đồng tử tu t luyện hệ cùng hỏa hệ quy tắc liền có thể hai cái quy tắc rửa sạch lục thân làm lục thân trở nên cực kỳ cường đại cho nên thủy h ỏ a chung sức quy tắc thiên phú cũng được xưng làm tốt nhất luyện thể thiên phú một trong khó trách đạo tử có thể một ngụm liền đem hoàng sương hỏa diễm chân thân n u ố t gần một nửa nếu không có đỉnh tiêm một thân nhưng tuyệt đối không làm được đến mức này bạch ngọc thanh có thể nghĩ tới những thứ này hoàng sương tự nhiên cũng lập tức nghĩ đến hắn lập tức hưng phần nói nói như vậy đạo tử chính là đỉnh tiêm luyện thể chi tài hắn thực lực so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn tiền đồ cũng càng rộng lớn đám người nghe xong đều là phân chấn đạo tử thiên phú càng cao tương lai thực lực càng mạnh bọn hắn huyền thiên đạo phục hưng khả năng cũng liền càng lớn mà bọn hắn những n à y thủ vững đến bây giờ huyền thiên đạo đệ tử tương lai đạt được chỗ tốt cũng liền càng lớn cũng không đủ công bọn hắn thủ vững lâu như vậy đạo tử vô địch không biết hai hưng phấn kêu một tiếng những người khác lập tức cũng đi theo n ào bạch ngọc thanh thì lắc đầu trầm giọng nói thế nhưng là ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy xung quanh đây thủy khí hà khí đều đã muốn bị thôn p h ệ không còn sao ngươi ly hỏa tinh nhẫn chứa hỏa hệ năng lượng cực kỳ sung túc nhưng đạo tử bản nhân chỉ sợ cũng, cũng không đủ hàn băng hệ b ả o vật đối sông như thế tiếp tục hàn băng chi khí không đủ chỉ sợ sẽ hỏa khí quá thịnh phản tổn thương bản thân vậy làm sao bây giờ hoàng sương lập tức khẩn trương lên kêu lên ai có hàn băng hệ bảo vật giờ phút này không muốn t à n g tư lập tức lấy ra nếu có thể t r ợ đạo tử vượt qua nan quan tương lai huyền t i ê n đạo phục hưng ngươi chính là thứ nhất đại công thần cái này đám người ngươi nhìn một chút ta nhìn một chút đều hai mặt nhìn nhau bọn hắn không phải không nỡ bảo vật thật sự là cũng không có gì bảo vật pham là có bảo vật tự nhiên mà vậy đều là có được cường đại khí vận tồn tại mà khí vận mạnh người cũng sẽ không luân lạc tới bọn hắn hiện tại cái này hình dạng tử coi như bọn hắn trước đó khí vận mạnh luân lạc tới hiện tại khí vận sợ là cũng tiêu hao không sai bề lắm hoàng sương thấy thế nhịn không được một tiếng thầm than kỳ thật cũng chẳng trách mọi người mọi người trốn đông trốn tây kinh lịch nhiều phiên đại chiến trên tay bảo bối đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm có thể kiên trì đến bây giờ đã rất vất vả nếu không phải mọi người tâm tư t h u ầ n k h i ế t lại đối h u y ề n thiên đạo có cảm tình kia là tuyệt đối không thể nào kiên trì đến bây giờ phải biết dọc theo con đường này nửa đường chạy trốn đến không hết không phải tính tình cứng cõi hàng người căn bản không có khả năng đi đến nơi này cho nên nói mọi người cũng sớm đã mình đầy thương tích không chỉ là nhục thân mình đầy thương tích trên tinh thần cũng là như thế giờ phút này nhìn thấy đạo tử trở về lại gặp được đạo tử có được cường đại như thế t h i ê n phú đây không thể nghi ngờ là cho mọi người đánh một c h â m thuốc trợ tim tâm tình bành trướng sau khi chỉ cần có độ tốt nhất định sẽ tại trong sự kích động lấy ra đưa cho đạo tử lấy chiếm được một cái tương lai nhưng không có người làm như thế có thể thấy được mọi người s á t thực bất lực ca chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem sư minh bị ly h ỏ a tinh thiêu chết huyền thanh nhịn không được kích động kêu lên b ạ c h ngọc thanh nói đạo tử đã d á m luyện hóa ly h ỏ a tinh khẳng định đã làm chuẩn bị mọi người không cần lo lắng h u y n thanh nói không ngươi không hiểu rõ sư minh sư m i n h thần hồn bị hao tổn với cái thế giới này rất nhiều đồ vật đều quên mất không còn một mảnh hắn căn bản cũng không biết ly hỏa tinh cường đại đơn thuần mạo m ộ i luyện hóa nếu như chúng ta không giúp hắn hắn liền xong rồi không tin ngươi hỏi đồng thiếu lâm đồng thiếu lâm liền vội vàng gật đầu nói đạo tử lần này trở về quả thật có chút s ữ n g sở đối rất nhiều chuyện nhất khiếu bất thông chỉ sợ chính như huyền thanh thượng nhân lời nói đạo tử cũng không hiểu biết ly hỏa tinh nguy lực nếu là hắn có hàn băng bảo vật cũng không trở thành đem nơi đây thủy khí hấp thu không còn một mảnh đi mạch ngọc thanh sắc mặt ngưng trọng lên nói nếu như thế vậy chỉ có thể ta đi ra ngoài một chuyến đi xem một chút nơi nào bán hàng băng hệ bảo vật các ngươi thủ vững ở đây đừng cho người q u á y dày đến đạo tử rõ đám người lập tức ứng thanh hoàng sương nói lão mạch cẩn thận a nắm chặt thời gian ta xem đạo tử hấp thu ly hỏa tinh tốc độ cực nhanh ngươi nhiều nhất không thể vượt qua ba ngày ừm ta hiểu rõ bạch ngọc thanh đang khi nói chuyện đã thi triển huyền tiền biến biến thành một cái trung niên tên lô mãng bộ dáng đón lấy dựng lên phi thuyền rời đi mảnh này bùi cỏ đau bạch ngọc thanh rời đi mọi người cũng không phải là rất lo lắng tương phản mọi người lo lắng chính là bọn hắn chính mình bởi vì tất cả mọi người biết bạch ngọc thanh làm việc cực kỳ cẩn thận b ạ n sự cân nhắc đều rất chu toàn hắn đã lựa chọn ra ngoài tìm kiếm hàn băng hệ bảo vật liền nhất định sẽ tìm tới lại sẽ an toàn trở về mà bọn hắn những ngày lưu lại thì nhất định phải c h ấ n thủ tại cái này đuổi cỏ lao bên trong vạn nhất gặp được có người xâm nhập vậy coi như phiền phái nếu như là không biết tên ngoại nhân xâm nhập ngược lại cũng thôi nếu là bọn họ cử nhân nghe mùi vị tới lấy hoàng sương xúc động căn bản là không có cách ổn định đại cục liền thế thật phải xong đời cho nên tại bạch ngọc thanh sau khi đi đại bộ phận đệ tử đều bị phái ra bốn phía tuần tra phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện lưu lại thì là huyền thanh đồng thiếu lâm những tinh anh này đệ tử làm cuối cùng thủ hộ đạo tử phòng tuyến với bên ngoài xảy ra tất cả trương linh sơn mặc dù vội vàng áp chế h u y ề n băng cây cướp lấy tiên linh thể năng lượng nhưng cũng hiểu biết nhất thanh nhị sở dù sao hắn nhưng là tiên thần thức hơi phân ra một chút thần thức liền có thể tận lãm phía ngoài tất cả khi biết được bạch ngọc thanh giúp hắn đi tìm hàn băng hệ bảo vật trương linh sơn trong lòng lập tức ổn cái này bạch ngọc thanh nhìn xem chính là ổn trọng người lại là toàn bộ huyền t i ê n đạo còn sót lại chủ tâm quốc, hắn làm việc tuyệt đối đáng tin cậy. sau đó thời gian mình liền chỉ cần áp chế ly hỏa tinh năng lượng miễn cho hắn kích phát huyền bằng cây tiếp tục phát c u ồ n g sau đó kiên chỉ đến bạch ngọc thanh trở về là đủ đương nhiên trừ cái đó ra trương linh sơn cũng biết tiếp tục nuốt vào túi bao không gian bên trong các loại đan dược vừa đến những đan dược này có thể chuyển biến làm điểm năng lượng chứa đựng tại bảng bên trong thứ hai đan dược bên trong một bộ phận năng lượng tiến vào tiên linh thể bên trong cũng biết trợ giúp mình áp chế h u y ề n bằng cây nói tóm lại thời gian là không có khả năng lãng phí chỉ cần mình hợp lý vận dụng thực lực liền vẫn có thể đều đâu vào đấy tăng lên ba ngày thời gian đối trương linh sơn tới nói có thể nói chấp mắt mà qua bởi vì hắn tâm tư tất cả trong tu luyện cũng không có cái gì quá nhiều lo lắng cảm xúc nhưng là đối hoàng sương bọn người tới nói nhưng chính là một ngày bằng một năm sợ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn thời khắc đều tại mong mọi bạch ngọc thanh trở về rốt cục một ngày này bạch ngọc thanh từ một chỗ trong bụi lau sậy đầy bụi đất trôi ra trong tay bưng lấy một cái hộp ngọc há miệng lên đường nhanh đây là hàng ngọc tinh nhanh đưa cho đạo tử luyện hóa hoàng sương nắm lấy hộp ngọc liền muốn há miệng mời trương linh sơn mở ra trợ pháp nhưng không đợi hắn mở miệng liền có một cố lực lượng hút tới một thanh liền đem hộp ngọc kia kéo vào trong trận pháp cùng lúc đó trận pháp cấp tốc mở rộng đem tất cả huyện thiên đạo đệ tử đều kéo vào liền nghe trương linh sơn thanh n m văn g lên có lịch nhân đến m ư ợ n nhờ ta trận pháp đem bọn hắn kiểm chế lại chờ ta đem hàng ngọc tinh luyện hóa liền ra g i ú p các ngươi cái gì đám người giật n ả y cả mình khẩn trương ngẩng đầu nhìn chung quanh hoàng sương một thanh đỡ lấy bạch ngọc thanh cả kinh nói xảy ra chuyện gì ngươi bị theo dõi bạch ngọc thanh sắc mặt khó coi tới cực điểm nói ta hoài nghi có người theo dõi ta lúc này mới bốn phía ẩn nút v ề sau mới thận trọng xuyên qua cỏ lao tới ngay cả chúng ta huyền thiên đạo đệ tử đều không làm kinh động không nghĩ tới vẫn là bị đối phương theo tới trong lòng hắn vừa kinh vừa sợ nhờ có đạo tử thần thông còn đại tại mình xuất hiện trong nháy mắt liền phát hiện địch nhân trực tiếp làm lớn ra t r ậ t pháp vâng không hắn bạch ngọc thanh đem địch nhân dẫn tới liền để cho huyền thiên đạo vạn k i ế p bất phục tội đáng chết vạn lần a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lần này ra ngoài tìm kiếm băng hệ bảo vận cũng là bởi vì đạo tử mà lên đạo tử bảo vệ bọn hắn cũng là hợp tình hợp lý nếu là đạo tử lấy đi hàn ngọc tinh liền chạy đó mới là xúc sinh vương bắt đạn một cái so với mình bị người theo dõi còn để cho người ta thống khổ a nơi này trận pháp không tầm thường một thanh â m ở trên không chỗ yếu đớt v ă n g lên tiếp lấy một thanh â m cắt nói là bạch ngọc thanh bố trí sao nhìn xem không giống bạch ngọc thanh không có cái này bản lĩnh lại một thanh â m v ă n g lên đúng là ba người mà lại có thể vô thanh vô tức theo dõi bạch ngọc thanh mà đến ít nhất là không kém gì bạch ngọc thanh linh nguyên cảnh đình phong mà bọn hắn bên này chỉ có bạch ngọc thanh cùng hoàng sương hai cái linh nguyên cảnh đình phong Huyền không không thú a hổ t n coi như đạo tử có thể chống không ra tay giúp đỡ cũng không có gì đại dụng a đạo tử mặc dù rất mạnh thiên phú dị vẩm nhưng cũng chỉ là đối hoàng xương hỏa diễm chân thân có tác dụng khắc chế thôi tu vi vẫn là quá thấp chỉ là chân nguyên cảnh hậu kỳ mà thôi tăng thêm hắn trận pháp cùng tiên khí huyền thiên trận bán tác dụng tối đa cũng liền phát huy ra linh nguyên cảnh đình phong thực lực đối phương nếu quả như thật chỉ có ba người kiên trì đến đạo tử tu luyện kết thúc ngược lại là còn có một trận chiến khả năng nhưng vấn đề là đối phương đã dám xâm nhập bọn hắn trụ sở sao lại chỉ có ba cái linh nguyên cảnh định phong đến mau chóng phá trận p h á p này quả nhiên lại một thanh âm vang lên là một người trẻ tuổi thanh âm hoàng sương b i ế n sắc nhìn về phía bạch ngọc thanh chỉ gặp bạch ngọc thanh sắc mặt tái xanh tới cực điểm hai mắt đỏ bừng nhìn về phía không trung dù là tính tình bình thản như hắn giờ phút này cũng không nhịn được bộ phát da gầm lên giận dữ bạch khải tinh người tên tiểu xúc sinh này lại vẫn dám xuất hiện trước mặt ta nếu như không phải hoàng sương đưa tay kéo lại bạch ngọc thanh cánh tay chỉ sợ bạch ngọc thanh đều muốn phẫn nộ lao ra cùng đối phương quyết nhất tử chiến huyền thanh cùng đồng thiếu lâm mấy người cũng đều phẫn nộ nhìn chằm chằm cái này mặt như bạch ngọc người trẻ tuổi tại h u y ề n thiên đạo còn không có diệt trước đó người trẻ tuổi này thế nhưng là mọi người trong miệng thân thiết bạch sư minh bạch sư minh tại h u y ề n thiên đạo ôn nhận như ngọc đối với người nào đều m ư ờ i phần hóa、ái. xưa nay không bởi vì thiên phú cao tuyệt mà tâm cao khí não sư lệ các sư mọi đều đối hắn cảm quan vô cùng tốt cho rằng hắn đạt được bạch ngọc thanh trưởng lao chất truyền hẳn là kế tiếp b siêu v i ệ t bạch ngọc thanh trường lão trở thành pháp tướng cảnh cừng giả thế nhưng là không ai có thể ngờ tới cứ như vậy ôn nhuận như ngọc bạch sư minh thế mà cái thứ nhất phản bội h u y ề n tiên đạo cho tới bây giờ cũng không ai có thể nghĩ thông suốt h ắ n tại sao muốn phản bội rõ ràng tiền đồ vô lượng tại h u y ề n tiên đạo cũng có cơ hội đột phá pháp tướng cảnh a đến tột cùng là vì cái gì lựa chọn phản bội để cho người ta không hiểu ai bạch h ả i tinh đột nhiên thở dài một tiếng nhìn xuống bạch ngọc thanh nói sư phụ lại cuối cùng bảo ngươi một tiếng sư phụ đi còn nhớ do chúng ta lần thứ nhất gặp mặt t kỳ thật khi đó ta cho í n mang h h là t e nên h hiện Cho i ngươi. ệ m mặt vụ xuất hiện trước n t a đó cũng không h p ả i p huyện ả n nội ứng n bội, thôi. ta chỉ là nội ứng mà ế như sư phụ ngươi làm qua nội ứng, ngươi liền biết, làm nội ứng cũng không kiện phụ phải h sư biết, làm làm là một qua u c hạnh phúc. không nội ứng, Làm thiên ể có cảm tình. Thế nhưng n ư g là ờ không phải có cây, ai có thể vô tình. Cho vô n ai có cây, có tại huyền thiên huyền đạo bị diệt thời điểm ta thả ngài một nửa hy vọng ngài từ nay về sau rời khỏi huyện thiên đạo trốn đi lấy thực lực của ngài cũng có thể có một cái an bình lúc tuổi già sinh hoạt hoặc là một lần nữa dạy bảo một người đệ tử cũng vẫn có thể xem là một kiện chuyện tốt thế nhưng là ngài làm sao lại chấp mê bất ngộ đâu huyền thiên đạo đã bị diệt làm gì còn như thế đau khổ dễ dỗi đâu đi tôi h ta cuối cùng lại thả ngài một ngựa ba hơi bên trong rời đi trước mặt chúng ta ta cam đoan không có người sẽ đối với người đọc thủ đi tôi h đổi đầu đổi dung mạo t ì một m chỗ bắt đầu ẩn cư hảo hảo qua cuộc sống của chính ngươi không cần đối huyền thiên đạo tử trung nói đến thế tôi h hiện tại đệ tử bắt đầu đếm xem ba bạch khải tinh hai mắt n h ì n trăm trăm bạch ngọc thanh ánh mắt bên trong hình như có một tia mềm mại nhưng rất nhanh liền trở nên thánh lãnh nhàn nhạt, nhạt phun ra một cái khắc chữ hai không cần đếm bạch ngọc thanh lão già này người cũng không phải không biết người này nếu là nguyện ý đỏ mệnh đã sớm chạy trốn sao lại mang theo như thế một đống phế vật kéo dài hơi tản đến tận đây còn lại trong ba người một cái khôi ngô tráng hắn bịa mai hử một tiếng bạch khải tinh không để ý tới hắn nói tiếp ra một chữ cuối cùng một dứt lời hắn trùng điệp thở dài sau đó lấy ra một thanh trọng truy giữa trời ném đi trọng truy đón do biển lớn chú y trôi sau đột nhiên ngưng tụ ra một cái cự nhân thân ảnh cầm trong tay trọng truy hung hăng liền hướng phía trương linh sơn trận pháp đập xuống thấu chương s o n g chương sáu trăm mười bốn khí huyết k hóa chặt tổ hai người khôi ngô c h ẳ n g hán chết chương sáu trăm mười bốn khí huyết k hóa chặt tổ hai người khôi ngô c h ẳ n g hán chết ẩm cự truy hung hăng rơi đập chấn động tới một mảnh kim sắc gợn sóng tựa như kim sắc t h ắ t nước hướng phía đám người đỉnh đầu đông xuống mọi người cẩn thận hoàng sương kêu lớn lập tức thả ra hỏa diễm chân thân hình thành từng mảnh từng mảnh phóng lên tận trời biển lửa cùng kim sắc gợn sóng t h ắ t nước đụng vào nhau lốp b ú t tiếng vang lanh lạnh tại toàn bộ không trung quanh quẩn bạch khải tinh m ặ t không đổi sắc nhưng trái lại hoảng sương mặt mũi này bên trên sinh ra ửng hồng c h i sắc đúng là khí huyết k h u ấ y động bị thương nhẹ bạch ngọc thanh thấy thế vội vàng thả ra mình bạch ngọc chân thân chỉ gặp trương linh sơn trận pháp phía trên lập tức bị đ i ệ t ra một t ầ n g bạch ngọc vòng bảo hộ ngăn cản lại bạch khải tinh cự truy ánh sáng màu vàng gợn sóng tiếp tục rơi xuống ha ha mai rùa xuất hiện bạch khải tinh bên cạnh cái k i a khôi ngô tráng h á n phát ra cơi to tiếp lấy n ả y tới bạch h ả i tinh ngưng tụ cự nhân hư ảnh bên trong, trong nháy mắt cùng cự nhân hỏa làm một thể tiếp lấy hắn một thanh tiếp nhận bạch kh cười to nói an ta một truy nhìn ta đánh nổ ngươi mai rùa ẩm ẩm cự truy lăng không r ơ i lên còn chưa rơi xuống liền chấn động tới từng đợt gợn sóng không gian bạch ngọc thanh cùng hoàng sương cùng nhau kinh hãi đội kêu lên đạo tử cẩn thận đạo tử bạch khải tinh mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc ánh mắt rủ xuống đến phía dưới trung ương trận pháp trong sương ngủ. nơi đó chính là trận pháp đầu mối chỗ cũng hẳn là bảy trận người chỗ nhưng đến tột cùng là ai thế mà có thể bị bạch ngọc thanh cùng hoàng sương xưng là đạo tử mọi người đều biết huyền thiên đạo chỉ có một cái đạo tử chính là chết đi huyền thiên tự nhân hiện tại lại xuất hiện một cái đạo tử có có thể được bạch ngọc thanh tán thành không thể tưởng tượng nổi phải biết bạch ngọc thanh là nổi danh ngoan cố phái hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được một người khác làm đạo tử năm đó huyền thiên thượng nhân thần hồn đèn tắt về sau liền có người đề nghị một lần nữa tuyển định một cái đạo tử kết quả bị bạch ngọc thanh cầm đầu ngoan cố phái tập thể phản đối việc này cũng theo đó coi như tôi h giờ phút này bạch khải tinh không khỏi tò mò không tôi h đến t ộ n cùng là ai có thể đ ả động bạch ngọc thanh để hắn không còn o a n cố đâu bạch khải tinh tâm niệm thay đổi thật nhanh trong chớp mắt liền nghĩ đến những này hai mắt như bốc nhìn c h ầ m c h ầ m trương linh sơn vị trí muốn thấy đến tột cùng v ớ i b ạ n lúc này khôi ngô tráng hán cự truy cũng hung hăng rơi xuống ẩm thiên địa v a n h minh thanh âm vang lên tiếp lấy liền nghe đến răng rắc một tiếng v a n g d ọ n bạch ngọc thanh bạch ngọc vòng bảo hộ bị đánh ra một vết nứt Phúc. máu tươi từ bạch ngọc thanh trong miệng cấp tốc p h u n ra hắn sát mặt trở nên trắng b ệ c h trong nháy mắt một mảnh răng r ắ c răng rắc răng rắc ngay sau đó là khe hở mở rộng thanh âm t ừ n g mảnh n h ọ bạch ngọc vòng bảo hộ đều bị chấn nát rơi xuống trên mặt đất dựa theo lẽ thường bạch ngọc thanh lúc này hẳn là đem những này bạch ngọc vòng bảo hộ mảnh vỡ lập tức hấp thu trở về thể nội như thế cũng có thể khôi phục không ít nguyên lực nhưng là hắn nhưng không có làm như thế không phải hắn không n g u y ệ n ý mà là hắn lưu tâm vô lực vừa mới kia một cự truy đặt nát không chỉ là hắn bạch ngọc chân thần càng là đối với tinh thần của hắn tạo thành cực lớn ảnh hưởng dù sao đối phương xuất thủ nhìn như chỉ có khôi ngô tráng hắn một người nhưng trên thực tế khôi ngô tráng hắn đạt được bạch khải tinh cự nhân chân thân gia trì cộng thêm bên trên có kia đỉnh tiêm pháp bảo t r ọ n truy dưới một c á này h á n bạch ngọc thanh không có bị đánh chết đều có thể nói bên trên là may mắn không đúng phải nói là nhận lấy đạo tử trận pháp bảo hộ bằng không h á n bạch ngọc thanh hẳn phải chết không nghi ngờ hô hô hô b ố n phía đột nhiên nổi lên gió lớn chỉ gặp những cái kêu bạch ngọc thanh không có khí lực thu về bạch ngọc mày vỡ lại toàn bộ bị gió lớn quét sạch tiến vào t r ư ờ n g linh sơn trận pháp trong s â ơ n g mù đây chính là đại bộ linh nguyên chân thân đều là do cá nhân tinh thuần nhất nguyên lực mượn nhờ thiên địa nguyên khí ngưng luyện mã thành bởi vì người nguyên lực thuộc tính khác biệt người bình thường coi như có thể đánh nát người khác linh nguyên chân thân cũng vô pháp hấp thu nhưng là trương linh sơn khác biệt vừa đến hắn là tiên linh thể vốn là so thân thể của những người khác lớp mười cái phẩm chất hấp thu điểm người khác linh nguyên không coi là bao nhiêu không hợp thói thường truyện thứ hai hắn hỏa diễm có tỉnh hóa hiệu quả nếu là hỏa diễm còn chưa đủ tỉnh hóa lợi dụng huyền băng thụ đem nó nguyên lực đông kết sau đó lại dùng hỏa diễm b ố t cháy như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau chính là tinh thuần nhất có thể cung cấp hấp thu nguyên khí những này đều là đại bộ a không cần t h phí phải biết trương linh sơn trước đó cứu nam ngu thời điểm Lấy tâm h phủ c tịch đ bên trong khí huyết thụ điên cùng sinh trưởng căn phủ bên trong huyền băng núi đồng dạng điên cùng sinh trưởng mà cả hai càng dài càng cao cơ hồ muốn đâm phá tâm phủ cùng căn phủ làm cho tâm phủ cùng căn phủ cũng không thể không bắt đầu mở rộng chỉ là cùng cái khác phủ giấu khác biệt cái khác phủ g i ấ u bao quát trước kia tâm phủ cùng căn phủ đều là hướng bốn phía mở rộng thời khắc này tâm phủ cùng căn phủ thì là dọc mở rộng càng không ngừng kéo lên càng ngày càng cao mà theo tâm phủ căn phủ không gian bị lớn khí huyết thụ cùng huyền băng thụ vẩy xuống hỏa diễm lực lượng cùng hàn băng lực lượng cũng càng ngày càng nhiều trương linh sơn tâm niệm v ừ a động lập tức liền đem những n à y vẩy xuống hỏa diễm lực lượng cùng hàn băng lực lượng dung hợp lại cùng nhau hình thành mảng lớn sương mù đem toàn bộ trận pháp lấp đầy tiếp lấy hắn dựng lên huyền thiên trận bàn đem bạch ngọc thanh các loại chờ huyền thiên đạo tất cả mọi người quấn vào trong đó b è o một cái tử rời đi tại chỗ tránh né trong mê vụ t r o n g khắp nóng nách huyền thanh s ư m g ộ i huyền thiên trận bàn tạm thời giao cho ngươi điều khiển chỉ cần tại ta chế tạo mảnh này trong sương mù càng không ngừng tránh né là được không cần cùng bọn hắn chiến đấu chờ ta đem ly hỏa tinh cùng hàn ngọc tinh luyện hóa kết thúc chính là tử k ỳ của bọn hắn trương linh sơn vân p h ò nói đồng thời liền đem huyền thiên trận bàn quyền k h ô n g chế chuyển di ra ngoài một bộ phận huyền thanh trên mặt có chút khẩn trương chức trách lớn như thế thế mà rơi xuống trên đầu mình mình thật có thể chứ trương linh sơn nói không cần lo lắng ta biết thỉnh thoảng giút ngươi nguyên thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nặng nề g gật đầu lập tức bắt đầu khống chế miền thiên c h ậ t bàn trong mê vụ bốn phía ẩn nút không trung khôi ngô tráng hắn mắng cái này bày trận đến tột cùng là tên nào lại có thể chế tạo ra nhiều như vậy sương mù còn có thể ngăn cản thần trí của chúng ta cảm giác bạch khải tinh ngươi khả năng cảm giác được bọn hắn tồn tại bạch khải tinh không có lên tiếng mà là nhắm mắt lại sau một lúc đầu đột nhiên r ố i ra chỉ điểm một chút rơi ba một tiếng v a n giòn liền gặp trong sương mù đột nhiên nổ tùng một góc lộ ra một đường cấp tốc thổi qua bóng ma tìm được khôi n ô tráng hắn đại hỉ lập tức cầm trong tay cự truy hung hăng đập tới đáng tiếc tốc độ của hắn trung vi là chậm một bước cũng không có nghệm vào huyền thiên trận b ả n mà là đập vào trên đất trống đem khô cạn b ù i cỏ lau ném ra một cái hố to đùn đất tung vẽ khắp nơi đều là những con chuột chạy vẫn rất nhanh k h ô i ngô tráng hắn h ừ lạnh một tiếng sau đó nhìn về phía hai người khác nói hai người các ngươi cũng đừng làm t h ế nhanh đậu thủ tốc chiến tốc thắng bạch ngọc thanh vừa mới kêu kia cái gì đạo tử hẳn là khống chế trận pháp cùng chế tạo mê vụ người ra hỏa này có chút kỳ dị nhất định phải nhanh có thể bắt được miễn cho ngoại ý muốn nổi lên cái này khôi ngô tráng hắn nhìn xem một bộ cao lớn thô k ị c h nóc đại cá tử không có đầu góc ráng vẻ lại không nghĩ rằng quan sát của hắn rất nhạy cảm lập tức liền phát hiện trọng điểm bất quá hai người khác cũng không để ý gì tới hắn mà chỉ nói bạch công tử cần chúng ta ra tay sao ừng ra tay đi bạch khải tinh gật đầu nói khôi ngô tráng hắn nhìn không được liếc mắt còn không phải làm theo lời ta bảo không cần mời bày ra một chút bạch khải tinh thật sự là ma bệnh ta đến quá chặt đi trong hai người cái kia váy đỏ nữ tử từ t ô nói tiếp lấy hai tay bắt đầu bấm n i ệ m pháp quyết mà theo nàng bắt đầu bấm nghiệm pháp quyết không trung đột nhiên liền ngưng hiện ra từng đạo màu đỏ đường vân ngay từ đầu màu đỏ đường vân tỏa định phạm vi là toàn bộ mê vụ vòng phạm vi q u á lớn tương đương vô dụng nhưng là theo nàng tiếp tục bấm nghiệm pháp quyết màu đỏ đường vân tỏa định phạm vi liền bắt đầu thu nhỏ cuối cùng tạo thành một cái phạm vi ba mươi m vòng trong mê vụ c à n g không ngừng di động không hề nghi ngờ nàng t ỏ a định chính là trương linh sơn huyền thiên trận bàn sở dĩ không ngừng di động dĩ nhiên chính là huyền thanh đang không ngừng khống chế huyền thiên trận bàn di động hoặc bét huyền thanh cũng phát hiện điểm này s ắ p mặt đại biến kinh ngạc nói sư minh chúng ta bị khóa định bây giờ nên làm gì trương linh sơn nhữ mày máng đây cũng là thủ đoạn gì b ạ c h ngọc thanh thanh â m trầm thấp vang lên nói hẳn là một loại khí huyết chân thân thủ đoạn chúng ta chỉ cần tồn tại liền có khí huyết chi lực nàng hẳn là dùng tự thân khí huyết chân thân cùng chúng ta khí huyết chi lực sinh ra cộng minh liền có thể khóa chặt vị trí của chúng ta có chút ý tứ trương linh sơn cười lớn một tiếng chơi khí huyết lao tử là người trong nghề đã ngươi muốn cùng ta so chơi khí huyết liền thế ăn ta một chiêu khí huyết thụ cho ta đốt nàng trương linh sơn trong lòng giống to lập tức điên cùng kích phát tâm phủ bên trong khí huyết thụ ào ào ào khí huyết thụ bên trong khí huyết điên cùng chập trờn v ẩ y xuống ra mảng lớn mảng lớn khí huyết h ỏ a diễm điên cùng hướng phía không trung màu đỏ đường vân quét sạch mà đi đến hay lắm tổ hai người bên trong một người khác tựa hồ đã sớm trở lấy trương linh sơn ra tay tại hỏa diễm nào về phía màu đỏ đường vân trong nháy mắt liền bị một đường đả ấn ký quá lại không cách nào tiến thêm mảy may ừng trương linh sơn trong lòng kinh ngạc đây cũng là thủ đoạn gì lại có thể khóa chặt mình khí huyết thật là lợi hại a bạch ngọc thanh cũng không biết là c h ọ cái nào đường thần tiên dẫn tới bốn người thủ đoạn đều không phải tầm tưởng chính là cao thủ trong cao thủ đặc biệt là một nam một nữ này quả thực là hoàn mỹ phối hợp nữ nhân phóng thích khí huyết k hóa chặt chi pháp k hóa chặt địch nhân địch nhân muốn không được k hóa chặt liền phải phá giải hắn khí huyết k hóa chặt chi pháp mà tự nhiên mà vậy liền sẽ lựa chọn lấy khí máu đến đối sông phá giải v ớ i b ạ n nữ nhân bên cạnh nam nhân có thể k hóa chặt khí huyết tương đương với dự đoán trước đối phương dự phán như thế địch nhân khí huyết bị hóa định về sau còn không phải mặc người chém chết ha ha ha khối mô tráng hắn phát ra cười to lần này những con chuột không chỗ có thể trốn đi、Ấm. chỉ gặp hắn từ trời rơi xuống, trực tiếp xuyên qua nữ nhân màu đỏ đường vân khóa chặt tân k ý hung hăng rơi xuống huyền t i ê n trận bản phía trên. hh, t t khôi ngô tráng hắn n ế t miệng cười một tiếng, lộ ra sâm mạch rằng, cầm trong tay trọng truy, cười to nói, an ta một truy. v i anh, trọng truy còn không có rơi xuống, liền cuốn lên cùng phòng, cả kinh không gian đều phát ra run dậy thanh â m không muốn, chúng huyền t i ê n đạo đệ tử cùng nhau kinh hãi kêu lên. chỉ gặp, khôi ngô tráng hắn đánh tới hướng không phải người bên ngoài, chính là khống chế huyền t i ê n trận bản huyền thanh. khôi ngô tráng hắn bên ngoài thô cạnh bên trong tinh tế. một nháy mắt liền đã đoán được nhân vật mấu chốt nhìn ra huyền thiên trận bàn đang bị huyền thanh điều khiển cho nên hắn đập không phải đồng dạng linh nguyên cảnh định phong còn có sức đánh một trận hoàng sương mà là huyền thanh mà lại hắn ra tay nhìn như dùng toàn lực kỳ thực thu một bộ phận lực liền đợi đến hoàng sương tới cứu người mình liền thuận tay đem hoàng sương trước hết giết huyền thanh nữ nhân này thực lực có hạn mặc dù đang thao túng huyền thiên trận bàn nhưng là không đủ gây sợ nếu là lấy giết nàng vì nguy trang từ đó dựa thế giết hoàng sương mới là kiếm lớn tất cả chớ động trương linh sơn đột nhiên hét lớn một tiếng ngăn lại hoàng sương hành động trên thực tế không chỉ là hoàng sương ngừng lại liền ngay cả kia khôi ngô tráng hán cầm trong tay trọng truy tay phải cũng hơi dừng lại một chút bởi vì trương linh sơn cái này vừa hô dùng một bộ phận tiên thần thức lực lượng vô luận kia khôi ngô tráng hán có bao nhiêu lợi hại chỉ cần hắn không phải tiên thần thức tự nhiên mà vậy liền sẽ bị ảnh hưởng mà tại hắn bị ảnh hưởng trong chấp nhóm này trương linh sơn liền thân hình k h ẽ động cùng huyền thanh đổi vị trí ẩm cùng lúc đó khôi ngô tráng hán trọng truy trùng điệp dân xuống đập vào trương linh sơn trên đầu vai giang dắt một tiếng văn đòn trương linh sơn kêu lên một tiếng đau đớn máng thật nặng ký lực kém chút đem l á o tử b ả vai đánh gãy l ờ i còn chưa dứt đám mây sinh mệnh tinh khí cũng đã đem đầu vai nước s ư ơ n g khôi phục tiếp lấy trương linh sơn tay phải vỗ một cái liền đem kia trọng truy tóm vào trong tay nói đến thiên l á o tử người khôi ngô tráng hắn kinh hô một tiếng sắc mặt giật mình biến hắn không thể nào hiểu được người này ngạnh sinh sinh ăn mình một truy này thế mà lông tóc không thương làm sao làm được cái này mẹ hắn là cái gì thể chất mà lại hắn là thế nào ra tay đem trọng truy của mình bắt đi mình vừa mới vì sao lại ngây người là thần thức công kích đả người này chẳng lẽ là pháp tướng cảnh vâng không làm sao có thể dùng thần thức công kích ảnh hưởng đến ta không đợi khôi ngô t r á n g h á n nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì lọt vào trong tầm mắt t r ỗ i chỉ gặp trọng truy cấp tốc phóng đại trong chớp mắt liền đi tới trước mắt của mình ẩm trọng truy hung hăng rơi đập liền nghe đến một tiếng nổ vang đỏ trắng trong nháy mắt rơi xuống nước khắp nơi đều là cách gần nhất mấy cái huyền thiên đạo đệ tử đều ngây dại trên mặt dính đầy huyết tương mùi máu tươi nồng nặc sông bọn hắn trở nên h o ả hốt cái kia khôi ngô chẳng hạn cứ như vậy bị một cái búa đập chết rồi mặc dù mọi người cũng không nhận ra người này là ai nhưng là đồ đầy đều có thể nhìn ra. người này là định tiêm linh nguyên cảnh cường giả không kém gì bạch ngọc thanh hoàng sương trưởng lão linh nguyên cảnh cường giả tối đỉnh thậm chí càng mạnh thế nhưng là mạnh như thế người lại ngay cả đạo tử một truy cũng đỡ không nổi cứ như vậy không giải thích được bị l ệ n h chết rồi linh nguyên cảnh cường giả tối đỉnh không phải là không thể chết trên thực tế phàm giới ba ngàn bực chết mấy cái linh nguyên cảnh cường giả tối đỉnh căn bản chẳng có gì lạ nhưng là những cường giả này cho dù chết cũng hẳn là kinh lịch một trận tử chiến cuối cùng không thể làm gì mà chết như trước mắt như vậy tuy tiện bị một cái bữa đất chết vậy nhưng gọi là gần như không tồn tại chết bị khuất làm sao có thể không chung tổ hai người nam nữ đều sắc mặt đại biến phát ra không thể tin kinh hô đồng sự nhìn về phía bạch khải tinh hét lớn bạch công tử bây giờ nên làm gì tấu chương s o n g chương sáu trăm mười lăm bạch khải tinh sát chiêu cảm giác h ỏ a chủng chương sáu trăm mười lăm bạch khải tinh sát chiêu cảm giác h ỏ a chủng bạch khải tinh không có lên tiếng mà là hai mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m trương linh sơn mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc huyền tiên thượng nhân không có khả năng trong lòng của hắn c ũ n g thiếu làm sao có thể là huyền tiên thượng nhân huyền thiên thượng nhân đã sống chết không chỉ là bởi vì huyền thiên thượng nhân hồn đang t ắ t rồi càng là bởi vì giết chết huyền thiên thượng nhân người chính là hắn bạch khải tinh phía sau làm chủ cho nên hắn so bất luận kẻ nào đều xác định huyền thiên thượng nhân đã sống chết chết không thể chết lại thi thể đều không hề lưu lại nhưng là bây giờ huyền thiên thượng nhân vì sao lại xuất hiện ở trước mặt mình cuối cùng là cái xảy ra chuyện gì khó trách bạch ngọc thanh để người ta đạo tử theo nhiệt tình như vậy không phải là bởi vì hắn từ ngoan cố phái cải biến mà là bởi vì người này chính là đạo tử bản nhân a bạch công tử nhìn thấy bạch khải tinh tại mườn tổ hai người nam nữ gấp giọng kêu lên rút lui vẫn là tiếp tục khó a chặn bạch công tử ngài nhanh tóc câu nói a bạch khải tinh vẫn không có lên tiếng mà là hai tay cấp tốc bấm nghiệm p h á p quyết k ế tấn ba chỉ gặp hắn đột nhiên đưa tay trong hư không đánh ra một đạo ấn ký cái này ấn ký vô thanh vô tức vô hình vô ảnh đột ngột ở giữa liền hiện ra ở trương linh sơn trước ngực tựa như t r ọ c truy hung hăng gõ vào trương linh sơn trên lồng ngực、Phúc. một ngụm máu tươi phun ra trương linh sơn bay ngược mà ra sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt một ảnh trước ngực đều bị n ệ c lõm đi vào phía sau lưng thậm chí đều có xương cốt bạo liệt mà ra hình thành một cái đáng sợ khe đám người cùng nhau kinh hãi xảy ra chuyện gì đây là thủ đoạn gì bạch khải tinh rõ ràng khoảng cách xa như vậy cũng không có ngưng tụ cự nhân chân thân tới vì sao có thể vô thanh vô tức đánh lén đánh trúng đạo tử ngực tổ hai người nam nữ đồng dạng c h ầ n kinh chỉ là so với huyền thiên đạo đám người khủng hoảng cùng luôn cuống bọn hắn thì là hưng phấn thần nghĩ bạch công tử không hổ là bạch công tử khó trách có thể làm thành nữ tâm p h ú c những người khác khả năng nhìn không rõ nhưng là hai người bọn họ cũng đã đoán được đến tập cùng nhất định là bạch công tử cho khôi ngô trên người thanh niên lực lượng thi triển thủ đoạn gì tại khôi ngô tráng hán rơi xuống huyền thiên trận b à n bên trong trong nháy mắt bạch công tử thủ đoạn cũng đã ẩn nấp tại nơi đó liền đợi đến đối phương ra tay về sau thừa cơ đánh lén mà tất cả cũng chính á n chiếu lấy bạch công tử ý nghĩ tiến triển duy nhất ngoài ý muốn là khôi ngô tráng hán thế mà chết rồi nếu như khôi ngô tráng hán không chết yêu đạo t ử bị đánh lén đánh trúng về sau khôi ngô tráng hán liền có thể trực tiếp tới gần thừa dịp hắn bệnh đòi mạng h ắ n giết toàn bộ huyền thiên đạo không chừa mảnh giác đáng tiếc cờ kém một nước nhưng là không có quan hệ mặc dù khôi ngô tráng hán chết rồi nhưng là bạch công tử đánh lén tiến công tiếp xuống chỉ c ầ n bạch công tử ngưng tụ ra hắn cự nhân c h â n thân liền có thể đem huyền thiên đạo bên trong người rét không còn một m ả n h dưới mắt huyền thiên đạo ngoại trừ hoàng sương còn có sức đánh một trận cái khác tiểu nhân vật liền lên đến đưa đồ ăn tư cách đều không có ngoại trừ đứng đấy cho chết không hề có tác dụng chiến cuộc đã định trước đó k h ô i ngô tráng hàn chết ngay lập tức trong đ h á y mắt tổ hai người còn có chút bối rối nhưng nhìn thấy trương linh sơn bị kích phá ngực về sau hai người thì nhẹ nhàng thở ra trên mặt tràn đầy tiêu dung nhưng là tiêu dung cũng không có tiếp tục bao lâu hai người biểu lộ liền lập tức biến thành kinh ngạc lại lần nữa nhìn về phía bạch khải tinh cả kinh têu lên bạch công tử người này là cái gì thể chất càng hợp trong nháy mắt phục hồi như cũ hắn đánh không c h ế c ta chúng ta mau bỏ đi bạch khải tinh sắc mặt đồng dạng k h ó coi tràn ngập không thể tin mình kiêm một cái đánh lén vô luận là góc độ vẫn là thời cơ đều là độc nhất vô nhị tuyệt hảo đừng nói trước mắt cái này nguyền thiên thượng nhân chỉ là chân nguyên cảnh coi như hắn là linh nguyên cảnh ngạnh sinh sinh ăn mình một cách này cũng phải trọng thương thế nhưng là trước mắt cái này quỷ dị ra hỏa thế mà trong nháy mắt bình phục lông tóc không tổn h a o gì đây là thủ đoạn gì vô luận là thể chất mạnh mẽ vẫn là trên thân kia không hiểu thấu sương mù màu trắng đều không thể coi thường ngoài dự liệu mà điều kỳ quái nhất chính là g i a hỏa này trạng thái giống như cũng không tốt tựa h ồ cũng không có tâm tư cùng mình chiến đấu vội vàng luyện hóa thứ gì cũng không phải là ở vào trạng thái đ ỉ n h phong không phải trạng thái đ ỉ n h phong đều có thể gánh bắt mình một k í c h trí mạng đây là người sao chính như tổ hai người lời nói người này căn bản đánh không chết coi như tiếp tục đánh xuống mình cũng không thể kích phát ra so trước đó đánh lén càng tính xảo hơn công kích lưu lại đơn thuần lãng phí thời gian mà lại nếu như chờ da hỏa này đem bảo vật luyện hóa kết thúc trở về tới được đ ỉ n h phong trạng thái kia liền càng đánh không chết thừa dịp đối phương còn không có khôi phục trạng thái nhất định phải nhanh rút lui bằng không chờ đợi bọn hắn chính là tuyệt vọng rút lui bạch khải tinh quyết định thật nhanh lập tức cao dọ quát đồng thời hai tay bấm nghiệm pháp q u y ế t ngưng tụ ra từng t ầ n g từng t ầ n g linh nguyên v n sóng phô tiên h cái địa đẻ ép xuống chiêu này cũng không phải là vì giết người mà là vì cho trương linh sơn chế tạo p h i ề n p h ứ c p h ò n g ngừa đối phương truy sát mà tới tổ hai người thấy thế không nói hai lời lập tức cũng dựng lên phi hành pháp bảo vội vàng đi theo bạch h ả i tinh mà đi trương linh sơn không có truy sát mà đi vừa đến bạch khải tinh linh nguyên g ợ n sóng sắc thực có hiệu quả mà lại mình mặc dù dùng đám mây sinh mệnh tinh k u ý phục hồi như cũ thương thế nhưng bị bạch khải tinh đánh lén kia một chút dư ba còn t ạ i vẫn là cho thể nội lưu lại cảm giác không thoải mái cùng lúc nào đi truy sát đối phương trương linh sơn cảm thấy còn không bằng nhanh tiếp tục chữa trị thân thể miễn cho ảnh hưởng mình về sau tu luyện thứ hai trương linh sơn còn muốn luyện hóa ly hỏa tinh cùng hàn ngọc tinh không tâm tư đi quản bạch khải tinh ba người bất quá là bại tướng dưới tay mà thôi không đáng để lo chờ hắn đem ly hỏa tinh cùng hàn ngọc tinh luyện hóa sau khi hoàn thành. thực lực tăng nhiều một tay liền có thể nghiền ép bạch khải tinh đến lúc đó ngoại trừ pháp tướng cảnh bên ngoài hán trương linh sơn ai cũng không sợ ai cũng có thể g i ế t còn tại hồ hắn một cái nhỏ tiểu bạch m ở tinh thậm chí pháp tướng cảnh cũng không phải không có lực đánh một trận chí ít đ à o bệnh hắn còn làm được cho nên ba người chạy trốn liền để chạy trốn đi sát chiêu của mình còn không có d ù n g duy nhất bại lộ chỉ có đám mây sinh mệnh tinh khí cùng thân thể cường hãn mà thôi chạy trốn bọn hắn chạy trốn đạo tử vừa ra tay bọn hắn liền chạy không hổ là đạo tử a có đạo tử huyền thiên đạo mới thật sự là huyền thiên đạo đạo tử vô địch đám người cùng nhau hoan hô lên mặc dù bọn hắn cũng không có tham dự vào chiến đấu bên trong chỉ là cưỡi huyền thiên trận bàn đi theo tránh né đối phương sát chiêu mà thôi nhưng là một trận chiến này mặc dù không phát huy ra tác dụng nhưng bọn hắn cũng coi là trở về từ coi chết sống sót sau tai nạn từng cái đều tràn ngập hưng phấn đặc biệt là lần này sống sót sau tai nạn thế mà không phải bọn hắn đào mệnh t r h n tới ngược lại là làm cho địch nhân đào m ệ n h đặt di vãng ai dám tưởng tượng bọn hắn lại có phản xác địch nhân một ngày sư minh ngài không có sao chứ cùng những người khác khác biệt huyền thanh không có hưng phấn tương phản mười phần ân cần hỏi han trương linh sơn mỉm cười nói không có chuyện gì chỉ là vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên hoặc là kia bạch khải tinh để cho người đến đây v ò n g đây ngươi tiếp tục điều khiển ta huyền thiên trật bản một bên rời đi nơi đây một bên cho ta hộ pháp vâng sư minh huyền thanh lập tức nghe lệnh những người khác lúc này mới phản ứng được đạo tử vừa mới nhưng vẫn luôn vội vàng luyện hóa hàng ngọc tinh đâu cũng không phải là trạng thái chiến đấu còn cần mọi người hộ pháp a hộ thẹn chính là trên thực tế vẫn luôn là đạo tử bảo hộ mọi người mọi người ngay cả một chút hộ pháp tác dụng đều không có phát huy ra đạo tử b ạ c h ngọc thanh đột nhiên há to miệng muốn nói điều gì trương linh sơn tay phải đánh ra một đường đám mây sinh mệnh tinh khí nói trước chữ thương có chuyện gì về sau trò chuyện tiếp vâng b ạ c h ngọc thanh đành phải ngậm miệng chuyên tâm luyện hóa vân đoá sinh mệnh tinh khí trương linh sơn thì cũng tiến vào trạng thái tiếp tục tăng lên mình ký huyết thụ cùng huyền băng thụ bởi vì đang trong phủ băng hỏa ao lực lượng cùng ký huyết thụ cùng huyền băng thụ cùng một nghĩa tở cho nên theo trương linh sơn tăng lên cả hai hãn băng hỏa ao cũng bắt đầu mở rộng sinh ra thủy hóa sương mù tới nhuần bản thân mà theo thời gian trôi qua lại đã không còn không có mắt đến quầy dối ly hỏa tinh cùng hàn ngọc tinh liền bị trương linh sơn lấy cực nhanh tốc độ tiêu hao rốt c ụ c hai cái này đều bị tiêu hao sạch sẽ, sẽ trương linh sơn xem xét bảng tiên linh thể nhập môn ba trăm sáu mươi chín thai một một nghìn thai tăng lên hơn một trăm thai trương linh sơn trong lòng mừng thầm lúc đầu không có hàn ngọc tinh trước đó tiên linh thể điểm kinh nghiệm là bị tiêu hao dùng để bổ khuyết huyền băng thụ không đủ nhưng là có hàn ngọc tinh về sau huyền băng thụ không còn tiêu hao tiên linh thể ngược lại cùng khí huyết thụ cùng một chỗ tới nhuẩn tiên linh thể từ đó khiến cho tiên linh thể có càng lớn tiến bộ mặc dù khoảng cách đột phá tiểu thành còn rất xa xôi nhưng là mỗi một t ấ p tiến bộ đối c h ư ơ n g linh sơn nhục thân tới nói đều là thu h o ạ c h không nhỏ t ỷ như hiện tại nếu để cho hắn t r ọ i cứng khôi ngô tráng hắn một truy bờ vai của hắn liền sẽ không thụ thương nếu để cho hắn lại bị bạch khải tinh đánh lén như vậy một chút phía sau lưng của hắn cũng sẽ không bị đánh ra một cái khe mà lại có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ xông đi lên đem bạch khải tinh một quyền đánh nổ. đây chính là tiên linh thể tăng lên hơn một trăm thai kinh nghiệm về sau biến hóa biến hóa không tỉnh lớn nhưng cũng không nhỏ chỉ ít trước mắt đến xem mình bảo bệnh năng lực mạnh hơn điểm năng lượng 235 t a i h a i điểm năng lượng cũng nhiều hơn 100 t h a i a trương linh sơn trong lòng đại hỷ cái này ly hỏa tinh cùng hàn ngọc tinh quả nhiên đều là thượng đẳng bảo vật so với mình một mực gặp những cái kia rác r ư i đàn d ư ợ c gặm mạnh nhiều lắm nghĩ tới đây trương linh sơn tay phải bung lên liền ném ra mấy cái túi chữ vật đưa cho bạch ngọc thanh cùng hoàng sương nói hai vị trưởng lão các ngươi ly hỏa tinh cùng h à n n g ọ c t i n h đối ta tác d ụ n g k h ô n g nhỏ, mấy cái này túi chữ vật liền tặng cho các ngươi không được không được a bạch ngọc thanh vội và nói nếu không phải đạo tử chúng ta đã toàn quân bị diện há có thể còn thu đạo từ đồ vật mà lại đạo tử kích phát kia v â n vụ chữa thương hiệu quả vô song khẳng định cũng tiêu hao rất nhiều tuyệt đối không thể lại để cho đạo tử phá phi a bạch trưởng lao đây không phải không đem bản đạo tử làm người trong nhà a trương linh sơn lắc đầu đối hoàng sơn g nói hoàng trưởng lão bạch trưởng lao không m u ố n ngươi chưa hết giúp hắn thu lại là toàn bộ nghe đạo tử hoàng sương một chút không già m ồ m tương phản thập phần hưng phấn phải biết ngay từ đầu tới thời điểm đạo tử nhưng căn bản không nhìn chúng bọn hắn huyền thiên đạo nhưng là hiện tại đạo tử thì đem bọn hắn xem như người một nhà còn cho bọn hắn đưa tặng túi chữ vật đây là chuyện tốt ta nói rõ đạo tử đã công nhận bọn hắn huyền thiên đạo không nói những cái khác xem ở ly hỏa tinh cùng hàn ngọc tinh trên mặt mũi đạo tử tuyệt đối đã công nhận bọn hắn hai cái này trưởng lão sau đó chỉ cần hai người bọn họ trưởng lão hảo hảo cùng đạo tử ở chung đạo tử triệt để trở về huyền thiên đạo dẫn mọi người đoạt lại huyền thiên đạo cũng liền không còn là xa không thể chạm mậu tửng rồi giờ phút này mình nếu là không thu mới là khách khi ai nhìn thấy hoàng sương thu túi chữ vật trương linh sơn cười nói vẫn là hoàng trưởng lão rộng thoáng a đúng không biết hoàng trưởng lão hiện tại truyền thụ cho ta huyền thiên chân hỏa công còn cần hoàn thành nhiệm vụ gì sao hoàng sương xứng sở sau đó vội vàng khoát a y không cần hoàn toàn không cần đạo tử lần này từ bạch khải tinh bốn trong tay người cứu chúng ta nhưng so sánh nhiệm vụ gì đều có sức thuyết phục nhiều đạo tử muốn học huyền thiên chân hỏa công ta hiện tại liền truyền thụ cho ngài ừng việc này không nên chậm trễ vậy thì bắt đầu đi trương linh sơn không nói nhảm để huyền thanh tìm một chỗ đem huyền thiên trận bàn dừng lại mọi người riêng phần mình t ặ n g ra ra ngoài nghỉ ngơi một chút mà hắn thì cùng hoàng sương bạch ngọc thanh cùng một chỗ lưu tại huyền thiên trận bàn bên trên bắt đầu tiếp nhận hoàng sương truyền công như hoàng sương trước đó lời nói công pháp cũng không bên ngoài ghi chép mà là ngay tại trong đầu của hắn giờ phút này hoàng sương từng câu từng chữ một bên đọc thuộc lòng cầu quyết một bên cho trương linh sơn chỉ điểm hành công lộ y ế n chăm chú tất trách cơ hổ dốc hết tất cả t â m lực so dạy bảo mình thân truyền đệ tử còn muốn chăm chú trương linh sơn một bên nghe theo chỉ đạo một bên thì dựa theo chỉ điểm bắt đầu hành công nửa ngày thời gian trôi qua h u y ề n thiên c h â n h ỏ a công chưa nhập môn không một trăm tay màu đỏ đúng là đỉnh tiêm công pháp thế mà cần nhiều như vậy điểm năng lượng trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ hắn chú ý tới cái này một cột làm à u đỏ tạm thời không thể thêm điểm v ớ i b ạ n liền nghe đến hoàng sương nói ra đạo tử huyền thiên chân hỏa công tu hành yêu cầu ít nhất phải là chân nguyên cảnh cảnh giới viên mãn mới có thể tu hành ta hiện tại đem công pháp này truyền thụ cho ngài nhưng là ngài chỉ có thể quen thuộc không thể tùy tiện tu luyện nhất định phải đạt tới chân nguyên cảnh viên mãn mới có thể cho nên ta trước đó để ngài đi đối phó đậu hương hương cũng không phải khó xử ngài mà là đậu hương hương nàng này dưới váy khách vô số cung phụng cho nàng bảo bối cũng vô số dễ nàng nhất định đạt được để ngài đột phá đến chân nguyên cảnh viên mãn bảo vật về sau vừa b ậ n liền có thể tu hành huyền thiên c h â n h ỏ a công hoàng sương lời nói thấm thiện nói vì chính mình trước đó hành vi giải thích trương linh sơn nhẹ gật đầu cười nói nếu như thế vậy xem ra cái này đ ầ u hương hương vẫn là đ ế n giết hoàng sương nghe vậy mặt lộ vẻ đại hỷ đạo tử n g u y ệ n ý tự mình ra tay kia đ ầ u hương hương hẳn phải chết không nghi ngờ à ừ vậy các ngươi tìm một chỗ trốn đi ta một người đi giết đ ầ u hương hương liền có thể trương linh sơn dứt lời lại c a o mày nói bất quá luyện hóa ly hỏa tình cùng hàn ngọc tình chậm trễ không ít thời gian cũng không biết hiện tại đậu hương hương còn có hay không tại tự huyền h à n h Còn tại, hoàng sương chắc chắn nói không dối gạt đạo tử ta có cái chân truyền đệ tử tên là tống sách nguyên tâm hắn thuật bất chính phản bội tông môn làm đ ầ u hương hương dưới váy khách nhưng là hắn tu hành công pháp cũng là chúng ta huyền tiên c h â n h ỏ a công ta lúc đầu lo lắng hắn tu hành an toàn tại truyền công pháp thời điểm vì đó rót vào cảm giác h ỏ a trùng cho nên có thể cảm giác được hắn chỗ hắn làm đ ầ u hương hương trung thành nhất chó đ ầ u hương hương ở nơi nào hắn liền ở nơi nào mà giờ khác này ta cảm giác được hắn như cũ ở tại tử huyền thành cũng không hề rời đi nghe được hoàng sương giải thích trương linh sơn nhẹt đầu thì ra là thế không nghĩ tới vốn hẳn nên bảo hộ tống sách nguyên cảm giác hòa trùng bây giờ thành hắn b ù a đòi mạng hoàng sương nghe vậy biểu lộ phức tạp trong lòng ngũ vị tạp trần tấu chương xong chương 616, đại thành huyền thiên biến từ huyền thành người quen chương 616, đại thành huyền thiên biến từ huyền thành người quen đạo tử bạch ngọc thanh đ n g nhiên sắc mặt n đứng trọng tựa hồ suy nghĩ hồi lâu mới trịnh trọng nói ngài trước đó cứu huyền thanh sử dụng có phải hay không di tinh hoàn đấu pháp sử dụng p ư ơ n g pháp này ngươi mới cùng huyền thanh đổi cho nhau vị trí di tinh hoàn đấu pháp hoàng sương mặt lộ vẻ kinh hãi khiếp sợ nhìn xem trương linh sơn sau đó lắc đầu nói không đúng nếu như là di tinh hoán đấu pháp coi như đạo tử nhục thân cường h ì n h có thể tiếp nhận huyền thanh cũng không chịu nổi bực này na di chi là a bạch ngọc thanh nói nếu như ta không có đòn o sai là đạo tử na di đến huyền thanh trước người sau đó đem huyền thanh đẩy lên sau lưng nhìn như đồng điệu đổi vị trí là thế này phải không hoàng sương nhìn về phía trương linh sơn hỏi trương linh sơn nói bạch trưởng lão h ả o nhã lực chỉ là bạch trưởng lão tại sao có thể liếc mắt liền nhìn ra ta sử dụng chính là di tinh hoán đấu pháp chẳng lẽ bạch trưởng lão còn gặp qua những người khác thi triển lời vừa nói ra b ạ c h ngọc thanh lập tức thở dài trước đó huyền thanh nói đạo tử người mất trí nhớ về sau t ỉ n h t ỉ n h mê mê cái gì đ ề u quên hiện tại xem xét quả là thế hoàng sương thì giải thích nói đạo tử di tinh hoàn đấu pháp cũng không phải là cỡ nào thần bí công pháp tương phản chỉ cần nghĩ luyện người người đều có thể tập luyện từ công pháp không nói nát đường cái nhưng khắp nơi đều có bán cùng nát đường cái cũng không có gì khác biệt ồ trương linh sơn kinh ngạc nói nếu như thế hai vị t i a trưởng l ã o nhất định cũng tu luyện di tinh hoàn đấu pháp sao không giao lưu trao đổi để cho ta nhìn xem hai vị di tinh hoàn đấu pháp ta luôn cảm giác ta di tinh hoán đấu pháp còn kém không ít hỏa hầu a lời nói này trương linh sơn nói rất chân thành không phải nói bừa hắn xác thực cảm thấy mình di tinh hoán đấu pháp sử dụng không phải mười phần thông t h u ậ n mà lại khoảng cách cũng rất có hạn nhưng nghe đến hắn hoàng sương cùng bạch ngọc thanh thì đều lộ ra cười khổ biểu lộ bạch ngọc thanh nói đạo tử cái này di tinh hoán đấu pháp mặc dù là nát đường cái công pháp người người đều có thể tập luyện nhưng là căn bản không có người sẽ đi dùng nó bởi vì phàm là sử dụng di tinh hoán đấu pháp na di tự thân n g i đều bị không gian na di g i o sát vì mạnh mỡ thì ra là thế trương linh sơn b ừ n g tỉnh đại ngộ rốt cuộc biết vì cái gì mình di tinh hoán đấu pháp thi triển ra có t r ỗ vừng hữu nguyên lai、like、là bởi vì chính mình n ụ c thân còn chưa đủ mạnh như vậy chỉ cần tiếp tục tăng lên n ụ c thân di tinh hoán đấu pháp liền có thể thi triển càng tinh diệu hơn vô luận là giết người vẫn là đảm bệnh đều là nhất đẳng đỉnh tiêm thủ đoạn xem ra n ụ c thể của ta vẫn còn có chút quá yếu trương linh sơn nói đã thấy bạch ngọc thanh lắc đầu nói đạo tử ngài vẫn không hiểu cái này không chỉ là n ụ c thân mạnh không mạnh vấn đề mà là ngoại trừ huyện kim chi khu bên ngoài không có bất kỳ cái gì nhục thân có thể chịu nổi di t i n h hoán đấu pháp không gian nà gì chi lực trong tiên giới như thế nào ta không biết c h ỉ ít tại chúng ta h u y ề n giang vực ngươi nếu là bại lộ di t i n h hoán đấu pháp chẳng khác nào bại lộ h u y ề n kim chi khu mà h u y ề n kim chi khu thế nhưng là danh s ư n g tiên giới thập đại thể chất một trong lại là một cái duy nhất có thể tại phàm giới bên trong đàn sinh thể chất đạo tử ngươi suy nghĩ một chút nếu là có người biết ngươi thế mà có được h u y ề n kim chi khu những cái kêu pháp tướng cảnh cực giả sẽ như thế nào đối ngươi thế tất yếu đưa ngươi bắt lấy ép hỏi nghiên cứu tìm tới ngươi luyện thành huyện kim chi khu bị mất Bạch ngọc thanh ngữ khí trầm trọng hắn hiện tại lo lắng nhất chính là bạch khải tinh cũng đoán được trương linh sơn sử dụng chính là di tinh hoán đấu pháp cho nên cũng đoán được trương linh sơn có được huyền kim chi khu như vậy đạo tử bí mật này sẽ không cách nào ẩn giấu đi không nói bị chiêu cáo khắp thiên hạ chí ít cũng biết bị bạch khải tinh người đứng phía sau tiếp cận khi đó đạo tử liền xong đời tất có pháp tướng cảnh cường giả theo đuổi g i ế t đạo tử mà lại khả năng còn không chỉ một cái lại biết bày ra thiên la địa v ó n g ngăn cản đạo tử sử dụng di tinh hoán đấu pháp bằng ệ đạo tử thiên phú mặc dù n h ĩ tiên nhưng hắn nói cho cùng cũng chỉ là chân nguyên cảnh hậu kỳ mà thôi ngay cả linh nguyên cảnh đều không phải là lại như thế nào có thể ngăn cản được pháp tướng cảnh cường giả bao vây chặt đánh hoàng sương cũng nghĩ đến những này mặt lộ vẻ vô cùng lo lắng nói xong bạch khải tinh ba người cũng nhìn thấy đạo tử sử dụng di tinh hoán đấu pháp chỉ cần bọn hắn cho sau lương pháp tướng cảnh cường giả báo cáo đạo tử chắc chắn sẽ bị đuổi giết đúng bạch khải tinh ba người phía sau là ai bạch ngọc thanh lắc đầu không biết bạch khải tinh nói hắn cùng ta lần thứ nhất gặp mặt chính là nội ứng có chuẩn bị mà đến có thể thấy được đạo tử cái chết khẳng định cùng bọn hắn có quan hệ bọn hắn chính là hướng về phía tính toán chúng ta huyền tiên h đạo mà đến trương linh sơn cho mày sắc mặt tương đương khó coi hắn không nghĩ tới di tinh hoán đấu pháp sử dụng thế mà lại bại lộ mình huyền kim chi khu càng không có ngờ tới chính là huyền kim chi khu tại thượng giới cư nhiên như thế người tiên chính là tiên giới thập đại thể chất một t r o n g mà lại là duy nhất có thể lấy tại p h ạ m giới tu hành thể chất đ ô đần n ế u biết mình bại lộ huyền kim chi khu nên đón mình chính là cái gì giờ phút này hắn đối bạch khải tinh có hay không nhìn ra gì tinh hoán đấu pháp cũng không quan tâm hắn để ý là mình trận đánh lúc trước thạch phá phong ba người thời điểm liền đã thi triển di tinh hoàn đấu pháp lấy ba người kia lai lịch cùng thế lực sau lưng chỉ sợ đã đem mình để mắt tới trừ cái đó ra mình lúc ở hạ giới cùng trương gia lão tổ giao chiến cũng sử dụng qua huyền kim chi khu bị lao già biết được như vậy không hề nghi ngờ trương gia lão tổ cũng là một cái thai hoạn ẩm mặc dù gia hỏa này thực lực khả năng chẳng ra sao cả không bằng mình bây giờ nhưng là nếu như gia hỏa này tự biết không có cơ hội đạt được huyền kim chi khu huyền bí liền bắt đầu vào đã mẹ không sợ rơi như ơ i tuyên truyền n m ì có đ ợ c Chi huyền khu truyện, Kim vậy p h sau khi c càng t đột â phá đại thành h u y ề n thiên biến tất nhiên có thể lừa qua càng nhiều người thậm chí là pháp tướng cảnh cực giả nói tóm lại nếu biết mình đã bại lộ miền kim chi khu thân ở trong nguy hiểm như vậy mình đi ra ngoài bên ngoài tuyệt đối không thể sử dụng chân diện mục huyền thiên thượng nhân gương mặt này cũng không thể dùng thay cái cái khác không biết tên bộ dáng mới tính an toàn mà theo trương linh sơn thêm điểm một trăm hai điểm năng lượng trong nháy mắt biến mất huyền thiên biến cái này một c ộ t cũng lập tức biến hóa huyền thiên biến đại thành không một nghìn hai bá trương linh sơn yên lặng vận chuyển huyền thiên biến thân hình và khí chất lập tức có biến hóa nếu như tiêu sở tiêu ở chỗ này nhất định có thể một chút nhận ra thời khắc này trương linh sơn không phải người khác mà là biến thành dụ dương tiên sư bộ g á n g đạo tử bạch ngọc thanh cùng hoàng sương tận mắt thấy trương linh sơn đột nhiên biến đổi tướng mạo cùng nhau lộ ra vẻ kinh ngạc bọn hắn không cách nào tưởng tượng đạo tử rõ ràng chính là tại bọn hắn trước mắt biến hóa bộ g á n g nhưng bọn hắn sửng sốt không cách nào đem người này cùng trước đó đạo tử liên hệ với nhau phản phất cái này nhân tài là chân chính đạo tử mà trước đó huyền thiên thượng nhân bộ g á n g thì là giả tượng hoàng sương cùng bạch ngọc thanh nhịn không được kinh nghi chẳng lẽ đạo tử cũng không phải là huyền thiên thượng nhân mà là trước mắt người này bọn hắn nhận là người nhận tặc làm đạo tử nếu là chuyện đi huyền thiên đạo chắc chắn biến thành trên đời này buồn cười lớn nhất đ ta lấy huyền thiên biến trở nên bộ dáng này như thế nào trương linh sơn nói hoàng sương cùng bạch ngọc thanh nghe vậy nhịn không được nhẹ nhàng thở ra nói thì ra là đạo tử lá thi triển huyền thiên biến ta còn tưởng rằng đây là đạo tử diện mạo như cũ đâu làm chúng ta sợ nhảy một cái ha ha trương linh sơn cười to đ ổ i chủ đề nói ta lấy này tấm diện mạo đi rét đậu hương hương như thế nào hoàng sương nói đ ầ u hương hương nhất định nghị không ra cái này thường thường không có gì lạ chung nhân, nhân đúng là huyền thiên đạo đạo tử nàng Hãy ẳ n phái chết k ném g n h ra một cái ngọc giản trong ngọc giản liền có hắn bước đi ra thần lộ có thể thông qua thần lộ cùng hoàng sương bạch ngọc thanh bọn hắn liên hệ đạo tử cẩn thận a hoàng sương cùng bạch ngọc thanh cùng nhau kêu lên chỉ thấy trương linh sơn đem bọn hắn đưa ra huyền tiên trận bản tiếp lấy khống chế huyền tiên trận bản liền muốn may đi chờ một chút ta huyền thanh thấy thế vội vàng khống chế phi kiếm của nàng pháp bảo đuổi đến đi lên kêu lên sư minh đừng bỏ lại ta ngươi đã đến sẽ chỉ vướng mận trương linh sơn đạo khống chế huyền tiên trận bản tốc độ tăng tốc nhưng huyền thanh cũng không biết khó khăn mà trở lại tương phản phát của t i ê u đốt thể nội linh nguyên tựa hồ liệu mạng cũng phải đổi bên trên trương linh sơn đừng a huyền thanh ngươi dạng này sẽ chết bạch ngọc thanh gấp giọng kêu lên trương linh sơn thấy thế nữ nhân này thật sự là không muốn sống nữa mặc dù mình không phải chân chính huyền thiên thượng nhân nhưng nếu không phải huyền thanh mang mình đến huyền thiên đãng trụ sở mình cũng phải không đến ly hỏa tinh cùng hàn ngọc tinh cho nên cũng coi là nhận huyền thanh tỉnh nếu quả như thật trơ mắt nhìn xem huyền thanh vì truy mình mà chết khó tránh khỏi có chút quá phận cùng máu lạnh trương linh sơn rơi vào đường cùng liền đành phải đem huyền thiên trận bàn ngược lại nói ta lần này đi giết đầu hương hương ngươi theo tới làm gì siêu huyền thanh cũng không nghe trương linh sơn giải thích trước một bước nhảy lên huyền thiên trận bàn về sau mới nói sư minh ngươi làm sao biến dạc tử trương linh sơn nói đi giết người đương nhiên phải khiêm tốn một chút nhưng n g ư ơ i như đi theo lập tức liền bại lộ thân phận của ta còn thế nào giết người huyền thanh nói lấy sư m i n h thực lực không cần đánh lén cũng có thể đánh giết đầu lương hương mà ta cũng có thể thi triển huyền thiền biến ngoại trừ huyền thiền biến ta còn có một môn ngụy trang chi thuật c a m đoan không ai có thể nhận ra dù sao ta nhất định phải cùng sư m i n h cùng một chỗ ta cũng không tiếp tục muốn bị sư m i n h vứt xuống vừa nói nàng liền bắt lấy trương linh sơn cánh tay gác gao cũng không nguyện ý vung ra tuy ngơi vậy trương linh sơn lời nhác cùng nàng tiếp tục nói róc nữ nhân này tựa hồ yêu huyền thiên thượng nhân yêu đến tận x ư ơ n g thủy đã đ i ê n lưng dại nếu như chính mình cự tuyệt nàng nói không chừng đối phương ngay lập tức sẽ tự sát nếu như huyền thanh chết rồi mình đến một lần không cách nào hướng b ạ c h ngọc thanh cùng hoàng sương bàn giao thứ hai cũng liền đã mất đi đi huyền thiên bảo đạt được pháp tướng cảnh công pháp khả năng cho nên sẽ bỏ mặc nữ nhân này ôm mình cánh tay đi bất quá ngươi cứ như vậy một một ôm không phải muốn ngụy trang à, ngươi nhanh ngụy trang trên nửa đường ta muốn đổi bên trên phổ thông trận bản pháp bảo cũng không thể dùng huyền thiên trận bản như thế g i dao trương linh sơn nói huyền thanh ôm nửa ngày tựa hồ cũng có chút thỏa mãn lập tức gật đầu nói vâng sư minh ta tuyệt đối không kéo ngươi chân sau dứt lời nàng lập tức thu tay lại từ trong túi c h ữ a vật xuất ra các loại đồ vật loạn thất bát ao bắt đầu tiến hành ngụy trang lần này ngụy trang cùng nàng huyền tiên biến lại có loại kỳ dị phù hợp trương linh sơn nhìn nàng một cái phát hiện nàng biến thành một người tướng mạo trung thượng nữ tử cùng mình cái này dụ dương dáng vẻ đứng chung một chỗ vẫn còn có mấy phần xứng so tiêu sở tiêu cùng dụ dương đứng chung một chỗ xứng nhiều không tệ trương linh sơn nhẹ gật đầu lập tức thay đổi phi thuyền để huyền thanh khống chế phi thuyền hướng từ huyền thanh tiến đến hắn thì bắt đầu nắm chặt trận lưu thiên đạo kinh tu luyện trận lưu thiên đạo kinh đại thành tháng chín năm một hai thai một nghìn thai mặc dù những ngày này trương linh sơn không có hao tâm tổn trí đi tu luyện công pháp này nhưng chỉ cần mình vận chuyển linh lực tự nhiên là sẽ dùng tới công pháp này công pháp này cũng thay đổi một cách vô tri vô giác được tăng lên từ tám trăm tám mươi tầm thai đi tới tháng chín năm một hai thai như vậy hiện tại thì phải nắm chặt thời gian hao tâm tổn trí tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá viên mãn mình cũng liền nhưng thuận lợi đột phá đến chân nguyên cảnh viên mãn như thế trương linh sơn nhẹ gật đầu cơ cơ ống tay áo trên người tu luyện khí hơi thở lập tức lui tán tiếp lấy cùng huyền thanh dắt tay đi ra phi thuyền tay phải một chiều đem phi thuyền thu hồi lại trong túi chữ vợt một màn này tại tử huyền t h à n h ngoài cửa thành chỗ nào cũng có tất cả mọi người là khống chế lấy riêng phần mình phi thuyền đường xa mà đến cho nên một chút cũng không làm người khác chú ý rất phù hợp h vâng ư i không Bất từ tử quá, h liền trương linh sơn cái này chân nguyên cảnh hậu kỳ k h ô n g chế phi thuyền mà đến bộ dáng ngược lại còn làm người khác chú ý sư huynh chúng ta đối ngoại nên như thế nào xưng hô huyền thanh hỏi trương linh sơn nói ta gọi r ụ dương tiên sư là trận pháp sư ngươi liền cứ gọi sở tiêu đi vâng t h ư ớ n g công huyền thanh nói ô m thật chặt trương linh sơn cánh tay ô m g tại trương linh sơn trên bờ vai một mặt dáng vẻ hạnh phúc trương linh sơn đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc nói được rồi đi thôi vào thành nhìn xem cái này từ huyền thành bên trong đến tột cùng có gì tốt khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy tới ừng huyền thanh mười phần nghe lời gắt gao kéo lại trương linh sơn xóng vai mà đi nhưng là không đợi hai người bọn họ vào thành chợt nghe một người kêu lên à dù dương tiên sư thế mà thật là ngươi ngươi cũng là vị t ử huyền thanh tâm quyết tới tấu chương xong chương 617, t i y ê u nghị triệu ngọc thanh truy sát trương linh sơn chương 617, t i y ê u nghị triệu ngọc thanh truy sát trương linh sơn nơi này thế mà lại có dụ dương người quen trương linh sơn trong lòng cực kỳ im lặng d ụ dương cái thằng hèn một này không phải vẫn luôn trốn ở mình một mẫu ba phần đất đa làm sao còn có thể t ử huyền t h a n h nơi này gặp được người quen thật sự là im lặng người kia tiếng nói vừa ra không đợi trương linh sơn đáp lại cả người liền đã b u lại là một người dáng dấp nhìn như anh tuấn nhưng hai đầu lông mày lại có chút hèn m ọ n nam tử hắn cũng không phải là một người bên người còn có một cái g ầ y gò nữ tử tướng mạo duyên lên dáng so huyền thanh hiện tại ngụy trang sở tiêu thân phận phải đẹp nhiều hai người kia là ai trương linh sơn hoàn toàn không biết nhưng là hết lần này tới lần khác có loại cảm giác quen thuộc giống như đã từng quen biết nhưng đến tột cùng là ở nơi nào gặp qua đâu trương linh sơn trong trầm t ư nam tử kia dùng tay tại trước mắt hắn lung lay nói dụ dương tiên sư tóc cái gì nốc g đ ầ u vị này là tẩu tử đi huyền thanh có chút không người nói gặp qua hai vị không biết hai vị s ư n g hô như n thế nào nam tử cười nói ta gọi tiêu nghị vị này là thanh cô nương triệu ngọc thanh nghe được thanh cô nương ba t r ư này còn có tiêu nghị cái tên này trương linh sơn lập tức liền nhớ lại tới còn nhớ rõ ban đầu ở cựu châu đại lục thánh t h á p trước đó mình giả trang trương gia lão tổ ra tay chấn sát ba cái trẻ tuổi nam nữ cái thứ nhất bị giết chính là dụ dương tiên sư còn lại hai cái trước khi chết kia thanh cô nương gọi ra tiêu nghị tên còn uy hiếp tương lai đi vào thượng giới muốn đem hắn trương linh sơn chém thành muôn mảnh xem ra trước mắt hai người này chính là lúc trước hạ giới hiện thánh tiêu nghị triệu ngọc thanh bản tôn các ngươi làm sao đã là linh nguyên cảnh trương linh sơn hoảng sợ nói lần này kinh ngạc cũng không phải giả mạo bởi vì dựa theo lúc trước giết chết ba người đạt được điểm năng lượng đ ể tính dụ dương thực lực mới là mạnh nhất kết quả hai người này lại đi tới dụ dương đ ằ n g trước dẫn đầu đột phá đến linh nguyên cảnh há có thể không khiến người ta giật mình tiêu nghị nghe vậy cười ha ha gác ý nói dụ dương tiên sư trước đó thất thần không nói lời nào là bị chúng ta tiến cảnh h ù dọa đi ha ha ha ai đều là may mắn may mắn a i chúng ta trước đó lần kia hành động mặc dù thất bại nhưng là ta hỏa thành cô nương trở về, về sau vừa bận gặp một gốc ngàn năm huyết linh chi thành t h ụ thuận tiện liền đem nó luộc rồi ăn hh ắ c ắ c lần ăn này liền không hiểu thấu đột phá đến linh nguyên cảnh ngươi liền nói có tức hay không tiêu nghị càng nói càng vui vẻ một mặt dương dương đắc ý hài ước nhìn xem trương linh sơn phản ứng trương linh sơn trên mặt lộ ra biệt khuất biểu lộ lại lộ ra ước ao ghen tị dán vẻ mì môi không lên tiếng tiêu nghị càng xem càng cảm thấy có thể vui mừng nhị n không được cười ra tiếng một bên triệu ngọc thanh đột nhiên hỏi dụ dương tiên sư gặp được chuyện gì làm sao cảnh giới không tiến ngược lại thụi tiêu nghị nói đúng vậy a dụ dương tiên sư làm sao còn cấp hạ xuống đến chân nguyên cảnh hậu kỳ làm sao làm sẽ không bởi vì lúc trước lần kia thất bại lập tức liên tâm khí cũng bị mất đi trương linh sơn lắc đầu lộ ra một lời khó nói hết biểu lộ thở dài ai coi như ta gặp xui xẻo chuyện đã qua liền không nói vẫn là phải chúc mừng hai vị đột phá đến linh nguyên cảnh rộng lớn tiên địa rất có triển vọng tiêu nghị nói khách khí khách khí tất cả mọi người là một chỗ ra là đồng hương dù dương tiên sư về sau ngươi đi theo chúng ta chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt ngươi triệu ngọc thanh nói dụ dương tiên sư n g ư ơ i thực lực hôm nay quá thấp t ử huyền thanh tâm quyết sợ là cùng ngươi vô duyên nào chỉ là vô duyên như thế công pháp muốn học tập chí ít cũng phải là linh nguyên cảnh hoặc là thiên phú siêu tuyệt chân nguyên cảnh đ ỉ n h phong đã được t ử huyền thành thành chủ tán thành giúp ngươi đột phá đến linh nguyên cảnh về sau ngươi liền có thể nghiên thở đáng tiếc nếu như dụ dương tiên sư chưa có trở về rơi cảnh giới nói không chừng còn có cơ hội tiêu nghị trong miệng vì dụ dương thở dài nhưng một chút không nhìn ra hắn có bất kỳ tiết hận bộ dáng ngược lại mặt mũi tràn đầy treo trọng trương linh sơn thấy thế không những không giận mạ còn lấy làm mừng từ tiêu nghị cùng triệu ngọc thanh thái độ có thể thấy được hai người này cùng dụ dương cũng không cần A, hoàn toàn là một bộ cười trên nôi đau của người khác diễn xuất nếu như thế mình tại trước mặt bọn hắn cũng sẽ không cần lo lắng sẽ bị đâm xuyên ha ha trương linh sơn cười một tiếng nói không nhọc hai vị quan tâm mặc dù thực lực của ta suy yếu nhưng là ta nội nhân còn có cơ hội dụ dương tiên sư có hảo tâm như vậy thái là chuyện ta tiêu nghị cười nói sau đó quan sát một chút huyền thanh một cái thường thường không có gì lạ nữa từ tôi nhìn xem cũng không có cái gì thiên phú tướng mạo và khí chất càng là không kịp nhà ta thanh cô nương một phần bạn l ô n g tơ liên cái này cũng nghĩ cùng chúng ta tranh đoạt học tập tự huyền thanh tâm quyết cơ hội không biết tự lượng sức mình có thể thấy được dụ dương tiên sư triệt để phế đi cũng bắt đầu đem hy vọng đặt ở bực này không có hy vọng nữ nhân trên người lúc đầu tiêu nghị còn muốn cùng dụ dương tâm sự liên quan tới trương linh sơn chuyện hiện tại cũng không có hứng thú một cảnh giới suy sụp phế nhân đã không có tư cách cùng bọn hắn cùng một chỗ liên thủ đối phó trương linh sơn mà lại đối phó trương linh sơn hắn hòa thanh cô nương hai cái linh nguyên cảnh đã đầy đủ còn cần những ngày chân nguyên cảnh phế vật làm cái gì bất quá mặc dù tiêu nghị bỏ đi cái chủ ý này triệu ngọc thanh t r t nói dù dương tiên sư không biết ngươi có nghe hay không t ừ n g tới liên quan tới tiểu tử kia tin tức cái nào tiểu tử trương linh sơn đầu tiên là s ư n g sở sau đó giật mình nói tiểu tử kia a nghe nói đã chết chết rồi chết như thế nào tiêu nghị một mặt kinh ngạc kêu lên ta làm sao chưa nghe nói qua ngươi từ nơi nào nghe nói trương linh sơn nói tin đồn mà thôi không biết là thật hay giả chỉ là cùng ta đã không có quan hệ gì ta thực lực hôm nay còn chưa đủ lấy đi chú ý cao thâm như vậy vấn đề nói cũng đúng tiêu nghị nhẹ gật đầu nói bất quá l ờ i tuy như thế ta khuyên ngươi vẫn là phải chú ý một hai ta nhìn tiểu tử kia không phải người lương thiện không phải ngươi không hợp nhau hắn hắn liền sẽ bỏ qua ngươi ngươi tốt nhất cầu nguyện tiểu tử kia bị chúng ta bắt lấy như thế ngươi mới sẽ không gặp nguy hiểm liền thế cầu chúc hai vị bắt được tiểu tử kia trương linh sơn chắc tay không muốn cùng hai người này nói nhảm lôi kéo huyền thanh liền hướng tử huyền thành đi vào trong đi chờ hắn sau khi đi tiêu nghị thì hừ lạnh một tiếng nói cầu thí tiên sư c ả ngọc h i i cái、favorite. Hỏi hắn liên quan tới、trương、linh sơn, tiểu tử thúi kia tin hỏi Triệu ớ còn có tức, còn con hắn quan trương sơn không bằng đến hỏi một con lợn. n thể thật một vật. tử một phê suy yếu, là g thanh nói ta cảm thấy hắn không có nói thật nói thế nào tiêu nghị hỏi. Triệu ngọc thanh nói g ọ c Thanh n không b i ế thanh c í n h là một loại một trực trực giác, trực giác c ủ ữ n â n nghị nói, Thanh Tiêu cô nương trực giác từ trước đến nay đều là chuẩn nhất ngươi nói hắn không có nói thật vậy nhất định không có nói thật nhưng ngươi nói là phương diện nào đi nữa không phải lời nói thật triệu ngọc thanh nói ngoại trừ cảnh giới của hắn triệt triệt để để suy sụp đến chân nguyên cảnh hậu kỳ bên ngoài cái khác cũng đều là giả còn nhớ rõ chúng ta trước đó đi phi thăng điện một chuyến ả cái này đều đi qua bao lâu phi thăng điện cũng không có động tĩnh nhưng ngươi muốn nói trương linh sơn không có phi thăng lên đến một mực trốn ở cựu châu đại lục ngươi tin k h ô n g không tin tiêu nghị lắc đầu phi thăng điện thế nhưng là phi thăng không ít cựu châu đại lục người trương thiên sư ép hỏi không ít người đều nói từ hơn một trăm năm trước liền rốt cuộc chưa từng gặp qua trương linh sơn xuất hiện tại cựu châu đại lục có thể thấy được trương linh sơn khẳng định từ một nơi nào đó phi thăng lên tới cũng không biết nút ở địa phương nào triệu ngọc thanh nói vừa mới chúng ta nâng lên trương linh sơn dụ dương một chút không quan tâm bộ dáng ta hoài nghi nói không chừng hắn đã gặp được trương linh sơn cho nên làm ra việc không liên quan đến mình giả tượng thậm chí cảnh giới của hắn lui trở về nói không chừng cũng cùng trương linh sơn có quan hệ hắn hẳn là đạt được trương linh sơn bí mật kết quả tu luyện không đúng phương pháp lúc này mới cảnh giới suy yếu nếu không vì sao nói đến hắn cảnh giới suy yếu thời điểm hắn nói không tỉ mỉ thanh cô nương nói cực phải tiêu nghị ánh mắt sáng lên lập tức đồng ý nói Kỳ không thật, Trương hai định người liền cũng dương cùng xác dụ như vậy bắt lấy dụ dương ép hỏi mực hai cũng không tính là gì về khó có thể nói là có trăm lợi mà không có mực hại coi như cuối cùng phát hiện dụ dương cùng trương linh sơn không có quan hệ nhưng là có thể ép hỏi ra dụ dương trận pháp thủ đoạn hoặc là đem dụ dương cấp sạch không còn hai người bọn họ cũng không lỗ ai bảo bọn hắn thực lực mạnh hơn đấy dụ dương thực lực yếu liền phải bị hai người bọn họ khi dễ bọn hắn tin tưởng nếu như dụ dương dẫn đầu đột phá linh nguyên cảnh dụ dương cũng tuyệt đối sẽ lấy thủ đoạn giống nhau đối phó bọn hắn hai người làm cùng đi cựu châu đại lục cái này quê hương thôn vệ khí bận đám ra hỏa b ố n cũng không có cái gì lễ nghĩa liêm s ỉ có thể nói đã thôn p h ệ quê hương khí vận đối bọn hắn tới nói đều là bình thường như vậy thôn p h ệ một cái đồng hương khí vận ha không càng là bình thường ai đáng tiếc cái này dụ dương cùng hắn nữ nhân vào thành sớm biết vừa mới liền nên trực tiếp động thủ đem hắn cầm xuống tiêu nghị lộ ra hối hận biểu lộ triệu ngọc thanh khai nói nơi này là t ử huyền thành trước cửa ngươi cho rằng là các ngươi nông thôn đâu ngươi dám ở chỗ này động thủ chết cũng không biết chết như thế nào hắc hắc nói một chút mà thôi nha nói một chút lại không xong c u c thịt i ê u nghị cười một tiếng nói đi thôi thanh cô lương chúng ta đuổi theo bọn hán tìm cơ hội bắt lấy hắn triệu ngọc thanh nói không nên quên dù dương lại trên lệch cũng là trận pháp sư muốn động thủ với hắn nhất định phải lấy lôi đỉnh thủ đoạn tuyệt đối không thể để cho hắn có cơ hội t h ở dốc thanh ô nương nói đúng lắm việc này xem ra cần b ả n bạc kỹ hơn tiêu nghị gật đầu hai người vừa nói liền cũng tiến vào tử huyền thành bên trong tử huyền thành bên trong mặc dù cấm bay không cho phép phi hành nhưng là dùng t h ầ n thức loạn quét chuyện cũng không cấm chỉ trên thực tế cái này cũng cấm chỉ không được thân thức thật giống như ánh mắt của mọi người ngươi cũng không thể để mọi người nhắm mắt lại đi đường đi chỉ cần ngươi không dụng thần biết đi làm suốt một chút cách chuyện liền không có người sẽ có cái này thời gian d ố i đi của ngươi về phần những cái kia thực lực yếu bị người ta thực lực mạnh dùng thần thức quét mấy lần ngươi cũng không có chút nào tính tỉnh muốn trách chỉ đổ thừa thực lực ngươi quá thấp mà thực lực thấp liền bị người khi dễ đây không phải người người biết rõ đạo lý à, đáng giá vì thế cáo kỉnh à. cho nên vừa tiến vào trong thành tiêu nghị liền phóng ra thần thức đi theo trương linh sơn làm cựu châu đại lục phi thăng lên tới cơn giả như dụ dương trước đó lời nói bởi bị cựu châu đại lục tính đặc thù bọn hắn mở ra phủ giấu phương pháp tu luyện khiến cho bọn hắn cũng là có thể mở thần thức không gian thiên tài điểm này liền để bọn hắn cựu châu đại lục người thần thức tại phàm giới bên trong chiếm cứu ưu thế cực lớn cho nên tiêu nghị mới có thể như thế không k i ê m sợ về phần có thể hay không bị trương linh sơn phát hiện tiêu nghị hoàn toàn không cho rằng sẽ bị phát hiện bởi vì dụ dương cảnh giới suy yếu đây là không thể che giấu sự thật mà bọn hắn thế nhưng là linh nguyên cảnh c ự n giả g còn có thể bị một cái nho nhỏ chân nguyên cảnh đình phong lấy hắm trận pháp sư thủ đoạn nói không chừng thật đúng là có thể bị hắn phát hiện bất quá bây giờ ha ha đương nhiên coi như bị phát hiện lại có thể thế nào tiêu nghị hoàn toàn không đem dụ dương để vào mắt hắn cũng không tin dụ dương có thể trong t ử huyền thành một mực ở lại đi chỉ cần hắn chưa đóng nổi tiền thuê nhà không thể không rời đi t ử huyền thành thời điểm chính là hắn dụ dương tự kỷ cái này hai con con d ệ p thế mà còn dám nhìn chúng ta trương linh sơn cảm giác được tiêu nghị không che giấu chút nào thần thức điều tra lập tức đều có chút bị chọc giận quá mà cười lên xem ra cái này hai con con d ệ p đột phá linh nguyên cảnh về sau liền cho rằng bọn hắn vô địch không kiếm sợ đã các ngươi muốn chết như vậy vậy ta nếu là không thành toàn các ngươi chẳng phải là lộ ra ta làm người quá khắc bạc trương linh sơn trong lòng cười lạnh đối huyền thanh nói ta chợt nhớ tới một ít chuyện ngươi đi trước tìm một chỗ ở lại ta một hồi liền trở về cùng lúc đó hán truyền â m nói ta đi ra giết hai người kia miễn cho hỏng chuyện của chúng ta ngươi tùy tiện tìm một chỗ ở lại là được vâng phu quân huyền thanh phối hợp đạo ngại nhưng nhất định phải nhanh trở về à cái này từ huyền thành không phải tầm thường cao thủ nhiều như mây ta một người sợ hãi ừng không cần sợ ta rất nhanh liền trở về trương linh sơn nhẹ gật đầu khe cười nói dứt lời hắn cấp tốc xuyên qua đám người biến mất tại huyền thanh trước mặt muốn chạy trốn tiêu nghị trong lòng cười lạnh lập tức tăng thêm tốc độ đi theo triệu ngọc thanh nói xảy ra chuyện gì hắn vì sao đột nhiên muốn ra khỏi thành là phát hiện chúng ta đang cùng hắn sao phát hiện lại như thế nào tiêu nghị khe nói ta nhìn hắn là bởi vì ở n g o à i thành gặp hai người chúng ta bị đánh trở tay không kịp vào thành sau càng nghĩ càng không đúng kỉnh biết bị chúng ta hoài nghi lên cho nên ngay cả lão bà cũng không cần một người muốn vội vàng đi đảm ệ n h đâu kia liền càng không thể để cho hắn trốn triệu ngọc thanh gật đầu nói công nhận tiêu nghị cái này bị kiến không thể không nói dụ dương lão tiểu tử này xem thời cơ ngược lại là rất nhanh làm bộ vào thành sau đó lập tức liền muốn từ một cái khác cửa thành vào tẩu nếu không phải là mình cùng tiêu nghị phản ứng nhanh cấp tốc theo sau chỉ sợ thật đúng là bị hắn trốn thoát không còn hình bóng tiểu tử này như thế thần thần bị bí thật chẳng lẽ cùng trương linh sơn có quan hệ hắn quả nhiên đem trương linh sơn bắt lấy rồi vẫn khí tốt như vậy sao triệu ngọc thanh trong lòng cùng o ạ n cảm giác chính mình có phải hay không đ o đúng nhị không được hưng phấn của đỉnh muốn nói dụ dương vận khí tốt thì thực hai người bọn họ vận khí càng tốt hơn đột phá linh nguyên cảnh không nói hiện tại lại gặp được dụ dương tự chui đầu vào lưới ha ha mặc dù tại cựu châu đại lục không có thôn vệ đến khí vận nhưng là hai người bọn họ khí vận vẫn như cũ không phải tầm thường như thế đủ loại đều là chứng minh siêu vừa mới đi ra cửa thành tiêu nghị cùng triệu ngọc thanh liền vội vàng dựng lên phi hành pháp bảo hướng phía trương linh sơn phương hướng bỏ chạy điên cuồng bay đi tới tay dê béo nhưng tuyệt đối không thể chạy t ấ u chương xong chương sáu trăm mười tám trận khí lưu sư minh cứu ta chương sáu trăm mười tám trận khí lưu sư minh cứu ta a dừng lại đang chờ chúng ta tiêu nghị kinh ngạc nói triệu ngọc thanh nói tự tin như vậy sao xem ra là cố ý dẫn chúng ta ra cẩn thận hắn t r ậ t pháp ha ha tiêu nghị m i a mai cười một tiếng từ khi đột phá đến linh nguyên cảnh hắn liền rốt cuộc không có đem chân nguyên cảnh để ở trong mắt đừng nói ngươi có t r ậ t pháp dù là ngươi có tiên khí lại như thế nào không có đột phá linh nguyên cảnh cũng không biết linh nguyên cảnh cường đại linh nguyên chân thân vừa ra nhưng nghiền ép tất cả linh nguyên cảnh trở xuống nhân vật đi tiêu nghị lập tức ngưng tụ ra linh nguyên chân thân chính là một cây trường thường hướng phía trương linh sơn vị trí liền kích xạ mà đi cùng lúc đó triệu ngọc thanh cũng ngưng tụ ra linh nguyên trường kiếm hướng phía trương linh sơn đâm tới hai tướng giáp công phía dưới bọn hắn không tin cái này nho nhỏ dụ dương có thể l ỡ nổi hai vị đã tới cũng đừng cách xa như vậy chúng ta dù sao cũng là hợp tác qua không ngại thân cận một chút trương linh sơn tiếng cười đột nhiên chuyển đến tiêu nghị cùng triệu ngọc thanh sắc mặt hơi nổi một chút chỉ thấy mình trước mắt một cái hoảng hốt bọn hắn cùng trương linh sơn khoảng cách lại chỉ có cách xa một bước rõ ràng vừa mới còn tại nơi xa lấy linh nguyên chân thân đối phó trương linh sơn làm sao đột nhiên liền đi tới nơi này là trận pháp triệu ngọc thanh phản ứng cực nhanh lập tức kêu lên hắn sớm bố trí với trận để chúng ta cho là hắn ở phía xa trên thực tế chúng ta đã sớm đã rơi vào hắn trong trận pháp tiêu nghị cẩn thận hắn trận pháp trình độ không phải tầm thường chúng ta xem thường hắn tiêu nghị mắng tốt ngươi cái rụ dương càng như thế âm hiểm chúng ta cùng ngươi có cái gì thủ tại sao muốn sớm bố trí hố bầy an toàn chúng ta ha ha ha trương linh sơn cười to là không có thù gì ta chính là muốn giết người dứt lời tay phải hắn có chút b u n g lên xoát xoát một đạo trưởng thương chân thân từ trên trời giang xuống hung hăng đánh tới hướng triệu ngọc thanh đỉnh đầu cùng lúc đó triệu ngọc thanh trưởng kiếm chân thân cũng từ trên trời giang xuống rơi về phía tiêu nghị đỉnh đầu tiêu nghị nhanh lấy đi ngươi chân thân triệu ngọc thanh gấp giọng kêu to tiêu nghị mặt lộ vẻ vô cùng sợ hãi hét lớn ta không cách nào khống chế a cháy mau không không thể động đậy đây là trói buộc đại trận chúng ta sao không dụ dương dụ dương tiên sư tha mạng chúng ta nguyện đầu hàng làm ngài đầy tớ、Phúc. lời còn chưa dứt hắn liền bị trường kiếm chân thân từ đầu đến chân đâm xuyên hai mắt nổi lên mang theo nồng đậm không thể tin rõ ràng bọn hắn mới là linh nguyên cảnh a thế nhưng là đối mặt nho nhỏ chân nguyên cảnh hậu kỳ dụ dương bọn hắn thế mà không phải địch cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay bị diệt xát sớm biết như thế bọn hắn liền căn bản không nên tới a dụ dương ngươi quả nhiên đạt được trương linh sơn trên người bí mật ngươi chớ gặp ý trương thiên sư sớm muộn tìm tới trên đầu ngươi sau lưng của hắn có người triệu ngọc thanh trước khi chết dữ tợn hét lớn trương linh sơn lời nhắc liếp nhìn nàng một cái thì tay vung ra a tỷ ngục hỏa liền đem linh đem linh a t ì n g ụ c hỏa nhập môn hai mươi mốt thai một một nghìn thai một người cung cấp mười thai điểm kinh nghiệm trương linh sơn trong lòng ám đạo cái này linh nguyên cảnh r ế t lấy xác thực dễ chịu xem ra chỉ cần lại r ế t chín mươi tám cái linh nguyên cảnh liền có thể đem a t ì n g ụ c hỏa tiểu thành đáng tiếc a t ì n g ụ c hỏa không thể trước mặt mọi người thi triển bằng không lúc trước r ế t tán tu liên minh hạ sư ba người thời điểm a t ì n g ụ c hỏa điểm kinh nghiệm còn có thể nhiều ba mươi thai thu hồi a t ì n g ụ c hỏa trương linh sơn tiện tay dơ lên hỏa diễm đem tiêu nghị cùng triệu ngọc thanh thi thể đốt thành cho bụi sau đó cái mũi khẽ hấp đem hai người cho cốt hút vào thể nội luyện hóa tốt xấu cũng tăng lên hai ca i điểm năng lượng không hổ là linh nguyên cảnh dù là chính là cho cốt cũng là dinh dưỡng trương linh sơn trong lòng thầm khen sau đó tay phải một nhếp đem hai người túi chữ vật cầm vào tay mở ra túi chữ vật trương linh sơn cấp tốc tìm kiếm có hay không độ tốt thì như ngàn năm huyết linh chi để trương linh sơn ngoại ý muốn chính là thế mà thật đúng là bị hắn cho tìm được hai gốc ngàn năm huyết linh chi cái này hai gốc phân biệt từ tiêu nghị cùng triệu ngọc thanh trong túi chữ vật đạt được có thể thấy được hai người lúc trước đạt được chí ít bốn cây sau đó phân biệt ăn một gốc liền riêng phần mình còn lại một gốc bởi vì ngàn năm huyết linh chi chỉ đối chân nguyên cảnh hữu dụng đến linh nguyên cảnh vật này tác dụng liền giảm b ấ t đi nhiều cho nên hai người nhất định là muốn đem cái này hai gốc ngàn năm huyết linh chi bán đi ai biết tiện nghi hắn trương linh sơn không chút do dự trương linh sơn lập tức tìm một chỗ kín đáo ngồi xếp bằng xuống sau đó đem hai gốc ngàn năm huyết linh chi đều nhét vào trong m i ệ n g bắt đầu luyện hóa nho nhỏ ngàn năm huyết linh chi đối tiêu nghị cùng triệu ngọc thanh là có thể đột phá linh nguyên cảnh bảo vật nhưng là đối trương linh sơn tới nói cũng chính là hai gốc phổ thông dược liệu thôi tiêu nghị cùng triệu ngọc thanh muốn tiêu hóa ngàn năm huyết linh chi còn phải chậm rãi chế biến sau đó chậm rãi từng mộ bốn v à o từng chút từng chút luyện hóa hắn trương linh sơn thì hoàn toàn không cần trực tiếp bắt đầu dùng thể nội khí huyết h ỏ a trùng đốt cháy không đến một lát hai gốc ngàn năm huyết linh chi lập tức liền hóa thành rực dịch dung nhập trương linh sơn thể nội tại hắn quanh thân các nơi lưu động phối hợp với hắn trận lưu thiên đạo kinh công pháp vận chuyển cấp tốc tăng lên trận lưu thiên đạo kinh điểm kinh nghiệm trong lúc bất chi bất giác trương linh sơn thể nội đột nhiên chấn động đột phá trận lưu thiên đạo kinh viên mãn đặc hiệu trận khí lưu có thể đem nguyên lực trong cơ thể chuyển hóa làm trận khí lưu đưa vào địch nhân thể nội có thể đem địch nhân chuyển hóa làm trật cụ ngoa tạo trương linh sơn kèm chút cả kinh này dựng lên đây cũng quá nghịch thiên đi lại có thể ngạnh xinh s i n h đem người chuyển hóa làm trật cụ dùng thân thể đến bảy trận đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào chỉ sợ nghiên cứu ra trận lưu thiên đạo kinh người đều không nghĩ tới công pháp này tu luyện tới b i ê n mãn biết sinh ra như thế nghịch thiên biến hóa nói cho cùng vẫn là bảng ngư bức trừ cái đó ra mình có thể tìm hiểu ra trận này khí lưu năng lực t a m chín phần mười cũng cùng mình trúng diệu môn thần thông bên trong diễn vạn pháp cùng một n h ị thờ nói cách khác ngoại trừ hắn trương linh sơn bên ngoài những người khác coi như đem trận lưu thiên đạo kinh tu luyện tới b i ê n mãn cũng vô pháp lĩnh ngộ được như thế nghịch thiên năng lực muốn đem nguyên lực chuyển hóa làm trận khí lưu nói đơn giản nhưng là chắc hẳn sẽ không dễ dàng như vậy trương linh sơn trong lòng ám đạo một bên tiếp tục hấp thu ngàn năm huyết linh chi còn sót lại d ự lực một bên nghiên cứu trận khí lưu phương pháp sử dụng nửa ngày thời gian trôi qua đầu ngón tay của hắn rốt cục ngưng tụ ra một đường khí mang khí này mang dùng nhìn bằng mắt thường không thấy nhưng là trương linh sơn có thể cảm giác được theo mình càng không ngừng đem nguyên lực trong cơ thể chuyển hóa làm trận khí lưu khí này mang chậm rãi sinh ra biến hóa trở nên như là nước chảy b ạ chương t r linh sơn tay phải hất lên năm ngón tay sinh ra trận khí lưu liền bị quăng đến trên mặt đất chỉ thấy trên mặt đất ngắn ngủi ngưng tụ ra một tầng trận văn chỉ là rất nhanh trận kia văn liền biến mất tại giữa thiên địa phản phất chưa từng có tồn tại qua xem ra trận này khí lưu chỉ có thể ở trong thân thể tổ lưu cần lấy nhân thể làm vật trung gian mà lại muốn duy nhất một lần trực tiếp đem đối phương chuyển hóa làm trận cụ cũng không dễ dàng trừ phi ta trận khí lưu tăng lên tới tầng thứ cao hơn hoặc là thực lực của đối phương tương đối thấp hơn một chút trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ nói cho cùng cái này trận khí lưu dùng để khi dễ nhỏ yếu chính là thần công đối phó cơn ư giả g mặc dù tác dụng không lớn nhưng chỉ cần mình hảo hảo bố cục một phen cũng có thể dùng làm âm thầm có không tưởng tượng nổi hiệu quả sư minh cứu ta trương linh sơn trong đầu đột nhiên truyền đến huyền thanh tiếng kêu cứu tình huống như thế nào trương linh sơn trong lòng kinh ngạc cái này tự huyền t h a n h bên trong đề phòng s â m nghiêm lại có pháp tướng cảnh định phong tự huyền t h a n h thành chủ trấn thủ ai dám ở chỗ này làm loạn thế mà còn có người dám không nhìn tự huyền thành quy cụ ra tay với huyền thanh chẳng lẽ huyền thanh thẳng ngu rời đi tử huyền thành cũng không thể là huyền thanh không có mắt đắc tội phụ thành chủ đi mặc kệ là loại kia trương linh sơn đều làm không được đối huyền thanh nguy nan ngồi yên không lý đến mình còn trông cậy vào huyền thanh mang mình đi huyền thiên đảo đạt được pháp tướng cảnh công phát đâu siêu chỉ gặp trương linh sơn dựng lên phi kiếm hướng phía tử huyền thành liền mau chóng đuổi theo phi kiếm này chính là triệu ngọc thanh phi kiếm được đến không dùng t ỷ phí vật này nhưng so sánh phi thuyền tốc độ phải nhanh hơn mấy phần rất nhanh trương linh sơn liền q a y trở về tử huyền thành rơi xuống phi kiếm tiến vào trong thành lấy lưu trên người huyền thanh thần lộ ngọc bội làm địa vị cấp tốc liền chạy tới huyền thanh phụ cận chỉ gặp huyền thanh một mặt chật vật hán ngụy trang đã bị người phá vỡ huyền thiên biến cũng m ấ t linh lộ ra diện mạo như cũ mà nàng hai bên trái phải thì là hai cái ngọc thụ lâm phong t u ổ i trẻ nam tử phân biệt bắt lấy huyền thanh tả hữu b ả v a i hai cái này trong tay nam tử hình như có vĩ lực bắt huyền thanh về sau liền để huyền thanh sức lực toàn thân đều không xử ra được mặt cho hai người bọn họ dẫn theo bà vai mà đi nhìn thấy huyền thanh một mặt xám trắng cùng tuyệt vọng khí t ứ c trên thân yếu ớt vô cùng hiển nhiên đang bị nằm trước đó bị người lấy nặng tay k đây là chạy hạ tử thủ tới trương linh sơn g i ậ n tí m ặ t lập tức xuyên qua đám người hai tay mười ngón r a bên ngoài vung lên vô hình vô ảnh trận khí lưu liền bắn ra rơi xuống huyền thanh xung quanh tám người trên thân Ừm, tám người này cùng nhau lấy làm kinh hãi cảm giác thể nội không hiểu nhiều thứ gì tinh thần vì đó siết chặt lập tức bắt đầu nội thị bản thân mà t h ư a dịp này trương linh sơn thân hình như điện đi tới huyền thanh bên người hắn hai tay ba tại kia hai cái ngọc thụ lâm phong thanh niên bả vai gỗ hai cái thanh niên chỉ cảm thấy bờ vai của mình bị tự truy đánh trúng lập trên ứ c k g người ra đ c hắn t linh nguyên khí tức cực kỳ bàn bạc đang khi nói chuyện hình thành áp lực lớn cho người ta cảm giác thân thể của hắn tại cấp tốc biển lớn mà trương linh sơn thân thể tại cấp tốc thu nhỏ này lên k i a xuống ở giữa hắn rơi xuống trương linh sơn trên người cảm giác g á p bách liền càng ngày càng mạnh thì ra là thế trương linh sơn rốt cuộc minh bạch vì cái gì huyền thanh sẽ bị người tại tử huyền thanh cầm xuống đối phương chiêu này hoàn toàn sẽ không kinh động bốn phía bất luận kẻ nào liền có thể chấn huyền thanh không thể nhuốc n í c h đạn cuối cùng ép tới huyền thanh tâm thần thất thủ bị đối phương dễ như t r ở bàn tay bắt giữ bất quá đối phương muốn đối với hắn trương linh sơn lập lại chiêu cũ vậy hắn thật sự là suy nghĩ nhiều chỉ gặp trương linh sơn đột nhiên dương lên tay náo tt trong tay náo đột nhiên run run một hồi tiếp lấy một cái đầu rắn liền c h u i ra hướng phía nam tử cao lớn phun ra lưới vậy đen minh xả nam tử cao lớn kinh ngạc nhảy một cái k h í tức trên tân h lập tức trì trệ cũng không còn cách nào duy trì mình áp bách chi thế hắn không thể không sợ hãi bởi vì bàn về ám sát thủ đoạn vậy đen minh xả nhưng so sánh mình áp bách chi thế càng kinh khủng nếu như đối phương quyết tâm muốn giết mình lấy vậy đen minh xả đánh lén cắn mình một cái coi như mình bất tử cũng phải thiệt thòi lớn mà đối phương không có làm như thế ngược lại đem vậy đen minh xả lộ ra đến đây là khiêu khích ga người này có lá gan khiêu khích bọn hắn còn có thể l ạ g yên vô tức từ bọn hắn tất cả mọi người trong vòng vây cứu huyền thanh thủ đoạn này tuyệt không phải một cái bậy đen minh xả có thể giải thích đây là cao thủ xa so với huyền thanh dạng này bị đả thương căn cơ mạnh vô số lần dù là chính là đỉnh tiêm linh nguyên cảnh đ ỉ n h phong cũng không nhất định có thể có người này thủ đoạn như vậy nhưng hắn thế mà vẹn vẹn chỉ là chân nguyên cảnh viên mãn mà thôi không thích hợp có thể thấy được đối phương khẳng định còn có ẩn nấp cảnh giới thần công bởi vậy có thể thấy được lai lịch người này không phải tầm thường mặc dù không biết hắn vì sao cùng huyền thanh xen lẫn trong cùng một chỗ nhưng là không cần thiết bởi vì huyền thành cái này phế nhân mà cùng người kia đánh nhau nếu là tại tử huyền thành bên ngoài ngược lại cũng tôi h bên ta tám người còn không thu thập được ngươi một tên tiểu tử nhưng là tại tử huyền thành một khi động tĩnh quá lớn dẫn tới phủ thành chủ đội chấp pháp người coi như phiền thoái cho nên nam tử cao lớn nghĩ nghĩ liền trơ mắt nhìn xem trương linh sơn ôm huyền thanh rời đi không có dẫn người đổi kịp thống sư minh cứ như vậy trơ mắt nhìn xem bọn hắn rời đi thật vất vả bắt được huyền thành đang m u ố n tử trong miệm nàng ép hỏi h o à n sương bạch ngọc thanh những này còn sót lại ra hỏa tung tích đâu một thanh niên có chút không cam lòng nói nam tử cao lớn liếc mắt nhìn hắn nói tiểu tử kia trong tay áo có một đầu vạy đen minh xả ngươi đuổi theo hắn thử một chút ta vậy đệ tử trong lòng khe r u lên cúi đầu vậy đen minh xả đây chính là ám sát đỉnh tiêm chuyên gia hắn dám đi truy tống sư minh cũng không dám truy có thể thấy được kia vậy đen minh xả cấp độ không thấp nếu là cắn mình một cái mình hẳn phải chết không nghi ngờ a mà lại mình chết rồi cũng không ai có thể tìm tới người ta trên đầu mọi người đều biết người chết cũng không tính cái đại sự gì người chết trước khi chết có thể náo ra độc tính mới là đại sự nếu như một mình ngươi vô thanh vô tức chúng độc chết rồi phụ thành chủ đội chấp pháp liền nhìn đều chẳng muốn nhìn ngươi một chút người ta nào có cái này thời gian dỗi vì ngươi giải đoàn đâu phụ thành chủ tác dụng chỉ có một cái chính là duy trì mặt ngoài hòa bình hiểu được đạo lý này người mới có thể sống đến càng lâu tống sư minh nhìn cái kia sư đệ không nhiều lời lại buồn bã nói vừa mới tiểu tử kia tiến vào chúng ta trong vòng đây lấy một loại thủ đoạn ảnh hưởng đến tất cả chúng ta đó là cái gì thủ đoạn các ngươi a i nhưng từng gặp đều nói một chút ý tưởng của họ đi chưa thấy qua không biết ta cảm giác giống như có đồ vật gì tiến vào trong cơ thể của ta nhưng là lấy thần thức nội thị bản thân cẩn thận tìm kiếm nhưng căn bản cái gì cũng không tìm tới đúng vậy a ta cũng có cảm giác này không phải là ảo giác tám chín phần mười chính là ảo giác hắn cho chúng ta làm ra ảo giác t ố t dẫn đi chúng ta lực chú ý mới thuận thế cứu đi huyền thanh có thể duy nhất một lần cho chúng ta tám người đều làm ra ảo giác hắn thần thức nhất định cực kỳ đáng sợ thấu chương s o n g chương sáu trăm mười chín hạ như là ai nhận huyền thiên thượng nhân tình chương sáu trăm mười chín hạ như là ai nhận huyền thiên thượng nhân tình là thần thức sao thống sư h u n h có chút trầm nói về khách sạn trước tiểu tử kia có chút quỷ dị muốn bắt huyền thanh việc này cần bàn bạc kỹ hơn vâng sư minh đám người lập tức ứng thanh bên này trương linh sơn thì mang theo huyền thanh tiến vào một cái quán rượu lấy mười vạn linh tệ mở một gian phòng trên vừa mới giết tiêu nghị cùng triệu ngọc thanh hai người trương linh sơn không đ i ế u tiền cũng không quan tâm điểm ấy tiêu phí mà lại bởi vì chính bảo tử huyền t h a n h có quan hệ với tử huyền thanh tâm quyết thịnh hội khách sạn cũng không phải tốt như vậy ở cùng hắn lãng phí thời gian tốn nhiều môi lưới cùng những người khác đi đoạt phổ thông gian phòng không bằng trực tiếp một bước đúng chỗ mậu ý cũng hưởng thụ một chút khách quan ngày mời quán rượu tiểu nhị xem xét trương linh sơn phong khoáng như vậy lập tức vô cùng cung kính túi đầu v ớ i người mang theo trương linh sơn đi phòng trên để trương linh sơn kinh ngạc chính là phòng trên cũng không tại trong t ự lâu mà là đi ra quán rượu cửa sau thông đạo tiến vào một cái tựa như động phủ địa phương tại tử huyền thành dạng này tấc đất tấc vàng địa phương lại có thể mở ra như thế một gian động phủ thật sự là ngoài dự liệu khó trách mắt như vậy khách quan chúng ta cái này phòng trên bên trong thiên địa nguyên khí mười phần sung túc chính thích hợp chữ thương tiểu nhị nói trương linh sơn nhẹ gật đầu nói ừ n biết người đi mau đi dứt lời tiến vào trong đậu phủ đóng lại cửa đậu hoa trong chốc lát nồng đậm thiên địa nguyên khí lập tức s ô n g vào mũi để trương linh sơn tinh thần cũng vì đó chấn động nơi này thiên địa nguyên khí s o thanh huyền thành tán tu liên minh đỉnh cấp tu luyện thất thiên địa nguyên khí càng tinh thuần á trương linh sơn trong lòng ám đạo sau đó đem huyền thanh đặt ở trên giường đưa nàng một đường đám mây sinh mệnh tinh khí nói nhanh c h ữ a thương sư minh thật xin lỗi huyền thanh mặt lộ vẻ vô cùng áy náy cùng hổ thẹn nói là ta quá phế vật liên lụy ngài trước chớt thương đi sự tình khác về sau lại nói trương linh sơn nói dứt lời hắn lập tức bố trí một bộ t r ậ n pháp bảo vệ toàn bộ đ ậ c phủ sau đó liền ngồi xếp bằng xuống tiến vào trong trạng thái tu luyện bắt đầu điên cuồng hấp thu nơi này thiên địa nguyên khí đến rửa sạch tiên linh thể càng là tinh thần u thiên địa nguyên khí càng là có thể rút ra ra càng nhiều tiên linh chi khí những n à y tiên linh chi khí nhưng khó được vô cùng hoa mười vạn linh tệ ở một ngày không hào hào hấp thu hồi vốn chẳn g phải là thua thiệt lớn huyền thanh lúc đầu có một bụng nói muốn cùng trương linh sơn nói nhưng gặp trương linh sơn đã tiến vào trạng thái tu luyện đành phải thất vọng coi như tôi bắt đầu hấp thu luyện hóa trương linh sơn cho đám mây sinh mệnh tinh khí chữa thương thời gian cấp tốc trôi qua phản phất một cái nháy mắt liền đi tới sau nửa đêm vượt qua trương linh sơn dự kiến hắn không nghĩ tới ngôi t i ể u lâu này chơi như vậy nổi m ặ t cho mình hấp thu thiên địa nguyên khí cũng không ngăn lại hoàn toàn không giống tán tu liên minh như vậy không có khế đ ớt tinh thần đã không ai quáy giày kiếm chuyện trương linh sơn tự nhiên mừng rỡ như thế tiếp tục điên cuồng hấp thu nhưng là đ ỗ n g nhiên hắn cảm giáp phía sau lưng mềm hồ hồ giống như có ai đem ngược dính sát ngươi làm gì trương linh sơn phát hiện huyền thanh giống như bạch tuộc đồng dạng đem hắn ôm lấy sắc mặt từng hồng liều mạng sẽ rách thí phục của mình lập tức lấy làm kinh hãi sư minh muốn ta đi chúng ta một ngày này phải đợi quá lâu ngài biến trở về thì ra là bộ dáng không m u ố n cái dạng này ta nhìn không thoải mái huyền thanh âm khẽ k e o lên người phát cái gì thần kinh tốt như vậy thiên địa nguyên khí không nhanh hấp thu làm những vật này lãng phí thời gian trương linh sơn cảm giác huyền thanh có chút không thể nói lý nhưng là không chịu nổi huyền thanh sắc thực dung mạo xinh đẹp thiên tư quốc sắc dáng người mềm mại tinh tế thon dài ngón tay ngọc tại trên thân người thượng hạ du đi để trương linh sơn nhất thời đều có chút cầm giữ không được đầu ông ông mẫu chốc nhất huyền thanh thế mà còn là tấm thân sử nữ có thể thấy được nàng cùng huyền tiên thượng nhân bản tôn đều không có làm qua ngược lại muốn tiện nghi hắn cái này giả huyền tiên thượng nhân không phải trương linh sơn thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thật sự là không tốt vi phạm phụ nữ ý nguyện mà lại làm cựu châu đại đế cùng hắn hoan hảo nữ tử vô số kể lại đến một cái thì thế nào hắn đi vào thượng giới cũng là vì làm đại đế mà đến hôm nay một cái huyền thanh chỉ là bắt đầu mà thôi chờ hắn nhất thống phạm giới ba ngàn bực về sau còn sẽ có vô số cái huyền thanh chờ lấy hắn sủng hạch đâu sư mỗi ngươi thương thế chưa hồi phục v ừ a bạn sư minh tinh thông hai ngày nghỉ chi thuật cái này chuyển thụ cho ngươi giúp ngươi chưa thương trương linh sơn đã hạ quyết tâm lập tức t r ở mình lên ngựa bắt đầu chăm chú dạy học một đêm t r i n h chiến đợi đến rốt cục mệnh mọi thời điểm h u y ề n thanh ô m tại trương linh sơn ngực màu hồng vẫn khuôn mặt lộ ra thẹn thùng v ẻ mừng d ỡ một bên dùng xanh t h ẳ m ngón tay ngọc tại trương linh sơn rộng lớn cơ ngực bên trên khoanh tròn vòng một bên ôn n u nói sư minh ta cảm giác mình trước đó tổn thương căn cơ giống như có chút chữa trị thật sao trương linh sơn cười nhạt một tiếng được ta tinh hoa đừng nói chữa trị căn cơ tiềm lực của ngươi cũng biết vì vậy mà tăng lên tương lai tiền đ ồ vô lượng vậy sư minh ngươi thật tốt huyền thanh một mặt hạnh phúc tựa ở to lớn cơ ngực bên trên câu được câu không nói lời trong lòng đ ồ n g nhiên nàng có chút tức giận nói sư minh đến t ộ n cùng là ai hại ngài làm ngài thần hồn bị hao tổn thu này chúng ta huyền thiên đạo nhất định phải báo mà lại trước đó kia bạch khải tinh nói hắn đã sớm là vì làm nội ứng mà đến có thể thấy được hại ngươi người nhất định cũng là có dự mưu trước còn ngài sau đối phó chúng ta huyền thiên đạo ta hoài nghi đối phương nhất định là ngài nhận biết người quen mà lại nhất định là thu hoạch chúng ta huyền thiên đạo mấy thế lực lớn bên trong một viên lúc đầu huyền thanh chỉ là không cam lòng tự nói cũng không có trông cậy vào trương linh sơn thật có thể trả lời hắn vấn đề này lại không ngờ tới liền nghe trương linh sơn trầm ngầm nói h ạ n h ư ngươi biết người này sao c ó huyền thanh đẫu nhiên đứng lên mặt lộ vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi lúc đầu chỉ là khoác lên trên người áo bảo trong nháy mắt từ trước ngực rơi xuống lộ ra so trương linh sơn càng hùng vĩ hơn cơ ngực vất quá giờ phút này huyền thanh đã không quan tâm những thứ này nàng hai mắt lại là phẫn nộ vừa ghen tị t r ư ờ n g mắt trương linh sơn thống khổ nói sư minh vì cái gì vì cái gì à ngươi thần thức chịu tổn thất ức ngay cả ta cũng không nhận ra ngay cả chúng ta huyền thiên đạo tất cả mọi người không nhớ rõ thế nhưng là ngươi lại vẫn cứ nhớ k ỹ hạng như vì cái gì nàng đến tột u cùng có cái gì tốt để ngươi trọng thương mất trí nhớ đều như thế nhớ mãi không quên huyền thanh đơn giản muốn ghen tị nội điên càng là không hiểu mình chỗ nào so hạng như kém chính như này hạnh phúc thời khắc sư minh cái này hỗn đản thế mà không đúng lúc nâng lên cái tên này hắn là cố ý để cho ta khó xử sao là hạng như làm hại ta trương linh sơn thản nhiên nói hắn làm sao biết huyền thiên thượng nhân cùng hạng như quan hệ thế nào sở dĩ biết hạng như người này tên hay là bởi vì tại huyền thiên cảnh huyễn cảnh bên trong nghe được bất quá huyền thiên kính lúc ấy hộ chủ trực tiếp bị đánh nát dẫn đến mình từ trí nhớ kêu huyễn cảnh bên trong c h ỉ có thể nhìn thấy k í c h trung huyền trên trời người kim sắc trường thương ngay cả làm t r ư ờ n g thương chủ nhân hình dạng thế nào cũng không biết nếu không phải huyền thiên thượng nhân b i phẫn quát to một tiếng hạng như là ngươi hại ta hắn trương linh sơn càng là ngay cả hạng như cái tên này cũng không biết cái gì huyền thanh trợn mắt hốt một cả người đ ỗ n g nhiên ngốc trệ tại chỗ nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới hạ i huyền tiên thượng nhân lại là hạ như hạ như không phải yêu nhất sư minh sao mà lại cùng sư minh lưỡng tình tương duyệt hai người anh anh em em tình thâm ý soạn khiến cho sư minh đều vì này rời bỏ ngực của mình tình nguyện hủy đi h ư n ư ớ c cũng nhất định phải cùng hạ như lợi cùng một chỗ mà bởi vì hạ như thiên phú không phải tầm t h ư ờ n g bối cảnh cũng là nhất đẳng chính là nguyện thần cung thành nữ phụ thân của mình cũng chính là ngay lúc đó huyền tiên đạo đạo chủ vì giao hảo nguyện thần cung dự định để huyền tiên đạo tiến thêm một bước liền chủ động trừ đi mình cùng sư minh hôn nước cũng chủ động đi nguyện thần cung cầu hôn nguyện thần cung cung chủ cũng m ờ i phần thông khoái trực tiếp đồng ý vụ hôn nhân này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hạng như đã cùng sư minh thành thân hai cái tông môn đều tất cả đều vui vẻ mỗi người đều chiếm được lợi ích lớn nhất duy nhất thương tâm người cũng chỉ có nàng huyền thanh một người nhưng là cũng không biết là lão thiên đáng thương nàng huyền thanh vẫn là xảy ra chuyện gì mắt thấy hai người hôn sự gần thời điểm huyền thiên sư minh hồn đang tắt rồi Mà biết đ như lúc ấy phụ thân còn đối với người ta nguyễn thần cung tỏ ra là đã hiểu hơn nữa còn cảm thấy là bọn hắn hại n g u y ệ t thần cung thành ngữ nếu là huyền thiên thượng nhân hảo hảo ở lại các loại chờ thành thân mà không phải chạy loạn hắn làm sao lại chết h u y ề n thiên thượng nhân bất tử người ta h ạ n h ư thiên phú dị bẩm tương lai tiền đồ vô lượng lại như thế nào hiểu ý thần bị hao tổn cho nên n g u y ệ n thần cung không có tới cứu viện h u y ề n thiên đạo không ai cảm thấy có cái gì không đúng v ề sau đám người chạy chối chết thời điểm cũng tận khả năng không đi quáy dậy người ta n g u y ệ n thần cung dù sao huyền thiên thượng nhân đã chết có thể cùng n g u y ệ n thần cung thông ra đã không còn tồn tại bọn hắn còn có lý do gì đi tìm người ta n g u y ệ n thần cung hỗ trợ lúc này huyền thanh nghĩ tới những thứ này chỉ cảm thấy tâm kinh đ ẳ n hàn bọn hắn bản ý là không có ý tứ quáy dậy người ta nguyệt t h ầ n c u n g nhưng không có nghĩ đến chính vì bọn họ đ à o vong thời điểm không có tìm nguyệt t h ầ n c u n g này mới khiến bọn hắn một mực sống đến nay a nếu như hiện thực đúng như sư huynh lời nói là hạ như làm hại hắn như vậy diệt đi bọn hắn huyền thiên đạo kẻ cầm đầu không phải người khác chính là nguyệt t h ầ n cung huyền thanh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới n g u y ệ t thần cung lại là chủ s ự sau màn bạch trưởng lão cùng hoàng trưởng lão còn có vô số huyền thiên đạo một người suy đoán vô số định nhân nhưng vô luận là ai đều không có đoán được nguyệt thật cùng càng không có đoán được hạ như trên thân lê tởm ai có thể nghĩ tới nhất âm t à n định nhân đúng là bọn hắn huyền thiên đạo người tín nhiệm nhất sư minh huyền thanh đột nhiên có chút đau lòng sư minh nàng biết được chủ sử sau màn là h ạ n h ư cùng n g u y ệ t thần cung thời điểm nàng giận tí mặt m tức giận đến cơ hồ muốn thổ hết u y mà mình thế nhưng là huyền thiên đạo bên trong đối n g u y ệ t thần cung không có nhất hảo cảm người chính mình cũng như thế khí vậy sư minh thì sao hắn nhưng là cơ hồ đem tâm đều đào cho h ạ n h ư a nếu như biết được phản bội mình là người mình thương yêu nhất hắn đến có bao n h i ê u đạo nhất huyền thanh nhịn không được ôm lấy trương linh sơn mềm mại hai tay dỗ g à n h lấy trương linh sơn thân thể trương linh sơn tự nhiên cũng không k h á c h ký lại lần nữa n â m thương ra trận trong lòng hắn thầm nghĩ huyền thiên thượng nhân ngươi liền an tâm đi thôi thê tử ngươi ta nuôi dưỡng mối thủ của ngươi ta cho ngươi b á o cái này không thể so với ngươi chết không chỗ giải đoàn có lời bởi vì huyền thiên thượng nhân ngu xuẩn tin nhầm đ ộ p phụ mới hại huyền thiên đạo diệt vong h ắ n trương linh sơn tương lai chỉ cần đem huyền thiên đạo phục hưng giúp huyền thiên thượng nhân c h u tội huyền thiên thượng nhân nếu như còn sống cũng phải thiếu hắn ân tình đâu sư minh cái t i ê h ạ n như chính là hại ngài kẻ cầm đầu ngài nhất định phải giết nàng báo thủ huyền thanh hùng hắn nói nàng hiện tại đ ỗ n g nhiên có chút may mắn may mắn sư minh mất trí nhớ chỉ nhớ ký h ạ n như hại hắn một màn kia nếu là sư minh hồi tưởng lại hắn cùng h ạ n như từ n g màn hắn có thể hay không ra tay đều là ẩn số đâu chỉ hy vọng sư minh mãi mãi cũng không nên nghĩ bắt đầu những cái kia quá khứ chỉ cần tập trung tinh thần báo thủ tập trung tinh thần muốn giết h ạ n như liền tốt yên tâm trương linh sơn nhẹ nhàng nhào nản nói h ạ n như độc phụ này ta tất phải giết nguyện thần cung chính là chủ sử sau màn người cung chủ kia khẳng định cũng là kẻ cầm đầu ta cũng tất phải giết toàn bộ nguyện thần cùng đều muốn giết cái chó gà không tha còn có cùng một chỗ vây công chúng ta h u y ề n thiên đạo cái gì thần kế i môn m đại nhận như lai tông vạn thú môn đại ký sẽ có một cái tính một cái toàn bộ giết sạch hắn cũng không phải nói đ ù a không nói những người này cho cốt hấp thu đều có thể tăng lên điểm năng lượng chỉ là những người này linh hồn bị a tỷ ngục hỏa ướt đó cũng đều là a tỷ ngục hỏa tư lương a nếu là cùng những người này không có thủ hắn trương linh sơn còn không đến mức vì điểm năng lượng đem người giết sạch dù sao hắn là người tốt đại thiện nhân trương linh sơn vẫn luôn là cho rằng như vậy mình mà lại coi đây là hành vi chuẩn tắc chưa từng chủ động hạ người so trên lời này động một tí giết người phóng hỏa cướp bóc sát hại tính mệnh hôn đản tốt không biết bao nhiêu lần bất quá mình bây giờ cũng không phải trương linh sơn mình là huyền thiên thượng nhân vô luận là huyền thiên biến huyền thiên kính huyền thiên trận bản vẫn là huyền thanh h ắ n trương linh sơn đều nhận huyền thiên thượng nhân t í n h nghĩa cho nên liền đem hắn cái này n h â n quả cho nhận lấy sau đó đem huyền thiên đạo c ử u nhân toàn bộ giết sạch chẳng phải là hợp tình hợp lý sư minh ngươi cần phải nhớ kỹ ngươi hôm nay nói gặp được hạ như thời điểm nhưng tuyệt đối không nên mềm lòng a huyền thanh trùng được nói nàng tin tưởng sư minh đối những người khác sẽ không lưu tỉnh nhưng là duy trì có h ạ n h ư là một ngoại lệ nữ nhân này sư minh thật sự là quá yêu nàng dù là biết do nữ nhân này hại hắn lấy sư minh tính cách chỉ sợ đều sẽ lựa chọn nghe nàng giải thích mà không phải trực tiếp độc thủ sư minh nhìn thấy h ạ n h ư nhất định phải trực tiếp độc thủ không nên bị hoa ngôn xảo ngữ của nàng lừa gạt chỉ cần không nghe nàng nói chuyện liền sẽ không bị lừa gạt ta huyền thanh lại lần nữa g i ả n dò trương linh s ơ n nói được rồi được rồi ngươi cũng quá dài dòng các loại chờ gặp được h ạ n h ư thời điểm ta trực tiếp dùng đao chặt nàng ngươi liền nhìn ta bổ không bổ nàng liền xong việc huyền thanh nghe vậy cười một tiếng dạng này liền tốt nhất rồi nhất định phải chém chết nàng đừng cho nàng nói câu nào ngữ nhân kia nhất biết g cả người huyền thanh trong lòng mừng tầm h mặc dù trương linh sơn không kiên nhẫn cùng trước t i ê u huyền thiên thượng nhân tính cách hoàn toàn khác biệt nhưng là dạng này tốt nhất rồi dạng này liền sẽ không bị hạ như lửa vừa nghĩ tới tương lai có thể tận mắt thấy sư minh đánh chết h ạ n như huyền thanh liền tràn đầy trở mong Thấu chương song, chương 620, Linh Cảnh, kh Nguyên Trương Trương Song, loại khí Đông Phong Lâu chủ 620, t nguyên g thanh trọng trọng gật đầu không còn nói nhảm trương linh sơn thì mở ra bảng n g u y ề n thiên trân hòa công chưa nhập môn không một trăm linh thai điểm năng lượng một trăm ba mươi bảy thai thêm điểm tâm niệm vận động n g u y ề n thiên trân hỏa c ô n g lập tức nhập môn trương linh sơn cũng cảm giác thể nội khí huyết hỏa trùng p h á n phất xuống lại hóa thành ngàn vạn tiểu nhân ở của mình tứ chi bách h ả i bên trong du tàu không ngừng nửa ngày thời gian trôi qua trương linh sơn trên thân lại bị đốt ra một t ầ n g ôi chính là thể nội tạp chất phải biết hắn nhưng là tiên linh thể lại bị đốt ra nhiều như vậy tạp chất có thể thấy được này huyền thiên chân hỏa công chi bất phảm đương nhiên cũng phải nhờ vào mình khí huyết hỏa chuẩn bị tẩm bộ cực kỳ bất phảm lúc này mới có thể có được hiệu quả như thế nếu là lấy hoàng sương hỏa diễm chi lực bạn, bạn không làm được đến mức này tiên linh thể nhập môn năm trăm tám mươi bảy cai một một nghìn cai hấp thu động phủ này bên trong tinh thuần thiên địa nguyên khí cùng huyền thanh â m dương giao hợp cộng thêm thượng huyền thiên chân hỏa công bước ra thể nội tạp chất đúng là để tiên linh thể tăng lên thật lớn một đoạn trực tiếp đột phá năm trăm cai trương linh sơn trong lòng đại hỷ một nửa điểm kinh nghiệm đã đ ạ tới t còn lại một nửa sẽ còn xa sao mà lại theo huyền thiên chân hỏa công nhập môn cảnh giới của mình cũng nước lên thì thuyền lên t h u ậ t thế đã đột phá đến linh nguyên cảnh sơ kỳ mình bây giờ cũng có thể ngưng tụ linh nguyên chân thân mà huyền thiên chân hỏa công tới đối đầu linh nguyên chân thân dĩ nhiên chính là hoàng sương trước đó sử dụng hỏa diễm chân thân nhưng là trương linh sơn cảm thấy hoàng sương hỏa diễm chân thân có chút yếu không phát huy ra thực lực của mình có chút chầm tư một chút trương linh sơn quyết định đem mình trước kia tu luyện yêu pháp ngưng tụ làm linh nguyên chân thân chính là từ hùng bi luyện thể thuật hổ báo lôi bóp bít lợn rừng biến chỗ hợp thành q u ầ n chế i n biến cộng thêm bên trên từ ngọc phật bồ đ ề pháp linh viên biến cùng huyền quy biến chỗ hợp thành ngọc phật biến trương linh sơn dự định ngưng tụ ra hai cái linh nguyên chân thân mặc dù h ắ n chưa nghe nói qua có người đồng thời ngưng tụ ra hai cái linh nguyên chân thân nhưng là người khác làm không được cùng hắn trương linh sơn có quan hệ gì hắn nhưng là có được tiên linh thể cùng tiên thần thức nam nhân người bình thường h ả có thể cùng hắn đánh đ ộ n g nghĩ tới đây trương linh sơn liền lập tức tiến vào trúng diệu môn thần thông bên trong diễn vạn pháp trạng thái bên trong lập tức bắt đầu thôi diễn cùng chiến biến linh nguyên chân thân như thế thời gian cực nhanh đ n g chìm ở thôi diễn bên trong trương linh sơn đã sớm quên đi thời gian trôi qua chỉ để lại viền thanh một người trong động phủ lo lăng xuông viền thanh nhìn thấy trương linh sơn nhắm mắt tu luyện chăm chú tới cực điểm hiển nhiên đến thời khắc mấu chốt mình tuyệt đối không thể p h ả dậy nhưng là tính toán thời gian cái này đã lại qua ba ngày tính cả trước đó ngày đó chính là bốn mươi vạn linh tệ bọn hắn nơi nào có nhiều như vậy linh tệ nếu là sư minh tiếp tục tu luyện x u ố n g d ư ớ i như vậy đem bọn hắn bắn cũng không trả đổi người ta quán rượu tiền có thể tại tử huyền thành mở dạng này một một từ lâu có thể là nhân vật đơn giản sao nếu là dám ở người ta bá vương đậu phủ chết cũng không biết chết như thế nào coi như sư minh tiên phú dị bẩm trong khoảng thời gian ngắn liền đã luyện thành huyền t i ê n c hỏa â n h công đột phá đến linh nguyên cảnh sơ kỳ thế n h ư là đối mặt pháp tướng cảnh cơ giả sư minh cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của người ta à làm sao bây giờ huyền thanh g ấ p xoay quanh nghĩ đến mình trước kia làm huyền thiên đạo đạo chủ chi nữ thời điểm lúc nào quá đáng linh tệ phát sầu kết quả hiện tại thế mà luân lạc tới tình trạng như thế ngay cả một gian động phụ đều ở không dậy nổi thật sự là làm người thấy chua xót tá hô một tiếng trùng điệp thổ tức vang lên huyền thanh trong lòng chấn động mạnh một cái nói sư minh ngài tỉnh lại chúng ta đã ở bốn ngày nhưng trên người chúng ta không có nhiều như vậy linh tệ a không sao trương linh sơn thản nhiên nói trước đó tại tán tu liên minh vơ vét tiền còn không có xài hết coi như không đủ tiền cũng có thể dùng đan dược những vật này gắn nợ cùng lắm thì đem túi chứa vật thế chấp mấy trăm huyền thanh ngạc nhiên nàng kém chút đều quên chính mình cái này sư minh thế nhưng là có thể tiện tay xuất ra trên trăm cái túi chứa vật quái thai mình thật sự là mù gấp gáp khôi phục thế nào trương linh sơn đứng dậy khí kinh rung động đem bụi bặm trên người tật trừ hỏi huyền thanh nói đa tạ sư minh hỗ trợ thương thế của ta đã phục hồi mà lại cảnh giới một lần nữa vững chắc tại linh nguyên cảnh hậu kỳ làm sao mới hậu kỳ a trương linh sơn lắc đầu thất vọng nói ngươi có thời gian ở chỗ này d ù lai đạm khứ lo lăng xuồng không bằng hào hào tu luyện hoa nhiều như vậy linh tệ thiên địa nguyên khí nếu là có thể toàn bộ hấp thu ngươi đột phá đến linh nguyên cảnh đ ỉ n h phong không phải rất đơn giản sao ta huyền thanh hà to miệng mặt lộ vẻ hủy khuất nói thiên phú của ta không bằng sư minh trong thời gian ngắn là không thể nào có chỗ tăng lên có thể khôi phục lại đến linh nguyên cảnh hậu kỳ vững chắc tại cảnh giới này đã đều là cực hạn của ta thật sao trương linh sơn như n h ữ n mày nói nữ nhân của ta không nên như vậy kém cỏi ngồi xong tiếp xuống ta muốn thi triển một môn bí pháp có thể tăng lên thiên phú của người tiềm lực a huyền thanh giật này cả mình mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi trên đời lại có như thế pháp m u ô n sao nàng làm sao chưa nghe nói qua phải biết dù là phụ thân của mình đã từng đại danh đỉnh đỉnh huyền thiên đạo đạo chủ pháp tướng cảnh cường giả đỉnh cao đều không thể tăng lên nàng gái này con gái ruột thiên phú tiềm lực sư minh tuổi còn trẻ hơn nữa còn chỉ là vừa mới đột phá đến linh nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi thế mà liền nói có thể tăng lên thiên phú của mình tiềm lực lời nói này nếu là nói ra vị n g i nhân nghe được đơn giản muốn cười rơi người ta g i n g hàm cái gì cấp độ a liền dám thổi như thế l ớ n g châu cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi không nên động không nên chống cự trương linh sơn lời ư nhát cho huyền thanh giải thích nhiều như vậy dù sao giải thích nàng cũng nghe không hiểu hắn chỉ cần huyền thanh h ả o h ả o phối hợp là được rồi cái khác không cần huyền thanh lo ngại huyền thanh đối với mình cái này thân mật vô gian sư m i n h tự nhiên là không giữ lại chút nào tín nhiệm lập tức nghe lời cởi sạch quần áo mặc cho trương linh sơn đánh ra thần lộ máu mảng đưa nàng thân thể hoàn toàn báo khỏa tiếp lấy hám i ệ u trương linh sơn ra lệnh chỉ gặp trương linh sơn tay phải một chỉ một đường vô hình vô chất khí lưu liền từ đầu ngón tay đưa ra tiến vào huyền thanh trong miệng đây là khí vận c h i lực so với lúc trước cho miêu sơn loại khí vận kia một hồ lô khí vận c h i lực trương linh sơn lần này cho huyền thanh loại khí vận làm miêu sơn hơn trăm lần vừa đến huyền thanh thiên phú lại tranh l ệ n h cũng s o miêu sơn mạnh hơn nhiều dù sao cũng là huyền t h i ê n đạo đạo chủ c h i nữ từ nhỏ đã bị tỉ mỉ bồi dưỡng lại tranh l ệ n h cũng không kém bao nhiêu tự nhiên có thể hấp thu càng nhiều khí vận c h i lực thứ hai mình cùng huyền thanh quan hệ gì cùng miêu sơn quan hệ gì cho miêu sơn loại một hồ lô khí vận đã hết lòng quan tâm giúp đỡ cho huyền thanh loại khí vận thì càng nhiều càng tốt thẳng đến huyền thanh không thể thừa nhận mới tôi h mà theo k h í vận chi lực d ố t vào huyền thanh sắc mặt c h ầ m dai trở nên h ư n g luận cả người cũng vì đó tinh thần phân chấn tinh thần tỏa sáng cùng trước đó bởi vì huyền thiên đạo bị diện dẫn đến đánh mất tinh khí thần huyền thanh hoàn toàn khác biệt thời khắc này huyền thanh mới tốt giống rốt cục về tới trước kia làm huyền thiên đạo đạo chủ t r í nữ trạng thái thậm chí càng mạnh một phần bởi vì trước kia nàng thân phận mặc dù tốt quý nhưng là tình cảm thất bại đối huyền thiên sư minh mong mà không được phụ thân càng là vì lấy lòng nguyện thần cung đem mình cùng huyền thiên sư min hôn ước vì đi chính không lọt vào mắt ý nghĩ mà bây giờ nàng tuyệt sử phùng sinh chẳng những nhận được huyền thiên sư minh tu vi cũng khôi phục thậm chí còn tiến thêm một bước hôn thân đều tràn đầy lực lượng tinh thần vì đó sung mãn mà phần c h ấ n hô hô hô c u n g phong gào thét toàn bộ trong động phụ thiên địa nguyên khí tựa h ồ đạt được triệu hoán bắt đầu điên cùng hướng huyền thanh thể nội bước tới vừa b ắ n trương linh sơn vì để tránh cho khí vẫn tiết lộ thần lộ máu màng vẫn tại duy trì hắn lấy thần lộ máu màng đem thiên địa nguyên khí loại bỏ đưa vào huyền thanh thể nội sau đó lại lấy thần lộ máu màng đem thiên địa nguyên khí phong bế cái này đồng đẳng với cho huyền thanh ngưng tụ một cái không để loạn thân thể dù là chính là một con lợn nếu như có thể đạt được trương linh sơn như thế không rõ chi tiết chiếu cố tại nhiều như vậy thiên địa nguyên khí trùng k í c h vào cũng tất nhiên có thể đột phá cảnh giới huyền thanh cũng không thể so heo con kém thế là nửa ngày thời gian đi qua huyền thanh hét to một tiếng toàn thân khí tức thẳng tắp cất cao cuối cùng hạ xuống thu hồi thể nội mà cảnh giới của nàng cũng chính thức vững chắc tại linh nguyên cảnh đ ỉ n h phong cấp độ sư minh huyền thanh một mặt vừa mừng vừa sợ trong nháy mắt nào h tới trương linh sơn trên thần tựa như mạch t u ộ c đồng dạng đem trương linh sơn gắt gao lấy lại gặm lại sở tính đến năm chỗ nàng tỏa h thích phát tiết đối sư minh cảm kích như thế lại là một đêm k í c h tỉnh hôm sau trương linh sơn mở ra bảng tiên linh thể nhập môn sáu trăm hai mươi t a i một một nghìn t a i lại tăng lên ba mươi ba t a i không tệ trương linh sơn tâm thần thanh thản huyền thanh thực lực vượt phá khí vận tăng lên đối với mình cũng là chuyện tốt âm dương giao hợp cho mình phản hồi cũng nhiều hơn xem ra về sau hẳn là nhiều hơn khai triển dạng này hữu ích thể s á t tinh thần hoạt động sư muội ngươi đã là linh nguyên cảnh tinh phong sao không nhanh bắt đầu tu luyện chúng ta huyện thiên đạo pháp tướng cảnh tấn công chỉ cần ngươi đột phá đến pháp tướng cảnh chúng ta huyền thiên đạo phục hưng còn không phải dễ như trở bàn tay trương linh sơn nói huyền thanh lắc đầu nói sư minh thân tâm của ta đều toàn quyền giao cho ngươi ngươi làm sao còn không tín nhiệm ta muốn như thế thăm dò ta nếu là ta có pháp tướng cảnh công pháp ta đã sớm cho ngài nơi nào sẽ che giấu ngươi nhìn ta trên thân chỗ nào có thể có dấu pháp tướng cảnh công pháp trên người ta cái nào một chỗ ngươi không có sơ qua ai trương linh sơn thở dài vì sao muốn đem pháp tướng cảnh công pháp cố định tại huyền thiên đạo đâu nếu như ngươi bây giờ liền có pháp tướng cảnh công pháp chúng ta liền có thể chiếm cứ chủ động mà không phải đến huyền thiên đảo mới có thể đột phá nếu là người ta tại huyền thiên đảo an bài một cái pháp tướng cảnh cường giả c h ấ n thủ chúng ta chẳng phải là cả một đời cũng không thể đột phá pháp tướng cảnh huyền thanh nói sư minh ngươi có chỗ không biết pháp tướng cảnh công pháp đều là chỉ hiệu mà không diễn đạt được bằng lời nhất định phải lưu tại truyền thừa c h i điệu tinh tế cảm giác ngày đêm đạt được t ẩ y lễ như thế mới có một cơ hội đột phá pháp tướng cảnh t h như tử huyền thanh lần này tử huyền thanh tâm quyết nó cũng không phải là pháp tướng cảnh công pháp nhưng là tu luyện về sau có thể vâng cường huyền thanh gật đầu trương linh sơn càng bó tay rồi vậy tu luyện cái này làm cái giám a vì một cái không nhất định đạt được cơ hội lưu tại nơi này làm tử huyền thành thành chủ chó đơn giản không biết bụi vị sư minh không dám nói lung tung huyền thanh vội vàng bừng kín trương linh sân miệng trước đó tại thanh huyền thành sư minh chính là như thế mở miệng bục trực hiện tại lại là dạng này hoàn toàn không đem pháp tướng cảnh định phong thành chủ nhóm để vào mắt đá quỷ dị chính là thanh huyền thành thành chủ không có ở ngược lại cũng thôi giờ phút này có thể khẳng định tử huyền thành thành chủ ngay tại trong thành nhưng thật giống như cũng nghe không đến sư minh nói đồng dạng hẳn là tử huyền thành, thành chủ thu hồi pháp tướng khinh thường tại thời khắc giám sát bọn hắn những n à y nho nhỏ linh nguyên cảnh đi huyền thanh nghĩ tới đây có chút nhẹ nhàng thở ra trương linh sơn nói được rồi không nói những n à y ta đối tử huyền thanh tâm quyết không có hứng thú cho nên chúng ta chuyến này nhiệm vụ vẫn không có biến hóa trực tiếp đi g i ế t đ ầ u hương hương bọn người là đủ trước đó bắt lại ngươi tám người kia bên trong cầm đầu tên i kia chính là hoàng trưởng lao thân chuyển đệ tử tống tư nguyên đi vâng huyền thanh nhẹ gật đầu tống thư nguyên tiên phú dị bẩm chẳng những nhận được hoàng trưởng lao chân chuyển còn lĩnh ngộ uy thế như vậy chi pháp ta trước đó bị cái kê uy áp ép tới không cách nào thở dốc một chút liền bị bắt lại bất quá bây giờ ta hẳn là cùng hắn có lực đánh một trận chỉ là sức đánh một trận trương linh sơn lắc đầu im lặng được rồi ngươi cũng đừng đọc thủ bảo vệ tốt mình là được huyền thanh một mặt xấu hổ trong lòng có chút bị uất sư minh người này tính tình làm sao biến thành d ạ n g này trước kia cỡ nào ôn nhuận như ngọc một người bây giờ nói chuyện luôn luôn ngay thẳng như vậy để cho người ta khó xử thân hôn trọng thương di chứng không khỏi cũng quá nghiêm trọng còn tốt sư minh đối với mình tâm là tốt thời khắc quan tâm an toàn của mình trọng yếu nhất chính là nếu không phải sư minh dùng trước đó cái kia thần kỳ bí pháp mình còn không thể đột phá đến linh nguyên cảnh đ ỉ n h phong đâu liền xông điểm này đã làm cho nàng huyền thanh khăng khăng một mực đẩy ra đậu phủ lại môn trương linh sơn cùng huyền thanh đi ra đã thấy cổng đứng một cái quần áo vừa v ặ n trung niên hán tử hán tử kia xem xét cũng không phải là phổ thông thân phận chí ít không phải trước đó cái kia tiếp đại trương linh sơn bọn hán phổ thông tiểu nhị có thể đánh đồng đến thúc thu linh t ệ sao yên tâm không nợ ngươi trương linh sơn nói liền muốn móc ra linh tệ đem người này đ u i đã thấy cái này trung niên hán tử chắc tay nói công tử ngài hiểu lầm có thể được ngài tại chúng ta đông phong quán rượu dừng chân tu luyện là chúng ta đông phong quán rượu vinh hạnh á chúng ta lâu chủ cho mời lâu chủ trương linh sơn có chút kinh ngạc cái này cái gì lâu chủ muốn gặp mình làm gì lại cùng kia tán tu liên minh lại mình hấp thu thiên địa nguyên khí quá át sao đông phong quán rượu huyền thanh giật n ả y cả mình nàng trước đó trọng thương mặc cho trương linh sơn mang theo lại tới đây cũng không có chú ý ngôi t i ự u lâu này tên giờ phút này nghe được lập tức chấn động trong lòng nói sư minh đông phong lâu chủ chính là pháp tướng cảnh cừng giả thấu chương xong chương sáu trăm hai mươi mốt huyền thiên vô c ự công hai chuyện chương sáu trăm hai mươi mốt huyền thiên vô c ự công hai chuyện pháp tướng cảnh cường giả trương linh sơn kinh ngạc nói mạnh như thế người muốn gặp ta làm gì trung niên hán tử lắc đầu nói lâu chủ ý nghĩ chúng ta làm hạ nhân không dám phỏng đoán được thôi dẫn đường trương linh sơn cũng không cần thiết khó xử người ta liền gật đầu nói rất nhanh l i ê n tại trung niên hán tử dẫn đầu dưới đi tới toàn bộ đông phong quán rượu tầm cao nhất nơi này tựa hồ là một cái sân thượng bốn phía không che đậy nhưng là trương linh sơn liếc mắt liền nhìn ra đến nơi này bố trí có đỉnh tiêm chất pháp nhìn như không có chút nào che đậy kỳ thực so bất kỳ địa phương nào đều sơ nghiêm công tử ngài mời trung n i ê n hán tử vô cùng cung kính đứng tại trên cầu thang không dám tiếp tục đi lên bước vào sân thượng trương linh sơn không quan tâm những chuyện đó lập tức nắm huyền thanh đi tới không tệ treo lên một lần bên trên sân thượng liền nghe đến một thanh â m nhàn nhạt văng lên thanh â m này giống như từ vang lên bên hai lại tựa hồ từ phía trên bên cạnh văng lên cho người ta một loại kỳ quái ảo giác huyền thanh nhìn chăm chú nhìn lên chỉ gặp bọn họ giờ phút này chỗ sâu tại một cái cổ nhã trong phòng cũng không phải gì đó sân thượng mà gian phòng chính giữa sau cái b à n ngồi một cái trung niên mỹ phụ mang trên mặt nụ cười n h ạ n nhạt chỉ chỉ trước mặt một cái ghế nói mời ngồi chỉ có chỗ ngồi của ta trương linh sơn nhìn thoáng qua hỏi huyền thanh nhịn không được kéo hắn một chút ý là ngươi cũng không dám cùng pháp tướng cảnh cường giả nói chuyện như vậy người ta nếu là sinh lòng ác ý trực tiếp đem bọn hắn giết bọn hắn đều không có chỗ nói rõ lý lẽ đi trung niên mỹ phụ cũng không nghĩ tới trương linh sơn sẽ hỏi một câu như vậy hơi x ư n g sở nhưng cũng không để ý cười nói liền thế lại thêm một cái ghế đi không nên thiệt trương linh sơn ngồi trên ghế sau đó đem huyền thanh ôm trên chân nói các hạ chính là đại danh đỉnh đỉnh đồng phong lâu chủ sao mời ta tới cần làm chuyện gì huyền thanh kinh hồn t ă n g đảm đ ộ i vàng cho trương linh sơn nháy mắt để hắn nói chuyện hơi kiềm chế một chút nàng càng không ngừng muốn đứng lên cảm giác hết sức không được tự nhiên khó chịu tại pháp tướng cảnh cường giả trước mặt nàng cũng không dám vô lễ như thế b ấ t quá trương linh sơn trên người có loại lực lượng vô hình để nàng vô luận như thế nào đều không thể động đậy chỉ có thể thành thành thật, thật ngồi tại trương linh sơn chân bên trên ha, ha. trung niên mỹ phụ nhìn thấy trương linh sơn bộ này diễn xuất cũng không tức giận ngược lại cười nói ngươi nói ta đại danh đỉnh đỉnh ngươi biết ta am hiểu cái gì sao không biết đại danh đỉnh đỉnh vẫn là nghe ta nội nhân vừa mới nói trước đó ta ngay cả ngươi là ai đều chưa nghe nói qua trương linh sơn chi tiết nói ha ha ha trung niên mỹ phụ cười to vậy ngươi nội nhân là thế nào nói ta sao chỉ nói ngươi là pháp tướng cảnh c ư ờ n g giả cái khác hoàn toàn không biết trương linh sơn nói trung niên mỹ phụ nói vậy liền để ngươi nội nhân một lần nữa hảo hảo giới thiệu một chút nhìn xem đối ta hiểu rõ mấy phần nàng nói cho huyền thanh một cái ánh mắt khích lệ ý i ế n m h ụ l u thở d i từ n g i t h a n g h á ộ ra á n ó m t a i n b i ế n g i đông phong lâu chủ lấy sức một mình tại các đại thành trì bên trong đều thành lập đông phong quảng hắn diệu chính là một vị không thể coi thường pháp tướng cảnh c ự n giả g lại am hiểu trật pháp trừ cái đó ra cái khác ta liền không hiểu rõ ai xem ra ngươi đối ta hiểu rõ cũng rất ít ta như thế chỗ nào xứng đáng được là đại danh đình đình n Trung niên người n h Phụ thở h từ đầu dài, Mỹ lắp t ấ y nháy ngay hay ta trong nháy mắt chỗ lộ ra ánh mắt, ta liền biết, biết. thể ra nam phong ánh liền người đông nữ cũng không chỗ chủ cả Có lộ lâu là là huyền thanh nội bằng nói là ta trước kia đối với mấy cái này không có hứng thú cho nên không có quá nhiều hiểu rõ trên thực tế đông phong lâu chủ lại danh chúng ta huyền thiên đạo các trưởng lão đều nghe qua đối với đông phong lâu chủ liếc thấy mặc nàng huyền thanh là huyền thiên đạo đạo chủ c h i nữ huyền thanh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đừng nói nàng trước đó bị tống thương u y ê n b ạ c h trần về sau không có dịch dùng dù là dịch dùng người ta đông phong lâu chủ cái này phát tướng cảnh c ự n giả cũng có thể một chút khám phá nàng nguy trang cũng may đối phương cũng không có biểu hiện ra cái gì ác ý mà lại bọn hắn huyền thiên đạo cùng đông phong lâu chủ luôn luôn cũng không có cái gì gặp nhau càng không có cái gì ân đoán không đến mức bởi vì xem thấu thân phận của mình liền muốn giết nàng đi đại danh đỉnh đỉnh không đại danh lừng lẫy đều chỉ là hư danh mà thôi làm gì quan tâm những n à y đâu trương linh sơn không tâm tư nghe huyền t h à n h cùng đông phong lâu chủ kéo những n à y liền đánh gãy bọn hắn t i n dịch nói ngay vào điểm chính đông phong lâu chủ ta bể bộn nhiều việc ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi không phải là muốn dừng chân linh tệ đi ha ha ngươi xưng hô như thế nào đông phong lâu chủ hai mắt đ ố n g nhiên nhìn chừng t r ư n g hướng về phía trương linh sơn trầm giọng hỏi trương linh sơn nói gọi ta dụ dương tiên sư là được đây không phải tên thật của ngươi chữ đông phong lâu chủ lắc đầu trương linh sơn nói tên chỉ là một cái danh hiệu đông phong lâu chủ cũng không phải tên thật của ngươi chữ ha ha trung niên mỹ phụ lập tức lại cười thật lâu không có gặp được ngươi như thế có ý tứ người trẻ tuổi những năm gần đây người nhìn thấy đều quá bình thường quá nhất trí quá nhàm chán ngươi là một cái rất có tự tin người trẻ tuổi t i ề n đồ vô lượng dứt lời nàng không còn nói nhảm lập tức đi vào chính đề dựng thẳng lên một cây ngón tay ngọc nhỏ dài nói mời ngươi tới có hai chuyện thứ nhất ta muốn tiến vào huyền thiên đảo một chuyến h u y ề n thanh sắc mặt soát biến đổi huyền thiên đạo là còn có huyền thiên đạo pháp tướng cảnh c h u y ể n thừa vị trí có người ngấp nghẽ rất bình thường thế nhưng là đại bộ phận mơ ước người đều là linh nguyên cảnh dù sao pháp tướng cảnh cường giả đã có được pháp tướng cảnh công pháp mà lại có thể đột phá đến pháp tướng cảnh đều là cùng tự thân pháp tướng cảnh công pháp mười phần phù hợp tuyệt đối không thể nào tu luyện cái khác pháp tướng cảnh công pháp đây là bỏ gốc lấy ngọn từ bỏ căn cơ tiến hành nếu như thế đông phong lâu chủ nàng muốn đi vào huyền thiên đạo làm cái gì nàng có ý đồ gì mà lại nàng muốn đi vào huyền thiên đạo tìm chúng ta làm cái gì chúng ta chỉ là huyền thiên đạo còn x u ấ t lại thế lực tại huyền thiên sư minh chưa có trở về trước đó càng l à như chó đồng d ạ n g chạy trốn căn bản không có khả năng trở về huyền thiên đạo đông phong lâu chủ muốn đi huyền thiên đạo không cần trưng cầu ý kiến của chúng ta huyền thanh nghĩ mãi mà không rõ người muốn đi vào huyền thiên đạo làm cái gì trương linh sơn mới không giống huyền thanh như vậy chỉ dám làm tâm lý hoạt động hắn trực tiếp liền đặt câu hỏi đông phong lâu chủ nói nghe nói huyền thiên đạo pháp tướng cảnh công pháp gọi là huyền thiên vô cực công chính là có thể vô hạn đột phá không có cực hạn công pháp bởi vì vĩnh vô cực gửi tới cho nên không có đề phòng ta muốn kiến thức một chút nhìn xem có thể hay không đạt được dẫn dắt để cho mình p h á p tướng cảnh cảnh giới tiến thêm một bước ngươi thế mà biết huyền thiên vô cực công huyền thanh hét lên kinh ngạc trương linh sơn kỳ q u ả i nói huyền thiên đạo chính là đỉnh tiêm tô n g môn p h á p tướng cảnh công pháp nổi danh bên ngoài bị người ta biết không phải rất bình thường sao huyền thanh nói phu quân ngươi có chỗ không biết chúng ta huyền thiên đạo huyền thiên vô cực công vẫn luôn không có người tu luyện bởi vì căn bản không có khả năng tu luyện thành công cái gì vĩnh vô cực gửi tới có thể vô hạn đột phá nơi nào có chuyện tốt bậc này liền xem như có ngươi tại phát tướng cảnh vô hạn đột phá lại có gì ý nghĩa tóm lại công pháp này chỉ là truyền thuyết mà thôi ta cũng căn bản chưa từng gặp qua còn ngoại nhân lại từ đâu nghe tới tự nhiên là có người nói l ỡ miệng trương linh sơn nói hắn đều không cần nói tiếp tin tưởng huyền thanh có thể hiểu rõ nói lộ ra miệng không phải là người khác chỉ có thể là huyền thiên thượng nhân cái này bị hạ như mê hoặc ngớ ngẩn cái này huyền thanh ha to miệng sau đó thở dài trung nhiên mỹ phụ một mực không có chen vào nói thẳng đến hai người không còn đối thoại lúc này mới nói nghe nói huyền tiên đạo huyền thiên thượng nhân cùng huyền thiên đạo đạo chủ tri nữ co hữu về sau huyền thiên thượng nhân di tình biệt luyến cùng n g u y ệ t thần cung thánh nữ đã đính hôn đáng tiếc trời cao đấu kỵ anh tài huyền thiên thượng nhân không biết sao qua đời n g u y ệ t thần cung thánh nữ h ạ n h ư dã bế quan liệu càng đau lòng bất quá cái này cũng đại khái là hắn di tình biệt luyến cô phụ giai nhân báo ứng đi bây giờ nhìn thấy ngươi có tốt hơn phó thác ta nghĩ huyền thiên thượng nhân trên trời có linh cũng đều vì ngươi cảm thấy cao hứng chĩ hắn nghĩ hối hận cũng không có cơ hội không phải sao ha ha trung niên mỹ phụ cảm thán lên tiếng phát ra nụ cười chế nhạo cũng mặc kệ người khác có cần hay không nàng xen vào việc của người khác dù sao nàng nghĩ biểu đạt nàng liền biểu đạt p h á p tướng cảnh cơn giả chính là có cái này tự do huyền thanh thì là nghe được trong lòng có chút không thoải mái chỉ là lại không dám phản bác cũng chỉ có thể n ế t miệng đưa lưng về phía trung niên m ị phụ trương linh sơn nói huyền thiên thượng nhân sớm đã là hoa vàng ngày mai nói hắn làm gì chúng ta nói tiếp cái này huyền thiên vô cực công ta đối với cái này cũng cảm thấy rất hứng thú nhưng là ta nội nhân đã từng huyền thiên đạo đạo chủ trí nữ nàng đều chưa thấy qua huyền thiên vô cực công ngay tại huyền thiên ở trên đảo đông phong lâu chủ nói ta cũng không biết nhưng đã biết được khả năng này tự nhiên là muốn đi thử thời vợ thế nhưng là người muốn đi vào huyền thiên đ ả o hiện tại trực tiếp tiến vào không được sao ta nghe nói huyền thiên trên đảo chỉ có một ít loạn thất bát tao linh nguyên cảnh c h ấ n thủ mà thôi trương linh sơn nói hắn là nói b ậ y hắn chỗ nào nghe nói qua những này chỉ là nói bóng nói gió muốn từ đông phong lâu chủ trong miệng đạt được đáp án quả nhiên đông phong lâu chủ liền rất phối hợp thở dài bọn hắn c h ấ n thủ huyền thiên đ ả o chỉ là ngoại vi giả huyền thiên đạo chân chính huyền thiên đạo cũng không phải ai cũng có thể vào cái gì huyền thanh kinh hãi nàng không nghĩ tới đông phong lâu chủ thế mà ngay cả những này đều biết phải biết dù là chính là tống thư nguyên bực này thân truyền đệ tử cũng không biết bực này bí ẩn trên đời này biết bực này bí ẩn chỉ có mười hai người một người là huyền thiên đạo đạo chủ cũng chính là nàng huyền thanh phụ thân chín người thì là bọn hắn huyền thiên đạo mà ặ khác chín cái pháp tướng cảnh giả lão một người khác thì là huyền thiên đạo đạo tử cũng chính là huyền thiên thượng nhân người cuối cùng chính là nàng huyền thanh mà lại nàng sở dĩ biết điểm này vẫn là phụ thân đưa nàng rời đi thời điểm mới cáo chi cho nàng nếu không phải như thế lấy nàng huyền thanh thân phận chỉ cần không đột phá p h á p tướng cảnh nàng đ ờ i này cũng không có khả năng biết bí mật này bởi vậy có thể thấy được này bí mật trọng đại kết quả hiện tại thế mà bị đông phong lâu chủ cái này không hiểu thấu người biết như thế cùng huyền thiên đạo không hề quan hệ người đều biết bực này bí mật vậy trên đ ờ i này còn có bao nhiêu người biết huyền thanh cảm giác trời cũng sắp sụp nếu như mọi người đều biết bí mật này như vậy nàng huyền thanh liền xong đợi sẽ có vô số người muốn bắt nàng huyền thanh bởi vì nàng là huyền thiên đạo đạo chủ trí nữ tất cả mọi người biết hoài nghi nàng có được mở ra huyền thiên đạo chân thân năng lực không bắt nàng bắt ai mà lại đáng sợ nhất là sự hoài nghi này cũng không phải là sai nàng huyền thanh thật có được năng lực này đông phong lâu chủ quả nhiên thần thông quảng đại thế mà ngay cả bực này bí ẩn đ ề u biết ta làm sao không có nghe nội nhân nói qua trương linh sơn nhìn thấy huyền thanh g á n g m ẻ liền biết đông phong lâu chủ nói đúng nhưng hắn cũng không thể thừa nhận đối phương là đúng tướng phản hắn đã làm tốt chuẩn bị muốn giết người pháp tướng cảnh rất lợi hại phải không nếu ngươi đông phong lâu chủ là pháp tướng cảnh đình phong ta trương linh sơn nói không chừng còn sợ hơn ngươi mấy phần nhưng là xem ngươi khi tức bất ổn cái dạng này liền biết ngươi bị thương ngồi ở chỗ này nhìn như uống trà thường trà thong dòng tự tại kỳ thực là dùng nơi này trận pháp hấp thu thiên địa nguyên khí liệu càng tự thân ta còn sợ ngươi làm gì h ú ố n g chi dù là ngươi không bị tổn thương thực lực của ngươi tại pháp tướng cảnh cũng chỉ là bình thường đại khái là là pháp tướng cảnh trung kỳ g á n g v ẻ mặc dù trương linh sơn chưa thấy qua mấy cái pháp tướng cảnh cường giả nhưng là h ắ n tiên thần thức có thể rõ ràng cảm giác được đối phương mạnh yếu trước mắt bị này có thể để hắn cảm giác không đến bao lớn uy hiếp đương nhiên cũng có khả năng đối phương còn không có phóng xuất ra pháp tướng cảnh h u áp cho nên hắn cảm giác không đến bao lớn uy hiếp nhưng là hán trương linh sơn cũng tương tự không có biểu hiện ra hán tiên linh thể bị lực mọi người cũng vậy mà thôi Kỳ thật ta cũng chỉ là tin một thôi cụ thể còn phải đi huyền thiên ở trên đảo nhìn xem đông phong lâu chủ lắc đầu chuyển hướng cái đề tài này nói chúng ta bây giờ nói chuyện thứ hai ta biết một chỗ di tích viễn cổ chỗ chờ tương lai dụ dương tiên sư đột phá đến pháp tướng cảnh về sau ta muốn mời dụ dương tiên sư cùng ta cùng một chỗ tiến đến mở ra k i a di tích k i a di tích ở nơi nào trương linh s ơ n hỏi đông phong lâu chủ nói rất xa không tại chúng ta huyền giang vực cho nên nhất định phải chờ ngươi đột phá đến pháp tướng cảnh về sau mới có thể khóa vực mà đi nếu không ngươi linh nguyên cảnh thực lực không có pháp tướng bảo hộ chịu không được vực ở giữa sóng gió vực ở giữa sóng gió rất lợi hại phải không p h à m giới ba ngàn vực bên trong không có truyền tống trận sao vì sao không thông qua truyền tống trận truyền tống trương linh sơn lại hỏi đông phong lâu chủ nhìn huyền thanh một chút hơi nghi hoặc một chút nói phu quân nhà ngươi vì sao ngay cả những này cũng đều không hiểu ngươi làm huyền thiên đạo đạo chủ trí nữ cũng là thông hiệu chuyện thiên hạ làm sao ngay cả những này đều không cho ngươi phu quân nói qua huyền thanh hà to miệm đang muốn nói cái gì lại bị trương linh sơn ngắt lời nói ta người này bệnh hay quỷ lớn tiểu thanh từng nói với ta ta khả năng quên mời đồng phong lâu chủ lại cho ta nói rõ chi tiết nói đồng phong lâu chủ đành phải nhẫn mại tính tình nói truyền thống trận không phải tốt như vậy mày p h a m giới ba ngàn bậc thiếu khuyết một loại bắt buộc vật liệu mà loại kia vật liệu chỉ có tiên giới mới có được hiểu rõ là tiên giới l ũ n g đoạn vật liệu biến tướng cấm chỉ bực ở giữa truyền thống miễn cho ba ngàn b ự c liên hợp lại làm loạn trương linh sơn nhẹ gật đầu đồng phong lâu chủ nói ta cũng không có đã nói như vậy đều là chính ngươi nói ha ha trương linh sơn cười nhạt một tiếng nói đông phong lâu chủ nhát gan như vậy sợ phiền p h ứ c sao cái k i a còn làm sao đi mở ra di tích có thể để cho đông phong lâu chủ để ý nhất định là tiên gia di tích chính là không biết đông phong lâu chủ tổn thương là tại vực ở giữa sóng gió bên trong hình thành vẫn là tùy tiện va chạm di tích bị di tích gây thương tích Cỏ! đông phong lâu chủ thân đột nhiên đứng dậy sắc mặt k ỳ biến nàng toàn vẹn không cách nào tưởng tượng mình thế mà bị trước mắt cái này không biết tên người trẻ tuổi xem thấu Th sụp đổ đông phong lâu chủ trương sáu trăm hai mươi hai thành ý hợp tác sụp đổ đông phong lâu chủ đông phong lâu chủ thụ thương rồi huyền thanh một mặt trần kinh nàng nhưng không phát hiện chút gì huyền thiên sư minh là thế nào nhìn ra được đông phong lâu chủ không cần t h ẩ n trương trương linh sơn thản nhiên nói ngươi đã mời chúng ta tới tự nhiên là nghĩ hợp tác với chúng ta đã hợp tác mọi người liền thẳng thắn đối lãi nếu là ngay cả thụ thương nguyên nhân cũng không dám nói cái này còn như thế nào để cho người ta tín nhiệm đông phong lâu chủ trầm ngâm một lát chậm rãi ngồi xuống tám tháng nói khó trách dám trực tiếp nên ngang tiến vào ta trận pháp này bên trong người trận pháp tạo nghệ quả nhiên không phải tầm thường nàng coi là trương linh sơn là thông qua trận pháp cảm giác ra sở dĩ mời trương linh sơn tới cũng là bởi vì trương linh sơn trong động phủ bố trí ngăn cách trận pháp để nàng không cách nào cảm giác được trong động phủ tất cả tình huống cho nên cho rằng trương linh sơn trận pháp tạo nghệ không phải tầm thường mới muốn trương linh sơn giúp nàng đi mở ra di tích giờ phút này thấy một lần trương linh sơn không để cho nàng thất vọng không tệ ta là thụ thương đ ô n g phong lâu chủ không có phủ nhận tiếp tục nói bất quá ta tổ thường không tại vực ở giữa sóng gió bên trong cũng không tại di tích viễn cổ bên trong là chính ta tu luyện đi ngõ khác đường lúc này mới tụ thương cho nên ta cần tiến vào huyền thiên đ ạ o đạt được huyền thiên vô cực công từ đó tìm ra chính mình vấn đề chỗ tìm ra tương lai đường thì ra là thế trương linh sơn nhẹ gật đầu nhìn như tin tưởng nhưng cũng không tiếp tục cái đề tài này mà chỉ nói ngươi nói hai chuyện đều là ngươi muốn ta giúp làm cái gì nhưng là ngươi lại giúp ta làm cái gì đông phong lâu chủ nghe vậy cười một tiếng nói thứ nhất ta miễn đi các ngươi trước đó tại động phủ tu luyện linh tệ miễn đi trương linh sơn soát ném ra một cái túi l ư n g đồ nói chỉ là linh tệ còn không cần ngươi miễn không đủ để làm một điều kiện đông phong lâu chủ ra mặt có chút cứng đờ nhưng là rất nhanh lại khôi phục tiêu d u n g ha ha nói là ta nói sai động phủ này tu luyện phí tổn là ta miễn phí đưa tặng không tính đầu thứ nhất nói nàng đem linh tệ đẩy trở về đưa đến huyền thanh trong ngực sau đó mới tiếp tục nói thứ nhất các ngươi có thể gia nhập ta đông phong quán rượu về sau cầm trong tay ta đông phong quán rượu ngọc bài làm việc chỉ cần không phải chọc phải những thành chủ kia loại hình đỉnh phong pháp tướng cảnh cái khác pháp tướng cảnh đều muốn cho ta ba phần chút tình mọn như thế thuận tiện các ngươi bên ngoài làm việc như thế nào huyền thanh đại hỉ có cái này đồng phong lâu chủ cho ngọc bài bọn hắn về sau làm việc cũng sẽ không cần lại bị ổi như vậy mặc dù ngọc bài này cũng không phải là vô địch không cách nào làm được để bất luận kẻ nào cũng không tới chọn bọn hắn nhưng là chí ít có thể miễn trừ rất nhiều phiền thoái không cần thiết đặc biệt là những cái kia làm người buồn nôn con rồi nhỏ thì như tống thư nguyên b ọ n người cũng không dám tại đối nàng huyền thanh xuất thủ tác dụng không lớn đã thấy trương linh sơn lắc đầu nói bằng vào ta thực lực chỉ cần không phải gặp đ ỉ n h phong pháp tướng cảnh bọn hắn cũng phải cho ta năm đấm ba phần chút tình bọn muốn ngư ngọc bài này cũng không có ngư ngọc bài này cũng không nhiều lớn khác nhau người dù là đông phong lâu chủ nhẫn mại tính tình cùng tính tình giờ phút này cũng không nhịn được đ n g nhiên vô bàn một cái khẽ tiêu nói cái này cũng không được vậy cũng không được n g ư ơ i muốn như thế nào huyền thanh giật này mình sắc mặt soát biến đổi đã thấy trương linh sơn vẫn như cũng ngồi vững trên đế thản nhiên nói đây là hợp tác thái độ sao nếu như ngươi coi ta là thành p h ổ thông linh b g ê n cảnh đại khái có thể ra tay với ta đem ta cầm xuống cho ta trên thân gieo xuống các loại thủ đoạn bước ta làm việc vì sao không làm như vậy đâu người trung niên mỹ phụ khí lồng ngực run dậy nếu như không phải trương linh sơn biểu hiện ra tự tin và bình tĩnh còn có trước đó xem thấu mình thương thế thủ đoạn để nàng trong lòng hơi có sợ sệt nàng đã sớm độc thủ nơi nào sẽ dễ dàng tha thứ đối phương phách lối như vậy tốt xấu ta cũng là pháp tướng cảnh cường giả người nho nhỏ linh nguyên cảnh dám như thế l ớ n ta mặc dù tất giận nhưng đông phong lâu chủ không dám độc thủ cũng không cần thiết vô duyên vô cớ dựng nên một bệnh nhân mình dù sao còn cần đối phương hợp tác thế là đông phong lâu chủ bình phục một chút tâm tình nói vậy theo ngươi nói ngươi muốn cái gì thứ nhất, trương linh sơn học tập đông phong lâu chủ dựng thẳng lên một cây n g ó n trỏ nói những ngày tiếp theo vô luận cái nào thành trì chỉ, chỉ cần trong đó có đông phong quán rượu như vậy trong t i ự u lâu tốt nhất phòng trên đều bị ta bao hết đông phong lâu chủ nói bị ngươi bao hết vậy ngươi không có ở đây thời điểm cũng phải giữ lại cho ngươi chúng ta không m u ố n bán trương linh sơn nói thế thì không cần chỉ cần ta đến thời điểm cho ta đưa ra một gian phòng trên là được có thể đông phong lâu chủ không muốn bao lâu liền gật đầu nói nàng tương lai muốn lấy được chính là huyền thiên vô cực công cùng di tích viết cổ đó mới là đại sự so sánh cùng nhau bất quá chỉ là nhận thầu đối phương về sau rừng chân thôi chỗ hao phi đơn giản so hạt vườn nhỏ còn nhỏ hoàn toàn không cần thiết cùng đối phương ở trên đây lãng phí thời gian huyền thanh ngạc nhiên nhìn xem trương linh sơn không nghĩ tới h u y ề n thiên sư minh không có lấy đối phương ngọc bài nhưng đạt được so với phương ngọc bài chỗ tốt lớn hơn bởi vì kiêng ọ c bài đều không nhất định có thể để bọn hắn có thể một mực miễn phí dừng chân tất cả đông phong quán rượu đ ộ n g phủ phòng trên thứ hai trương linh sơn dựng thẳng lên ngón tay thứ hai đầu nói ta cần ngươi toàn lực giúp đỡ ta tu luyện như ngươi lời nói muốn đi ra bên ngoài vực di tích viết cổ nhất định phải tu ra phát tướng cho nên ngươi toàn lực giúp đỡ ta để cho ta sớm ngày đột phá đến pháp tướng cảnh liền có thể sớm giúp ngươi mở ra di tích đông phong lâu chủ nói pháp tướng cảnh h á lại tốt như vậy đột phá thứ nhất ngươi không có pháp tướng cảnh công pháp mà công pháp của ta cũng không thích hợp ngươi thứ hai ta còn muốn chữa thương cũng cần lượng lớn tài nguyên cũng cần lượng lớn thời gian theo ta trước đó lời nói là ta tại chữa thương thời điểm chính ngươi tu luyện tới linh nguyên cảnh b ỉ n h phong sau đó mọi người cùng nhau đi huyền thiên đạo đạt được huyền thiên vô cực công cùng huyền thiên đạo di sản ngươi cũng liền tự nhiên mạ vậy đột phá đến pháp tướng cảnh đông phong lâu chủ nói đương nhiên trương linh sơn lại là trực tiếp cười ra tiếng đông phong lâu chủ ngươi mặc dù là pháp tướng cảnh nhưng cũng không thể nói lung tung chúng ta huyền thiên đạo cũng không có diệt vong di sản hai chữ từ đâu mà đến trương linh sơn cười lạnh một tiếng huyền thanh trong lòng khen lớn không hổ là sư minh phu quân lập tức liền đem ta muốn nói nói nói ra chúng ta huyền thiên đạo rõ ràng bất còn nói cái gì di sản thật sự là nói hiệu nói bựa. nếu không phải mình không phải đông phong lâu chủ đối thủ nói cái gì cũng phải đi lên quất nàng mấy cái và miệng là ta t h ấ n ô n đông phong lâu chủ lắc đầu ngoài miệng nói t h ấ n ô n trong lòng thì xem thường huyền thiên đạo chỉ còn lại mèo to mèo nhỏ hai bà con như thế mà còn không gọi là diệt vong coi như cuối cùng các ngươi có thể trèo lên thượng huyền thiên đạo cũng vô pháp tái hiện huyền thiên đạo năm đó vinh quang bởi vì không có người biết dễ dàng tha thứ huyền thiên đạo một lần nữa cuộc khởi trên đời này tài nguyên cứ như vậy nhiều mắt thấy ngươi huyền thiên đạo một lần nữa cuộc khởi những t ông môn khác thật vất vả cầm tới tay lại phải bị phân đi ra thử hỏi ai nguyện ý đem ăn vào miệng bên trong đổ vật lại phun ra cho nên sao lại để các ngươi toàn nguyện muốn tái hiện huyền thiên đạo vinh quang các ngươi sau đó phải gặp phải nhưng so sánh huyền thiên đạo tổ sư năm đó thành lập huyền thiên đạo thì thế cục còn muốn khó khăn cùng hắn nghĩ đến trùng kiến huyền thiên đạo còn không bằng đem huyền thiên đạo c h u y ể n thừa nắm bắt tới tay về sau t ì một m chỗ trốn đi tốt như vậy xấu còn có một cái mới tinh tương lai mặc dù trong lòng cho rằng như vậy nhưng là đông phong lâu chủ mới sẽ không ngốc phải nói ra không cần thiết xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng tới tội trước mắt vị này đương nhiên nếu là chỉ có huyền thanh nàng tự nhiên không thèm để ý có phải hay không tội muốn nói cái gì liền nói cái gì chúng ta huyền thiên đạo tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi trương linh sơn nói nói như vậy ngươi làm một chút đồ vật cũng không nguyện ý ra liền để tương lai của ta cho ngươi liều mạng mở ra di tích v i ế n cổ tốt như vậy bản tính chỗ nào mua đông phong lâu chủ nói cái gì gọi là mở ra cho ta di tích v i ế n cổ mở ra về sau ngươi cũng có phần chuyện tốt bậc này nhiều ít người muốn cấp đều không giành được ta vô ích đưa đến t r o n g m i ệ n g ngươi ngươi còn muốn hỏi ta chỗ tốt hẳn là ngươi trái lại cho ta chỗ tốt mới là thật sao đã như vậy vậy ngươi liền đi mời cao minh khác trên đời này nhiều như vậy trận pháp sư khẳng định cũng có pháp tướng cảnh trận pháp sư ngươi trực tiếp đi hợp tác với bọn họ không được tìm ta làm gì gặp lại dứt lời trương linh sơn trực tiếp vô huyền t h à n h cái mông rời đi chờ một chút mắt thấy trương linh sơn bước nhanh mà rời đi đúng là một chút cũng không lưu lại luyến đối nàng di tích b i ế n cổ giống như không có một chút hứng thú đông phong lâu chủ thực sự nhịn không được gấp giọng kêu lên nàng trong lòng vô cùng bị khuất mình đường đường pháp tướng cảnh c ư ờ n giả g đại danh đỉnh đỉnh đông phong lâu chủ thế mà bị một cái nho nhỏ linh nguyên cảnh như thế nắm nếu không phải bản lâu chủ bị thương há lại cho tiểu tử ngươi p h á c lối như vậy nếu là bản lâu chủ thực lực cao hơn một chút liền có thể tìm cái khác pháp tướng cảnh trận pháp sư chỗ nào còn cần ngươi tên tiểu tử t h ú i này tức chết ta b ậ y câu nói này đông phong lâu chủ trong lòng không biết lặp lại bao nhiêu lần nhưng nghĩ lại lại không thể làm gì dưới gầm trời này có thể đột phá đến pháp tướng cảnh không có một cái nào là đèn đ ã cạn dầu mà trận pháp sư là trong đó nhất không tỉnh du cũng chính là tên tiểu tử trước mắt này thực lực tương đối nhỏ yếu một chút dù là tương lai đột phá pháp tướng cảnh cũng chỉ là pháp tướng cảnh sơ kỳ tốt lắm thêm nữa mình chữa thương cũng cần thời gian và không nàng chỗ nào cần cùng dạng này một cái linh nguyên cảnh tiểu tử hợp tác đơn giản ném đi nàng pháp tướng cảnh cường giả phần vốn cho là mình chỉ cần hơi phong thích một chút hào ý cái này nho nhỏ linh nguyên cảnh tiểu tử liền phải đối với mình mạc ơn hấp tấp hợp tác với mình lại không ngờ tới mình không thể cầm chắc lấy người ta ngược lại bị người ta nắm thậm chí yêu cầu lấy đối phương đến hợp tác đơn giản vô cùng nhục nhã a nhưng bây giờ vấn đề là nếu quả như thật bỏ mặc tiểu tử này rời đi tiểu tử này bắt đầu tuyên dương khắp trốn nói nàng đồng phong lâu chủ biết một cái di tích viết cổ kia nàng đồng phong lâu chủ tương lai còn có ngày liên tĩnh sao hiện tại không hợp tác cũng phải hợp tác trừ phi mình có thể đem tiểu tử này trực tiếp viết miễn cho hắn ra ngoài nói liệu nói b ư ợ t có thể để đông phong lâu chủ sụp đổ chính là nàng lại có loại không cách nào cầm xuống tiểu tử này cảm giác tiểu tử này trên người có loại mê chi tự tin để cho người ta không dám khinh thường mấu chốt nhất là g i a hỏa này trận pháp tạo nghệ cũng thâm bất khả chắc mình lần này đem hắn đi tìm đến có thể nói là rời lên tảng đá nện chân của mình mình tìm cho mình tới một cái đại phiền toái a đông phong lâu chủ hối hận không thôi nhưng trên đời này không có thuốc hối hận liền nghe nàng nói tài nguyên tu luyện ta có thể giúp đỡ ngươi nhưng là trong tay ta tài nguyên cũng rất có hạn ngươi phải đợi ta cho ngươi chậm rãi chủ bị như thế nào chủ bị trương linh s ơ n hỏi đông phong lâu chủ nói ta đông phong quán rượu trải rộng toàn bộ huyện giang vực dù sao cũng phải một cái quán rượu một cái quán rượu sai người đem đồ vật đưa tới mới tốt giao cho ngươi đi dạng này ngươi nói trước đi nói ngươi cần gì trương linh s ơ n nói tăng lên tinh thần lực bảo vật ngươi đông phong lâu chủ kém chút khí mắng chửi người tiểu tử này chuyên chọn tốt mớn tinh thần hệ bảo vật hiếm có nhất lao nương chúng ta cũng cần dùng để chữa thương nơi nào còn có phần của ngươi tinh thần hệ bảo vật có thể ngộ nhưng không thể cầu ta có thể sai người giúp ngươi tìm nhưng không nhất định có thể tìm tới ngươi nói chút cái khác ta có thể làm được đông phong lâu chủ nhẫn mại tính tình nói trương linh sơn nói ta cần ngũ hành thạch cho ta mười khoảng ngũ hành thạch những vật khác ta đều có thể không muốn ngươi đang nói cái gì đông phong lâu chủ lộ ra nhìn người điên ánh mắt nhìn xem trương linh sơn ngươi nói ngũ hành thạch là ta hiểu cái chủng loại kia ngũ hành thạch sao ngươi lý giải chính là loại nào lấy ra để cho ta nhìn xem trương linh sơn nói đông phong lâu chủ nói ngũ hành thạch ta không có loại kia bảo vật cho dù có cũng sớm đã bị người cầm đi l u y ệ n hóa còn có thể đợi đến ngươi ngũ hành thạch chính là loại kia ngũ thải ban lan tảng đá chất chứa có ngũ hành quy tắc đây chính là quy tắc chi lực lại là ô m đồn ngũ hành quy tắc trí bảo một loại quy tắc chi lực quy tắc bảo vật chính là giá trị liên hành ngũ hành thạch giá trị ngươi có thể nghĩ nếu ngươi muốn ngũ hành thạch kia liền càng hẳn là cùng ta đi kia di tích v i ế t cổ trong đó đại khái xuất liền có ngũ hành thạch tồn tại đồng phong lâu chủ một bên giải thích một bên vớt vớt vi tâm nàng cảm giác có chút đau đầu trước mắt tiểu tử này lòng tham không đáy công phu sư tử n g hoàn toàn không theo s á o lộ ra bài có chút giống như là một người bị bệnh thần kinh vừa nghĩ tới mình muốn cùng bệnh tâm thần hợp tác nàng đã cảm thấy mình thật sự là gặp vận r ủ i lớn mời đến như thế một tôn thần một viên n g ũ hành thạch đều không có trương linh sơn mặt lộ v ẻ thất vọng mình bây giờ túi bao không gian bên trong tốt xấu đều có nửa khối n g ũ hành thạch đâu là từ nam ngu nơi đó đạt được nhưng là bị thạch phá phong ba người q u ấ y dày dẫn đến mới luyện hóa một nửa còn thường một nửa chưa kịp luyện hóa tăng thêm trước đó tại dụ dương nơi đó đạt được mũ hành thạch chính mình cũng có hai khối mũ hành thạch luyện hóa mà cái này đại danh đỉnh đỉnh đồng phong lâu chủ lại ngay cả cùng một chốt đều không có trương linh sơn tốt xấu luyện hóa một khối nửa ngũ hành thạch đối ngũ hành quy tắc có hiểu biết hắn có thể cảm giác được cái này đồng phong lâu chủ không chỉ là hiện tại không có ngũ hành thạch nàng trước kia cũng không có luyện hóa ngũ hành thạch người này chỉ có pháp tướng cảnh thực lực nhưng là căn bản đối quy tắc c h i lực nhất khiếu b ấ t thông khó trách không dám tìm cái khác pháp tướng cảnh trận pháp sư hợp tác chỉ có thể đem mục tiêu nhắm ngay chính mình cái này lên nguyên cảnh bởi vì nàng cái này pháp tướng cảnh thật sự là rất yếu a cái này cũng không có vậy cũng không có pháp tướng cảnh đều nghèo như vậy sao trương linh sơn một mặt im lặng sau đó nói huyết nhục kỳ đan vực này cấp bậc thấp đồ vật ngươi hẳn là có đi ta không muốn thêm cho ta mấy ngàn bình là được rồi mấy ngàn bình đông phong lâu chủ t h é t to ta từ nơi nào chuẩn bị cho ngươi mấy ngàn bình nhiều nhất một trăm bình chỉ chút này những vật khác ngươi cũng đừng tìm ta m u ố n nếu như không đồng ý ngươi liền đi đi thôi đại đạo chỉ lên trời c ấ t đi một bên thấu chương xong chương 623, đệ tử cận mậu huyền bại lộ chương sáu h đệ tử cận mậu huyền bại lộ hai trăm bình trương linh sơn nói đông phong lâu chủ nói Tốt, đây chính là ngươi nói liền hai trăm bình không thể đổi ý chờ thêm mười ngày sau ngươi tới nơi này tìm ta ta liền chuẩn bị cho ngươi đến hai trăm bình huyết đ h ụ c kỳ đan đi trương linh sơn nhẹ gật đầu không có chuyện gì khác mười ngày sau gặp lại gặp lại đông phong lâu chủ đưa ô n thần đem trương linh sơn đưa tiễn sau đó lấy ra một cái ngọc bài bắt đầu cho dưới tay người phân phó tương quan công việc sư minh huyền thanh đi ra đông phong quán rượu liền không nhịn được nói đông phong lâu chủ thế mà đáp ứng sảng khoái như vậy không thể tưởng tượng nổi sư minh làm sao ngươi biết nàng nhất định sẽ đáp ứng bởi vì nàng cần ta quá nhiều ta cần nàng trương linh sơn thuận miệng giải thích một câu nhân tiện nói hiện tại đi giết đậu hương hương sau đó về đông phong quán rượu động phủ tu luyện ừ huyền thanh trọng trọng gật đầu không cần đi tìm đậu hương hương ở nơi nào bởi vì lúc trước cứu huyền thanh thời điểm trương linh sơn liền cho tống thư nguyên tám người thể nội gieo trận khí lưu những n à y trận khí lưu cực kỳ ẩn ấp cơ hội hoàn toàn dung nhập vào máu của bọn hắn bên trong theo huyết dịch lưu động trừ phi có được tiên thần thức cực giả hoặc là một chút cảm giác cực kỳ nhạy cảm thiên tài nếu không hoàn toàn không phát hiện được mà trương linh sơn chỉ cần cảm giác những ngày trận khí lưu vị trí liền có thể nhẹ nhõm định vị đến tống thư nguyên tám người vị trí nếu như tám người này vừa vặn đều cùng với đ ầ u hương hương vậy dĩ nhiên cũng liền thuận thế tìm được đ ầ u hương hương bất quá làm trương linh sơn ngay từ đầu cảm giác hắn liền phát hiện phụ cận liền có hai người nhìn bọn hắn chằm chằm ta còn không có tìm bọn họ để gây sự bọn hắn ngược lại còn lo lắng chúng ta đào tẩu sao trương linh sơn trong lòng k h ẽ động quyết định hóa chủ động vì bị động chào hỏi huyền thanh rời đi tử h u thành chỉ cần đem đối phương dẫn tới tử h u thanh bên ngoài mình liền có thể đại chiến tay chân đem bọn hắn gi liên c u n g trước đó giết tiêu nghị cùng triệu ngọc thanh bắt trước làm theo nhưng là để trương linh sơn thất vọng là đối phương thế mà không có mắc lửa hai người đi tới t ử huyện thành bên d ư ớ i liền không tiến thêm nữa là hai người này không có tự tin lo lắng bắt không được ta cho nên không dám ra đến a trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ liền c u n g h u y ề n thanh dựng lên phi thuyền hướng phía nơi xa bay đi diễn kịch diễn nguyên bộ hắn làm bộ muốn trở về h u y ề n thiên đạo trụ sở chờ mong tống thư nguyên bọn người cùng nhau đuổi theo đáng tiếc đối phương từ đầu đến cuối thờ ơ thẳng đến trương linh sơn bởi vì khoảng cách quá xa đều đã mất đi giao đấu khí lưu cảm giác trương linh sơn mới thở dài nói xem ra không phải mỗi người đều cùng tiêu nghị triệu ngọc thanh đồng dạng ngu xuẩn sư minh vậy bây giờ nên làm cái gì huyền thanh hỏi trương linh sơn nói trước đó muốn giết đầu lương hương là vì trên người nàng bà bối tốt giúp ta đột phá đến c h â n nguyên cảnh đ ỉ n h phong nhưng ta hiện tại đã đột phá đến linh nguyên cảnh giết hay không nàng cũng sẽ không cần nóng lòng nhất thời lấy những người này cẩn thận trong tử huyền thành sợ là không dễ giết cho nên tạm thời không cần phải để ý đến bọn hắn về đông phong quán rượu bế quan tu luyện toàn bộ nghe sư minh huyền thanh gật đầu nói rất nhanh bọn hắn lại trở về t ử huyền thành đông phong quán rượu lần này dứt khoát trực tiếp bế quan mười ngày chờ đông phong l â u chủ đem huyết đ ụ c kỳ đàn tích lũy đủ tái xuất quan mà tại trương linh sơn bế quan thời điểm liên quan tới t ử huyền thanh tâm quyết tu luyện tư cách thi đấu đã kéo ra màn tre thi đấu chuyện tổng cộng chia làm ba cửa ả i cửa thứ nhất thông qua t ử huyền thành thành chủ thiết chí một cái hành lang có thể từ hành lang thuận lợi đi tới liền coi như thông qua khảo hạch cửa này khảo nghiệm là thực、lực. cửa h h như Nghị Thanh chỉ linh cảnh nhất thủ thù chân nguyên cảnh đỉnh phong mới có tư cách thông í n cùng Ngọc nói, nguyên cùng đoạn nguyên tư Tiêu Triệu lời mới qua có cao cấp có đặc có c này Cửa khảo nghiệm là khí v ậ n chỉ có khí v ậ n đầy đủ người mới có thể làm ra lựa chọn chính xác cửa t h này khảo nghiệm là ngộ tính cùng duyên vận chỉ có ngộ tính đầy đủ lại cùng tử huyền thanh tâm quyết phù hợp người mới có thể tại trong thời gian ngắn nhất lĩnh ngộ tử huyền thanh tâm quyết trên nửa tiên tử huyền thanh t h à n h chủ nói lần này tuyển chọn chỉ tuyển ba người lấy lĩnh hội thời gian ngắn nhất ba người có trên quảng trường một cái vóc người thức tha mỹ mạo nữ tử đột nhiên đứng dậy trên người có lực vô hình v ư n t quanh duyên dáng gương mặt bên trên lộ ra vô cùng hưng phấn nàng cấp tốc nhìn khắp b ố n phía phát hiện mình là cái thứ nhất đứng dậy điều này nói rõ mình là hạng nhất ồ tử huyền thanh thanh chủ ngồi tại tím huyền quảng trường tháp lâu chi đỉnh liếp thấy đi qua cười nói lĩnh ngộ k h ô ngươi tệ. n g là người thứ nhất thông qua thêm nữa thực lực chỉ là chân nguyên cảnh đ ỉ n h phong có thể thấy được t i ê n phú dị bẩm ngươi có tư cách làm tan nửa cái đệ tử nói một chút đi ngươi tên là gì lai lịch ra sao văn bối nữ tử theo bản năng xưng hô văn bối nhưng rất nhanh liền sửa lời nói đệ tử cận một huyền là từ i ự u châu đại lục phi thăng lên tới nàng chưa hề nói mình tại huyền giang n ự c cũng thành lập một cái tên là huyền băng núi tô n g môn bởi vì nói những này không có ý nghĩa t ạ i tử huyền thành thành chủ vị này đỉnh phong pháp tướng cảnh cường giả trước mặt mình thành lập tô môn chính là rác rưởi bên trong rác rưởi chỉ là nghe được đều ô nhiễm người ta t ử huyền thành thành chủ đỗ thay mà lại nàng c ậ t mộng huyền như là đã làm t ử huyền thành thành chủ nửa cái đệ tử kia nàng liền sẽ lập tức gia nhập phụ thành chủ tương lai đều sẽ một mực lưu tại t ử huyền thành bên trong tu luyện sẽ không còn trở về nàng huyền băng núi tô n g môn mặc dù kia tô n g môn cũng coi là nàng tự tay thành lập cơ nghiệp nhưng là so với hôm nay đạt được cơ duyên cái gì cơ nghiệp cũng có thể bỏ qua i ệ u châu đại lục người t ử huyền thành thành chủ đối với cái này cũng không thèm để ý huyền giang vực dưới thẩm quyền ba ngàn đại lục hắm chỉ cần biết rằng đối phương không phải huyền giang vực người địa phương là được rồi quan tâm nàng là từ cái nào đại lục phi thăng lên tới không phải người địa phương mình liền có thể thao tác không gian nếu như là người địa phương đối phương cùng h u y ề n giang vực là hoàn toàn quá lại mình ở trên người nàng có thể làm chuyện liền muốn ít đi rất nhiều đến đây đi chỉ gặp tử huyền thành thành chủ nhàn nhạt lên tiếng c ậ t mộng h u y ề n thân thể liền không tự chủ được bay đến giữa không trung tiếp lấy x o ắ t ào ào ào không trung cồn phong gào thét nồng đậm thiên địa nguyên khí luồng khí xoáy trong nháy mắt đem cận mộng miền b á khỏa cơ hồ là trong một nháy mắt chỉ thấy cận mộng miền hét to một tiếng thực lực nước lên thì lên trực tiếp đột phá đến linh nguyên cảnh sơ kỳ cận mộng huyền vui mừng quá đỗi p h ị c h một tiếng quỷ xuống đất tê lên đa tạ sư tôn ban t h ư ở n g đệ tử linh nguyên đệ tử chắc chắn cố gắng tu luyện sớm ngày l ĩ n h ngộ cả bộ tử huyền t h à n h tâm quyết t u y ệ t không để sư tôn thất vọng tử huyền t h à n h t h à n h chủ thản n h i ê nói n ngươi chỉ là ta nửa cái đệ tử còn chưa xứng x ư n g ta là sư tôn đệ tử của ta kém gọi nhất cũng đều là pháp tướng cảnh đệ tử nhất định sớm ngày đột phá pháp tướng cảnh cận mộng huyền nghiêm túc nói tử huyền thanh thanh chủ tay phải b u n lên một đường xương trắng liền rơi vào cận mộng huyền trong đầu nói đây là tử huyền thành tâm quyết phần sau tiên. h ả o h ả o lĩnh hội đi tất mộng huyền lập tức đắm chìm trong công pháp này chuyển thụ bên trong cả người đối với ngoại giới không có chút nào cảm giác mà l i ê n tại hắn lĩnh hội trên đường lại có hai người một chức một sau đứng dậy thuận lợi thông qua được cửa thứ ba khảo hạch được rồi những người khác có thể lui xuống từ huyền thành thành chủ thản như nói n sau đó nhìn về phía hai người này chính là một cái lao giả tóc vàng cùng một cái mặt chữ quốc trung nhân nhân hai người đều là linh nguyên cảnh cường giả tối đỉnh tại phát hiện mình thông qua khảo hạch trong n h á mắt trên mặt lập tức lộ ra mừng như điên biểu lộ cùng nhau bịt quỳ dạp xuống đất đa tạ thành chủ thành chủ đại ân đại đức ta bành hiền cực khổ chính dũng suốt đời khó quên bành hiền chính là lão giả tóc vàng cực khổ chính dũng thì là mặt chữ quốc trung nhân nhân tử huyền thành thành chủ nói ra những vẫn c ư ờ n g mãnh càng già càng dẻo dai tại cái tuổi này còn có thể lĩnh hội đến ta nửa thiên tử huyền thành tâm quyết có thể thấy được phúc phận kéo dài ngươi có thể làm ta một phần ba người đệ tử bành hiền đại hỷ lập tức dập đầu bài nói đệ tử bành hiền đa tạ sư tôn tử huyền thành thành chủ lười nhác vốn nắn hắn sư tôn hai chữ lại đối cực khổ chính dũng nói ngươi trung q u trung cụ nhưng cũng từ trong đám người trổ hết tài năng cũng coi là khó được có thể làm ta một phần tư người đệ tử đệ tử cực khổ chính dũng đa tạ sư tôn vung chồng cực khổ chính dũng phanh phanh dập đầu so bành hiền biểu hiện càng cung kính càng thành kính từ huyền thành thành chủ lần này không hỏi hai người lai lịch tự hồ là bởi vì hai người đã là linh nguyên cảnh linh p h o n g không cần mình lại làm cái gì liền cũng không cần thiết hỏi bọn hắn lai lịch dù sao đã đều tu hành mình t ự huyền thanh tâm quyết tự nhiên mà vậy liền thành mình người không cần lại khảo nghiệm cái gì trung tâm cũng không cần lo lắng hai người phía sau có mục đích gì cận mầm huyền bành hiền cực khổ chính dũng ba người các ngươi còn không phải ta đệ tử chính thức cho nên cần trải qua sau cùng khảo nghiệm cho các ngươi hai mươi năm đột phá đến pháp tướng cảnh nếu không các ngươi liền có thể chết rồi từ huyền thành thành chủ thanh em vẫn như cũ thanh lãnh lạnh nhạc nhưng là c ậ n mộng huyền ba người thì là nghe được dù mình sát mặt kinh biến bọn hắn chưa nghe nói qua còn có cái quy củ này á không đột phá pháp tướng cảnh thế mà sẽ chết đa tạng sư tôn vành hiền phản ứng đầu tiên hắn vốn là lão có thể không có nhiều năm có thể sống tối đa cũng liền sống trên năm sáu mươi năm cho nên coi như cuối cùng thất bại mình cũng chỉ là hao tổn ba bốn mươi năm cũng không ăn thiệt hỏi tương phản nếu như thành công vậy liền nhiều kiếm lời không biết bao nhiêu tuổi thọ có thể nói một vốn bốn lời đáng giá liều mạng nhưng cật mộng huyền cùng cực khổ chính dũng liền không có tốt như vậy thụ hai người đều là linh nguyên cảnh cường giả lại t r ê n l ệ n h cũng có thể sống hơn ngàn năm lâu kết quả hiện tại chỉ có hai mươi năm có thể sống cái này là dùng tính mệnh đang bức bách bọn hắn tu hành á p lực chi lớn có thể nghĩ chỉ là cho dù c h ấ n kinh nhưng cũng không thể tránh được hai người cũng đều theo bành hiền cùng một chỗ quỳ xuống cẳng tạ tử huyền thành thành chủ bản ân kể từ hôm nay các người đi ra ngoài bên ngoài liền có thể đại biểu ta bản nhân muốn cái gì liền tự mình đi tranh thủ đi ta c h ờ các người tin tức tốt từ huyền thành thành chủ dứt lời thân hình liền hóa thành một đường khói t í m biến mất tại ba người trước mặt thì ra là từ đ ầ u đến cuối cái này đều không phải là từ huyền thành thành chủ bản tôn mà là hắn một đường linh nguyên chân thân không đúng pháp tướng cảnh cương giả linh nguyên chân thân đã lột s á t thành pháp tướng nhưng đây cũng không phải là từ huyền thành thành chủ chân thực pháp tướng chỉ là một cái pháp tướng phân thân mà thôi đột đột đột. cận mộng huyền ba trong tay người đột nhiên c h ầ m xuống chỉ gặp bọn họ trong tay đã phân biệt nhiều một cái l ệ bài lệnh bài toàn thân tự sắc chất liệu đặc thù thượng tư h một cái nguyên c h ữ đây cũng là sư tôn cho chúng ta lệnh bài gặp lệnh bài như gặp sư tôn bản nhân b a n hiền mặt lộ vẻ k i n h hỉ cực khổ chính d u n g nói nắm lệnh này bài chúng ta liền có thể tại tử huyền thành hoành hành không trở ngại sư tôn nói muốn cái gì chính chúng ta đi tranh thủ nói cách khác tử huyền thành bên trong tất cả đồ vật chúng ta đều có thể tùy t i ệ n cầm không tệ c ậ n mộng huyền trên mặt lộ ra một đoá lúng đồng tiền nói hai vị sư lệ chúng ta đồng thời bái nhập sư môn mà lại có được đồng dạng thời hạn hẳn là hô bang hỗ trợ không bằng hiện tại liền đi các nơi đi dạo thì không ta đợi a sư đệ cực khổ chính dũng đúng mày người b à cô này nhóm mới bao nhiêu lớn n h ư ê n kỷ mà lại tu vi mới bất quá là linh nguyên cảnh sơ kỳ lại dám kêu chúng ta sư đệ thật sự là không biết tô ti bành hiền lại không quan tâm cái này cười ha ha nói sư tỷ nói rất đúng a sư tỷ là cái thứ nhất thông qua khảo h ạ c h chúng ta tất cả đều nghe sư tỷ cực khổ chính dũng thấy thế cũng không nói cái gì t ố t Cật mộng h u y ề n cười nói hai vị sư đệ đã đều nghe ta vậy chúng ta đi trước tán tu liên minh đi một vòng nghe nói nơi đó đồ tốt cũng không í tá ha ha ha lúc này tán tu liên minh tầng cao nhất p h ò n g khách ngồi bốn người nếu như trương linh sơn ở chỗ này liền sẽ nhận ra một người trong đó không phải người bên ngoài chính là hoàng sương thân truyền đệ tử tống t h ư n g u y ê n ba người khác thì người mặc tán tu liên minh trưởng lão c u ầ n áo mà lại trên thân khí thế hùng hồn đều là so thanh huyền thành tán tu liên minh hạ sử đám ba người mạnh hơn linh nguyên cảnh trưởng lão dù sao tử huyền thành bản thân liền so thanh huyền thành càng lớn trong đó cường giả cũng nhiều hơn tán tu liên minh nếu là không phải mấy cái mạnh há có thể ở chỗ này ngồi an ổn xác định diện chúng ta thanh huyền thành tán tu liên minh chính là tống công tử trong miệng nói người này trong đó một cái mặt mũi tràn đầy đũ cục thị trung t niên nhân ổ mộng nói người này tên là gấu xấu lưng hùm mai gấu dáng người khôi ngô đáng sợ bắp thịt cả người như là sườn núi cả người đứng lên thật giống như khiêng một ngọn núi tại hành tàu mà hắn cũng người cũng như tên xấu đến đáng sợ nhưng là hắn thực lực tại ba vị tán tu liên minh trưởng lão bên trong chính là mạnh nhất thậm chí so với tống thư nguyên b ự c này đại tông môn xuất thân tuấn kiệt thiên tài cũng không kém bao nhiêu đừng nhìn gấu xấu dáng dấp không ra hồn thậm chí có chút quỷ dị ban đêm đi ra ngoài có thể hũ chết người nhưng hắn cảm giác lực năng lực phán đoán sức chiến đấu đều là nhất đảng tống thư nguyên sở d i đến tán tu liên minh bản ý là nghĩ năm gấu xấu giúp hắn mượn nhờ tán tu liên minh năng lực điều tra một chút trương linh sơn lai lịch nhìn xem g i a hỏa này cùng huyền thanh đến tột u cùng quan hệ thế nào lại không nghĩ rằng thế mà biết được như thế một bí mật lớn căn cứ gấu xấu lời nói lúc trước diệt đi bọn hắn thanh huyền thành tán tu liên minh tiểu t ử kia thế nhưng là tự xưng huyền thiên t ư ợ n g nhân hắn chân dung gấu xấu cũng xuất g a cho tống thư nguyên nhìn quả nhiên chính là huyền thiên t ư ợ n g nhân bản nhân nhưng huyền thiên t ư ợ n g nhân đều đã chết cuối cùng xảy ra chuyện gì thống thư nguyên trong mối vẫn không có cách giải chẳng lẽ là một người khác hoàn toàn dù sao gia hỏa này bộ dáng bây giờ nhưng cùng huyền thiên thượng nhân hoàn toàn không dính dáng nhưng gấu xấu nói rất chắc chắn mười phần xác định tiểu tử này chính là bọn hắn tán tu liên minh cử nhân sở dĩ xác định như vậy là bởi vì tiểu tử này trên người đầu kia vậy đen mình xả chẳng lẽ tiểu tử này giả mạo huyền thiên thượng nhân nghiện hoặc là coi trọng huyền thanh ngấp nghẽ huyền thanh thân thể lúc này mới cùng huyền thanh cùng đi tới t h n g thư nguyên trong lòng thầm nghĩ huyền thanh quả thật không tệ mình năm đó ở huyền thiên đạo đối lảng cũng có chút hào cảm những nữ nhân này khó chơi chỉ thích nàng huyền thiên sư h u n h thêm nữa mình về sau làm quen đ ậ u hương hương liền đem huyền thanh ném sao ó bất quá hắn tống t h ư n g u y ê n mặc dù coi thường nhưng này cái giả mạo huyền t h i ê n thượng nhân ra hỏa nói không chừng liền cùng huyền thanh nước tiểu đến một cái ấm bên trong đi căn nguyện tiết kiệm hộ hoa sứ giả vừa vặn huyền thanh tên phế vật này hiện tại cũng chính cần người dựa vào hai người ăn nhịp với nhau ngược lại là có thể nói qua được Ừ. tống t h ư n g u y ê n trong lòng cười lạnh tiểu từ ngươi làm việc không kín đạo a ngươi nếu là không bộc lộ ra ngươi vậy đen minh xả ta còn xin bất động tán tu liên minh người hỗ trợ nhưng là hiện tại đều không cần ta mời tán tu liên minh tự nhiên mà vậy liền sẽ cùng ta cùng một chỗ đối phó ngươi không nghiêm chỉnh mà nói là tán tu liên minh đối phó ngươi tiểu t ử ta chỉ cần cầm xuống huyền thanh là được ha ha báo c h ậ n có quản sự ở ngoài cửa kêu lên từ huyền thanh tâm quyết tuyển chọn thi đấu kết thúc cân mật huyền v o anh hiền cùng cực khổ chính dũng thông qua đ ạ t được thành chủ lệnh bài hiện tại hướng chúng ta tán tu liên minh mà đến tấu chương xong chương sáu trăm hai mươi b ố hoa sen m ũ c ứ trừ trận ký lưu tán tu liên minh khảo nghiệm chương sáu trăm hai mươi b ố hoa sen n ũ k ứ trừ trận ký lưu tống liên minh h i thương nguyên ta tán l phụ hòa nói dù sao cũng là chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng lớp người quê mùa thật vất vả đạt được pháp tướng cảnh cường giả lệ n h bài liền cho rằng có thể hoành hành không trở ngại hoàn toàn quên đi thế giới này căn bản nhất quy củ để bọn hắn bảo hùng sĩu khoát tay não ra lệnh cho thủ hạ quản sự các loại chờ cất mộng huyền ba người tới về sau trực tiếp thả bọn họ t i ì n đến dứt lời hắn vừa nhìn về phía tống thương nguyên hai mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn trầm giọng nói tống công tử trên người ngươi có cái gì、ừ. tống thương nguyên s ư ơ n g sở nói có ý tứ gì hùng sửu nói trong cơ thể của ngươi có không thuộc về chính ngươi đồ vật ngươi cảm giác không đến nhưng là ta có một vật có thể giúp ngươi cảm giác dứt lời h ắ n t ừ trong túi chữ vật lấy ra một cái hoa s e n mũ nói đeo lên này mũ có thể tăng cường ngươi đối tự thân xem kỹ tống thư nguyên tiếp nhận hoa s e m ngũ sau đó nửa tin nửa ngờ đeo lên trên đầu hoa trong chốc lát hắn cũng cảm giác mình phảng phất linh hồn áp s u ú t sau đó hóa thành một cái tiểu nhân cấp tốc tiến vào trong cơ thể của mình bắt đầu xuyên thẳng qua điều tra nửa ngày đi qua tống thư nguyên trên mặt lộ già khó coi biểu lộ hắn không nghĩ tới trước đó đối phương tại cứu đi huyền thanh thời điểm thi triển cái kia thủ đoạn thế mà còn lưu tại trong cơ thể của mình chính rõ ràng đều trải qua mấy lần loại bỏ dùng thần thức tại thể nội kỹ càng lục xoát đều không có phát hiện mảy may đồng đạm vốn cho rằng giống như cái khác sư đệ lời nói cái loại cảm giác này chỉ là ảo giác mà thôi nhưng không có ngờ tới đối phương thế mà thật tại trong máu của mình gieo độ vật thứ này hỗn hợp tại máu của mình bên trong nếu không phải có hùng xỉu cho hoa sen n ũ mình chỉ sợ mãi mãi cũng không phát hiện được vấn đề này mà hùng xỉu không tái trợ hoa sen n ũ thế mà đều có thể nhìn ra chính mình vấn đề xem ra hùng xỉu thực lực lại có chỗ tinh tiến so với mình trong tưởng tượng còn cường đại hơn mấy phần sợ là khoảng cách đột phá p h á p tướng cảnh cũng không xa đi cảm giác thế nào hùng xỉu cơ hỏi tống thư n g u y ê nói có thể biết trên thân thứ này là ai cho ngươi bày ra sao tống thư nguyên tháo cái n o n xuống đưa cho hùng xỉu đồng thời h á n hận nói chính là cái kia giả trang huyền thiên thượng nhân tiểu tử ta nhất định phải giết hắn hùng xỉu không có tiếp nhận mũ mà chỉ nói này mũ vô dụng với ta chỗ liền đưa cho ngươi m ư ợ n nhờ này mũ ngươi có thể đem vật kia trừ bỏ ra dứt lời hắn lời nói xoay chuyển nói nhưng là ta không hy vọng ngươi nhanh như vậy liền đem nó trừ bỏ c h ỉ ít không muốn hoàn toàn trừ bỏ bởi vì chúng ta có thể coi đây là mùi sâu tiểu tử kia xuất hiện thông thư nguyên nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên hắn nghĩ tới trước đó hai cái sư đệ cho mình báo cáo trương linh sơn cùng huyền thanh rời đi tự huyền thành một m à n kia giờ phút này thông thư nguyên hoàn toàn có lý do hoài nghi đối phương đây là dẫn xà xuất động vậy mình liền tương kế t i ể u kế khung trường lão cái này mũ ta liền nhận thể nội b ậ t kia ta cảm giác rất quỷ dị không phải chuyện tốt ta phải lập tức đem nó trừ bỏ nhưng là không cần lo lắng ta có một kế nhưng dẫn xuất tiểu tử này thông thư nguyên lập tức nói ra bản thân ý nghĩ khùng xịu nghe ánh mắt sáng lên cười nói tốt cứ làm như thế có người người cùng ta người cùng một chỗ liên thủ trừ phi tiểu tử này là pháp tướng cảnh nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ hai người nói liên có quản sự đến đây báo cáo cao giọng nói cận mộng huyền bành hiền cực khổ chính dũng đưa đến vào đi hùng s ỉ u từ tồn nói Kết. cửa phòng đ ẩ y ra cận mộng huyền nhanh chân bước vào sau lưng bành hiền cùng cực khổ chính dũng đuổi theo ba vị có chuyện gì hùng s ỉ u hỏi cận mộng huyền soát móc ra tự huyền thành thành chủ cho l ệ bài nói biết rõ đây là cái gì ư biết rõ tự huyền thành chủ l ệ bài hùng xỉu nói cận mộng huyền nói nếu biết vậy thì dễ làm rồi gặp này lệnh bài như là gặp sư tôn ta tự mình sư tôn nói tự huyền thành tất cả đồ vật đều có thể cho chúng ta sử dụng ta cần các ngươi tán tu liên minh giúp đỡ ba người chúng ta tu luyện ha ha ha, ha. hùng a h x ỉ u cười to đánh gây cận mộng huyền nói tiểu cô đương ngươi thật giống như hiểu lầm tự huyền thành chủ lời nói đi nếu như cầm trong tay lệnh bài liền có thể đem chúng ta tán tu liên minh vơ mét ngươi nói chúng ta tán tu liên minh vì cái gì sẽ còn tại tự huyền thành, thành lập phân bộ cận mộng huyền và hiền cùng cực khổ chính giú nghe vậy x ư n g sở đúng vậy ai chính là đạo lý này nếu như bọn hắn quyền lực như thế lớn có thể không chút kiên g kỵ vơ vét tán tu liên minh tán tu liên minh đã sớm rút lui chỗ nào sẽ còn lưu tại tử huyền thành cho nên ở trong đó khẳng định còn có bọn hắn không nghĩ tới đ ồ vật muốn cái gì muốn mình tranh thủ không phải nói cầm lệnh bài liền cái gì cũng có hùng x ỉ u nhìn như tướng mạo ghê tởm nhưng là tính tình ngược lại là rất tốt tựa hồ là tống thư nguyên trước đó nói dẫn xà xuất động chi pháp để tâm tình của hắn rất tốt thế là nhìn thấy ba người mạo muội đến đây hùng xịu cũng không để ý ngược lại còn kiên nhẫn dậy bảo nói trước tiên nói một chút đi ba người các ngươi có cái gì chỗ đặc thù đáng ra chúng ta cho các ngươi đầu tư đầu tư cận m ộ n g huyền n ư ớ m ẩ y hùng sửu nói tự nhiên là đầu tư bởi vì xem lại các ngươi giá trị chúng ta mới có thể đầu tư về sau các ngươi cũng muốn tương ứng cho ra h ồ i báo các ngươi có thể được đến tử huyền thành chủ tán thành nhưng tử huyền thành chủ cũng sẽ không cho các ngươi đầu tư bao nhiêu hán ra chính là lệnh bài mà thôi tiếp xuống toàn bộ nhờ chính các ngươi cầm lệnh bài tìm đầu tư có thể tranh thủ đến nhiều ít đầu tư liền nhìn ba người các ngươi bản lãnh của mình cận n ộ n g huyền và hiền cùng c ự khổ chính dũng nhịn không được lẫn nhau bọn hắn rốt cuộc minh bạch t ử huyền thành chủ trước đó nói những lời kia y tứ sư tô nói n muốn cái gì để chính bọn hắn tranh thủ mà bây giờ liền xem bọn hắn có thể hay không tranh thủ đến ba người chúng ta đều có thể tu hành t ử huyền thành tâm quyết lại đối thứ mười phân phù hợp có được thiên phú cái này còn không đáng đến đầu tư sao cận ngộng miền nói hung x ỉ u lắc đầu nói những năm gần đây nhưng tu hành t ử huyền thành tâm quyết người nói câu không k h o a trường đã có năm trăm nhân chi nhiều nhưng là cuối cùng có thể cảm giác được t ử huyền thành bên trong pháp tướng cảnh truyền thừa đồng thời đột phá pháp tướng cảnh chỉ có hai người mà thôi mà hai người này tại linh nguyên cảnh thời điểm hắn thực lực đều không yếu tại đứng đầu nhất tông môn t i ê n tài ba người các ngươi ai có năng lực như thế nói đến đây tống thư nguyên biết do nên mình ra sân vừa mới hùng xịu cho mình hoa sen mũ giúp mình đại ân hiện tại đến phiên mình cho đối phương hỗ trợ chỉ thấy tống thư nguyên mỉm cười nói tại hạ bất tài nhưng nguyện giúp hùng trưởng lão làm thí k i m thạch ba người các ngươi ai có thể ở trước mặt ta không ngã liền coi như thuận lợi thông qua khảo nghiệm hùng trưởng lão nghĩ như thế nào có thể hùng xịu mỉm cười tân mộc huyền vành hiền cùng cực khổ chính dũng sắc mặt đều là biến đổi cảm giác bị coi thường thế mà chỉ là để bọn hắn ba người đứng đấy không ngã liền coi như thông qua trước mặt người trẻ tuổi kia là ai khẩu khí thật lớn xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào b à n h hiền nhịn không được hỏi tống t h ư n g u y ê n nói ba người các ngươi cấp độ còn chưa xứng biết rõ tên của ta ngươi b à n h h i ề n giận dữ khe nói vậy liền để ta nhìn ngươi có bản lánh gì dứt lời hắn tiến lên một bước cái thứ nhất tiếp nhận khảo nghiệm và anh ai ngờ vừa mới đứng ở tống t h ư n g u y ê n trước mặt hắn cũng cảm giác có một cố vô hình vĩ lực rơi xuống trên người mình cả người không kìm nổi run lên sắc mặt soát trắng bệnh giờ phút này hắn chỉ cảm thấy thân hình của đối phương vô hạn cất cao mà thân hình của mình vô hạn thu nhỏ mình ở trước mặt đối phương thật giống như một cái ba tuổi hài đồng đối mặt một cái tự nhân đối phương một c ư ớ c liền có thể đem mình d â ấ m chết b ị n h b o à n h hiền toàn thân mồ hôi thẳng t r ô i rốt cục g á n h không được bị giảm xuống đất toàn thân phát run xem r a tử huyền thành chủ lần này lại phải thất vọng lại lãng phí một cách vô ích một cái lệ n h bài hùng xịu thở dài kế tiếp ai tới thông thư nguyên thản như nói ta đến cực khổ chính dũng q u ấ lớn h o n h hiền lớn tuổi gánh không được là hắn bản sự không tốt khí huyết suy bại nhưng là hắn cực khổ chính d ũ n g chính vào trắng n i ê n khí huyết trần đầy mà lại so với cận mộng biển h ư n g cái này vừa mới đột phá linh nguyên cảnh nữ nhân mà nói mình càng là ở tại linh nguyên cảnh đ ỉ n h phong nhiều năm cơ hội của mình là trong ba người lớn nhất cũng không tin gánh không được cái này trẻ tuổi hậu sinh khí thế áp bách vê anh làm đứng tại tống thư nguyên trước mặt cực khổ chính d ũ n g so b à n h hiền còn muốn không chịu nổi giữ vững được không đến mười cái hô hấp liền bịch bị giảm xuống đất cả người hai mắt ngốc trệ lộ ra vô cùng vẻ tuyệt vọng hắn cảm giác mình ở trước mặt đối phương hèn bọn như là sâu b ọ giống như còn sống cũng chờ cùng với lãng phí thời gian đông nhiên cực khổ chính dũng phát ra điên cuồng cười to sau đó giống như điên liền xông ra ngoài h u n g s u nói người này tâm trí như thế yêu ớt chịu đựng không được này một ít đã kích cũng đã phế đi nếu là tử huyền thành chủ biết mình tướng lệnh bài cho người này vậy còn không như cho một con lợn được rồi cuối cùng t h ư a ngươi một cái chỉ là linh nguyên cảnh sơ kỳ ngươi xác định còn muốn đi lên tiếp nhận khảo hạch xác định cận mộng huyền sắc mặt khẩn trương nhưng nghĩ đến nếu như trong vòng hai mươi năm không đột phá pháp tướng cảnh liền chết nàng biết mình đã không có đường lui nếu như ngay cả đơn giản như vậy một khảo nghiệm đều không thể thông qua mình về sau còn thế nào đi địa phương khác tranh thủ tài nguyên nhất định phải dốc hết toàn lực xuất ra mình bản t h ậ t lĩnh n ă n g tin tưởng lấy thiên phú của mình còn không đến mức giống cực khổ chính dũng như vậy không chịu nổi bởi vì mình thế nhưng là từ hạ giới từng bước một bỏ lên a mình kinh lịch tất cả cỡ nào tàn khốc mình làm bằng sức một mình dốc sức làm ra khỏi thượng giới hạ giới hai cái huyền băng núi nữ nhân mà bành hiền cùng cực khổ chính dũng chính là thượng giới thổ dân sinh ra liền so với mình nhẹ nhõm vô số lần bọn hắn há có thể cùng mình đánh đồng trừ cái đó ra bọn hắn cựu châu đại lục phi thăng lên người tới đều có đặc thù bản lĩnh nhưng mở thần thức không gian thần thức so những người khác mạnh không biết bao nhiêu v g hiền cùng cực khổ chính dũng đánh không được đối phương khí thế áp bách nhưng nàng cận mộng huyền chưa chắc không thể rất tốt có dũ khí hùng x ỉ u khen một tiếng nói tống công tử vậy thì bắt đầu đi tống thương nguyên nhẹ gật đầu sau đó đứng ở cận mộng huyền trước mặt và anh cận mộng huyền chỉ cảm thấy giống như trời sập đối phương bóng ma đem thiên địa đều bao lại mình ở trong đó hoàn toàn không thể động đậy cả người trong nháy mắt cứng đở tư duy tựa hồ cũng không cách nào vận chuyển nhưng là nhờ vào thần thức không gian tồn tại thần chí của nàng trốn ở căn phụ chỗ g i a n g chống đỡ lấy thân thể đứng thẳng đúng là ngạnh sinh sinh rất mấy chục cái hô hấp ừng h ô n g xỉu ánh mắt hơi lộ ra v ẹ kinh ngạc nhìn về phía tống thương nguyên tống thương nguyên nghe huyền ca biết nhà ý lập tức tăng lớn t ư ờ n g độ một cỗ vô hình hỏa diễm lực lượng bắt đầu l ư ớ n g c ậ t mộng huyền trên thân ép đi làm hoàng sương thân truyền đệ tử tống thương nguyên tu hành cũng là huyền thiền chân hỏa công ngưng tụ đồng dạng là hỏa diễm chân thân hãn thả ra hỏa diễm chính là xử xuất bản thần lĩnh thế tất yếu đem cật hòa diễm chút xuống rơi xuống ngã xuống cận mộng h u y ề n trên thân ai ngờ cận mộng viền trên thân đột nhiên sinh ra từng mảnh nhỏ vàng ấn đúng là ngạnh xinh xinh đem kia chút xuống ngọn lửa vô hình chặn lại mặc dù nàng ngăn trở chỉ là một phần trong đó nhưng hắn bộc u lộ ra bực này hàn băng quy tắc trong nháy mắt để hùng xịu hai mắt tỏa sáng nói tống công tử có thể nàng này thiên phú dị bẩm có chỗ độc đáo của nó có ta tán tu liên minh giúp đỡ tống thư nguyên nghe vậy lập tức dừng tay nhìn xem c ậ t mộng h u y ề n ánh mắt bên trong cũng lộ ra vẻ hâm mộ không phải hâm mộ đối phương có thể đạt được tán tu liên minh giúp đỡ mà là hâm mộ đối phương thế mà lĩnh n g ộ hàn băng quy tắc phàm là có thể lĩnh n g ộ quy tắc đó cũng đều là nhất đẳng thiên tài a hắn tống thư nguyên mặc dù tu luyện huyền t i ê n chân hỏa k ô n g ngưng luyện hòa diễm chân thần nhưng là mình đối với hòa diễm quy t từ đầu đến cuối không cách nào chân chính nhập môn mà nữ nhân trước mắt này lấy chỉ là linh nguyên cảnh sơ kỳ liền có thể ngăn trở mình một bộ phận hỏa d i ễ m trí lực có thể thấy được hắn đối hàn bằng quy tắc lĩnh ngộ tại mình đối với hỏa d i ễ m quy tắc lĩnh ngộ phía trên thật là một cái thiên tài a nếu như nữ nhân này tiến vào một chút đại tông môn tuyệt đối có thể đạt được tốt nhất bồi dưỡng xa so với tại tử huyền thành thành chủ nơi này đạt được bồi dưỡng càng tốt hơn chi tiết nữ nhân này là cái x u ờ n tài đúng là không biết mình hàn băng quy tắc thiên phú chỗ cường đại không nghĩ đi bái nhập những tông môn khác ngược lại chạy đến nơi đây tu luyện cái gì tử huyền thanh tâm quyết không biết tu luyện phương pháp này liền không cách nào lại phù hợp cái khác pháp tướng cảnh công pháp à hiện tại nữ nhân này coi như bị những tông môn khác nhìn chúng nàng cũng vô pháp bái nhập những tông môn khác chỉ có thể ở tự huyền thành một con đường đi đến đen đây chính là người bình thường bi aa tống t ư nguyên trong lòng thầm nghĩ người bình thường coi như có được thiên phú cũng không biết thiên phú của mình bảo quý hoàn toàn đem nó lãng phí hết cho nên tốt thiên phú xuất hiện tại người bình thường trên thân chính là lãng phí c ấ t cô đ ư ơ n g chúc mừng ngươi thông qua khảo nghiệm ngươi cái này hàn băng quy tắc từ đâu lĩnh nộ mà đến có này thiên phú ngươi có chúng ta tán tu liên minh vô trồng h ù n g s u cười chúc mừng nói cận mộng miền không nói gì bởi vì giờ khắp này nàng căn bản bất lực nói chuyện cả người cơ hồ hư thoát hai mắt có chút kiên kỵ nhìn tổng thư nguyên một chút người này mạnh không thể tưởng tượng rõ ràng so với mình nghiền kỵ còn nhỏ lại có như thế bản lĩnh đây chính là đỉnh tiêm đại tông môn đệ tử thiên tài thực lực sao Thấu chương song, chương 625, thất tinh Thảo. Tiểu tử kia nên muốn chết chương 625, thất tinh Thảo. Tiểu tử kia nên muốn chết chương chương Hàn chương Hàn nhìn Nguyên muốn Nguyên muốn song, nên nên kia kia cực khổ chính dũng bị kích thích điên lên rồi hắn bành hiền mặc dù không điên nhưng cũng bị đạ kích sinh lòng vô cùng bất lực vốn cho rằng cật mộng huyền cảnh giới này thấp nhất nữ nhân biết càng kém cỏi lại không ngờ tới đối phương thế mà có được t i ê n phú như vậy chẳng những có thể lấy tại đối phương áp bách phía d ư ớ i kiên trì nổi thế mà còn lĩnh ngộ hàn bằng quy tắc lao tiên thật đúng là đối nàng thiên v ị a bành hiền trong lòng thầm than sau đó đứng dậy một người yên lặng rời khỏi nơi này đối với hắn rời đi không có bất kỳ người nào để ý hùng xịu trên mặt vui vẻ nhìn xem cật mộng huyền chờ đợi cật mộng huyền trả lời cật mộng huyền lắng lại một lát nói Ta t là chúng ạ g i ta tán h tu liên minh có một ít hàn băng hệ bảo vật có giá trị không nhỏ nhưng đầu tư cho ngươi cận mộng huyền nghe vậy đại hỷ hàn băng hệ bảo vật nàng muốn tìm cũng không tìm tới căn bản không phải chính mình cái này cấp bậc người có tư cách lợi dụng không đúng nghiêm chỉnh mà nói là quá khứ mình cấp bậc không đủ không xứng hửng dù nhưng là mình bây giờ thế nhưng là tự huyền thành chủ nửa cái đệ tử luôn có tư cách đi cho nên nghe được hùng s ỉ u nói nguyện ý đem hàn băng hệ bảo vật đầu tư cho mình cận mộng huyền nhịn không được đại hỷ nói liền thế đa tạ vị trưởng lão này không biết trưởng lão xưng hô như thế nào hùng s ỉ u nói vị nhân họ hùng tên một chữ một cái xấu chữ nguyên lai là hùng trưởng lão cận mộng huyền vội vàng chắc tay lại nói vậy vị này là tống thư nguyên trước đó nói bọn hắn không xứng biết mình tên nhưng bây giờ hiển nhiên cận mộng huyền đã có tư cách nhân tiện nói ta gọi tống thư nguyên nguyên huyền thiên đạo trưởng lao thân truyền đệ tử cận mộng huyền giật này cả mình thầm nghĩ khó trách thực lực đối phương khủng bố như thế đúng là huyền thiên đạo bực này định cấp đại tông môn trưởng lao thân truyền liên quan tới huyền thiên đạo mặc dù có rất nhiều nghe đồn nhưng là đều là nàng đã từng tiếp xúc không đến nàng chỉ biết là huyền thiên đạo là toàn bộ huyền giang bực đ ỉ n h tiêm tông môn lại là đứng đầu nhất k i a một nhóm trong đó thân truyền đệ tử nhất định là người bên trong n h m p ư ợ n g mà mình bây giờ lại có thể cùng đối phương bình đẳng giao lưu không thể tưởng tượng nổi đặt di vãng cận mộng huyền ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đi qua nàng chỉ dám cùng dụ dương tiên sư bọn người h è n m ọ n đánh mình quê hương chủ ý chỉ dám ư ớ c hiếp nhỏ yếu tới hạ giới khi dễ cảnh giới thấp người nhưng bây giờ nàng đã bước lên con đường c ư ờ n giả g bắt đầu cùng đứng đầu nhất kia một nhóm thiên tài trao đổi tất cả đều là bởi vì chính mình làm ra đến đây tự huyền thành tìm vận may quyết định cảm tạ mình quyết định này mình mặc dù không có c ư ớ p đoạt đến cựu châu đại lục khí vận nhưng mình vẫn là có được đại khí vận kỳ nữ a gặp qua tống công tử có thể kiến thức đến tống công tử thủ đoạn là ta cận mộng h u ề n minh hạnh cận mộng h u ề n chắc tay sau đó có chút gậy gậy bên t a i sợi tóc trên mặt lộ ra một vòng đỏ bừ thông thương nguyên thấy thế mỉm cười gặp qua đậu hương hương trước đó hắn cũng là trải qua không ít nữ nhân chỗ nào không biết đối phương có ý tứ gì nhưng gặp qua đậu hương hương về sau hắn đôi những nữ nhân khác đều không có hứng thú cho nên chỉ là cười nhạt một tiếng không làm mảy may đáp lại cận mộng miền trong lòng á n đạo không hổ là đỉnh tiêm thông môn thân truyền đệ tử mình vừa mới làm tử huyền thành chủ nửa cái đệ tử bị lực còn chưa đủ cần tiếp tục cố gắng mới được chỉ là không cần lo lắng chỉ cần mình tại tử huyền thành lại ở lại một đoạn thời gian đạt được tán tu liên minh các loại phe thế lực v u n trồng về sau thực lực của mình chắc chắn tiến nhanh khi chất cũng chắc chắn hoàn toàn khác biệt khi đó minh liền có thể tu thành càng hoàn mỹ hơn nữ nhân muốn cái gì thiên tài đứng đầu không chiếm được làm gì tại tống thư nguyên trên thân người này treo cổ đ ầ u nghĩ như vậy cận mộng huyền thái độ đối với tống thư nguyên liền cũng không có để ý bay đầu đối hùng sửu nói hùng trưởng lão không biết kia hàn băng hệ bảo vật là vật gì có thể hay không hiện tại liền lấy ra tới không thể hùng sửu nói cận mộng huyền biểu lộ cứng đờ hùng sửu c ư ờ i nói cận cô đương chúng ta tán tu liên minh cũng không phải là làm việc không cầu hồi báo l ạ n người tốt mặc dù thiên phú của ngươi đạt được chúng ta tán thành nhưng muốn có được đầu tư của chúng ta ngươi cũng phải trả giá chút gì đi tu luyện tới bây giờ cảnh giới này kinh lịch mưa gió điểm đạo lý này c ấ t cô nương cũng hẳn là hiểu được không cần ta tốn nhiều môi lưới cần ta làm cái gì c ấ t m ộ n g huyền cũng không g i ả mồm nói chút vô dụng nói nhảm đi thẳng vào vấn đề hỏi hùng sĩu nói chúng ta có một i ể u nhân gần nhất vừa v ặ n ngay tại tử huyền thành bên trong ta hy vọng chúng ta thu thập đối phương thời điểm c ấ t cô nương có thể giúp chúng ta áp trận ta tới d ọ ạ trận cật mậu huyền vô cùng ngạc nhiên thực lực của ta có thể áp trận sao hùng sĩu tôi nói các cô nương thực lực mặc dù tạm thời chẳng ra sao cả nhưng là không nên quên ngươi thế nhưng là t ử huyền thành chủ đệ tử cái thân phận này cũng đã đầy đủ mà lại hàn băng pi tắc dùng để đối phó một thứ gì đó nhưng vô cùng tốt dùng đối phó thứ gì c ậ t mộng huyền hỏi hùng sửu nói tự nhiên là v ả y đen minh xả c ậ t mộng huyền trong lòng run lên nói trên tay đối phương lại có v ả y đen minh xả không tệ nhưng là không cần lo lắng đối phương không dám ra tay với ngươi bởi vì ngươi là tự huyền thành chủ đệ tử ngươi chỉ cần giúp chúng ta tùy thời cảnh giác vẫy đen minh xả sau đó dùng hàn băng quy tắc đem nó đông cứng một nháy mắt liền có thể hùng s ỉ u nói cận mộng huyền tau mày nói có thể để các ngươi sợ sệt vẩy đen minh xả kia là linh nguyên cảnh cấp bậc cám sát vương giả chỉ sợ ta hàn băng quy tắc còn chưa tới nơi có thể đối phó nó cấp độ hùng s ỉ u cười nói cho nên chúng ta mới muốn đầu tư cận cô nương a sớm cho ngươi một gốc thất tinh hàn nguyên thảo cho ngươi thêm một môn hàn băng hệ bí pháp nhất định để ngươi ở sau đó một trận chiến bên trong đại phát thần uy cận n g huyền đại hỉ vốn cho rằng muốn giút hùng sĩu áp trận về sau mới có thể đạt được đầu tư c h ố tốt không nghĩ tới đối phương thế mà sớm đem đầu tư cấp trò cho mình đã như vậy mình thì sợ gì làm từ hạ giới phi thăng lên tới bọn hắn những n à y tầm dưới chót người bình thường khiếm khuyết không phải liền là tài nguyên sao luận thiên phú các nàng chỗ nào không bằng người tương phản các nàng từ hạ giới chém giết phi thăng mà đến thiên phú đơn giản cường đại đáng sợ các loại kinh nghiệm chiến đấu càng là không gì s á n h k ị p cho nên chỉ cần có tài nguyên đầu tư xuống tới thực lực của mình chắc chắn đột nhiên tăng mạnh mà thất tinh hàn nguyên h ả o đây chính là mình đã từng nằm mộng cũng nhớ có hàn băng hệ bảo vật cỏ này nghe nói có bảy mảnh lá cây cho nên được xưng l á thất tinh mỗi một cái lá cây đều ẩn chứa cực hạn hàn băng chi lực làm bảy mảnh lá cây toàn bộ bị luyện hóa đem hình thành một cái thất tinh xoáy dựa theo c ậ t mộng v i ê n đ o ă n t r ư ở n g hùng s ị u sau đó phải cho mình hàn băng hệ bí pháp khẳng định là giáo sư mình như thế nào vận dụng cái này thất tinh hàn băng xoáy bí pháp quả nhiên làm cầm tới hùng s ị u cho bí pháp chính như mình sở liệu tên là cực hàn thất tinh chui chính là đem thất tinh hàn băng xoáy ngưng tụ làm xảo trá mũi quan hướng trong thân thể chui bí pháp này bí pháp đội vận cùng vậy đen minh xà đối trọi gay gắt chuyện í n đen minh h phó là đối phó bậy xà t t hảo p sau đó liên toàn quyền do hùng sửu bọn hắn phụ trách mà nàng cận mộng đến áp trận nhiệm vụ cũng chỉ tới kết thúc mỹ mãn cận cô lương hùng sửu cười tùng tìm hỏi cần bao lâu có thể luyện thành ngày bị pháp Ta một thực thời nhất tu thành, đầu tư của chúng ta, gian của cần cái sắc cựu còn có chúng chẳng đầu lượng, định ngắn. Nếu nhân ngươi không xuống sông xuống mà lại, phải rời đi phải số là là đổ ba i rồi. ể n b ngày c ậ t mộng huyền trầm giọng nói chỉ cần ba ngày ta liền có thể đem thất tinh hàn nguyên thảo l u y ệ n hóa đồng thời tu thành này cực hàn thất tinh c h u i công rất tốt hùng sửu nói liền thế ba ngày thời gian nếu là ba ngày thời gian thất bại kia c ậ t cô nương về sau đều không cần đến chúng ta tán tu liên minh mà lại về sau cũng sẽ không còn có bất kỳ thế lực nào đầu tư ngươi nói bóng gió chính là cận mộng huyền thất bại về sau Cả lực người thanh danh liền xấu. Đã nàng hố tán tu liên minh, như tu thế, lực khác thế nàng hố xấu. Đã vậy khung á c cũng có cho cơ、hội. Cật thế thế, không khả hố hội. h liền năng nàng mộng lại y ề t r o n lòng ử u lên, nói, yên tiêu tâm. Trước khen ổ vì vậy, không không k Hiện hành chậm như vậy, ta không bằng đập đầu chết được rồi. Tốt. Hùng h nguyên luyện. nguyên luyện, nếu còn bằng có có tốc được tài tu tại tài tu ta tu ta Tốt. rồi. đầu xỉu độ đập lớn chính là cái này trí khí ta đã thấy được cận cô nương thành công bộ dáng như vậy người tới mang cận cô nương tới chống đỡ cấp tu luyện thất tu luyện đã đầu tư cận cô nương liền thế không thể keo kiệt cận cô nương cần gì cứ việc hướng chúng ta tán tu liên minh quản sự phân phó là được hiểu rõ cận mộng huyền lập tức c h ắ p tay cáo tử không muốn chỉ h o á n một phân một hào thời gian chờ hắn sau khi đi tống t h ư n g u y ê n nhân tiện nói không nghĩ tới thế mà lúc này cho chúng ta đưa tới một cái thông hiệu hàn bằng quy tắc thiên tài xem ra tiểu tử k i a mệnh nên chấm dứt ha ha ha hùng x ỉ u cười to ta cũng là nhìn thấy cận mộng huyền lấy hàn bằng quy tắc đối kháng ngươi hỏa d i ễ m về sau mới lâm thời khởi ý nghĩ đến lấy cận mộng h u ề n đi đối phó vẩy đen mình xả như thế tiểu tử kê đòn sát thủ liền mất đi một cái tống thương u nói không chỉ như vậy kéo vào c ậ t mộng huyền cái này t ử huyền thành chủ đệ tử ra trận tiểu tử kia sợ sệt tại t ử huyền thành chủ cũng không dám phát huy toàn lực chỉ cần chúng ta hào hào lợi dụng c ậ t mộng huyền thất có thể để tiểu tử kia sợ ném chuột b ỡ bình cuối cùng trở thành cá trong chậu mặc chúng ta xâm lược ha ha ha đúng là như thế à hùng s ỉ u cười to nói hiện tại chỉ hy vọng cái kia c ậ t mộng huyền quả thật là cái hàn bằng quy tắc thiên tài sẽ không để cho chúng ta thất vọng mà tại trong lúc này người của ngươi cũng muốn hào hào giám thị tiểu tử kia trước ngươi nói tiểu tử kia lại trở về tại đông phong quán rượu ở há ngược lại là rất g i u có thể một mực ở nội đồng phong quán rượu đ ậ c phủ hùng sửu hư lệnh thanh huyền thành tán tu liên minh bị hủy tiểu tử này vơ vét không ít thứ xem ra đều bị hắn lấy ra cho đồng phong quán rượu giao tiền mân ư phòng tên ghê tởm mặc dù bị tiểu tử ngươi tàn nát đổ v ậ t không cầm về được nhưng là giết ngươi cũng có thể hạ giận mà lại tiểu tử này lấy chỉ là chân nguyên cảnh thực lực liền có thể một địch tam sát bọn hắn tán tu liên minh hạ sư các loại chờ ba cái linh nguyên cảnh trường lão hắn trên thân nhất định có bí mật những thứ không nói khác chỉ là đao phát k nhất định phải đ ạ được còn có kia vảy đen minh xạ cũng phải bắt thu làm ta chính hùng s ử u pet hùng trường l a o yên tâm sư đệ của ta vẫn luôn tại đông phong quán rượu bên ngoài nhìn chằm chằm tiểu tử kia chỉ cần rời đi ngay lập tức sẽ hồi báo cho ta tống thương nguyên nói hùng s ử u nói như thế rất tốt kia tống công tử ngươi liền trở về đem thể nội v ậ t kia mau chóng trừ bỏ ba ngày sau lại đến nhìn c ậ t mộng liền có hay không thuận lợi tu luyện thành công tống thương nguyên gật gật đầu c h ắ p tay cáo tử trong c h ư ớ c mắt chính là ba ngày đi qua nói xong là ba ngày ba đêm vậy liền từng phút từng giây không kém tống thương nguyên cùng hùng sĩu bọn người liền đứng tại đỉnh cấp cửa phòng tu luyện lặng lặng chờ đợi c ậ t mộng h u y ề n xuất quan、Kết. cửa phòng rốt cục mở ra chỉ gặp c ậ t mộng h u y ề n tóc thai bù sù mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng kinh người trên mặt lộ ra vẻ tiêu ngạo nói chư vị may mắn không làm được bệnh Tốt. không x ỉ u đ ạ i hỉ nói không hổ là bị tử huyền thành chủ thu làm đệ tử tuyệt đỉnh thiên tài chúc mừng c ậ t cô nương tu luyện thành công nhưng việc này không nên chậm trễ không có bao nhiêu thời gian lãng phí còn xin c ậ t cô nương mau trong chỉnh đốn một chút chúng ta lập tức liền xuất phát t ư n g chờ ta một lát là đủ c ấ n m ộ n g huyền bó lấy tóc biết rõ lấy người tiền tài cùng người tiêu thai đạo lý mà lại vừa mới đột phá c h i ế t ý bành trướng chính là muốn đi tìm người thử một chút chính mình thủ đoạn có cơ hội này há không vừa vặn mọi người theo như nhu cầu đều không ăn thua thiệt thêm nữa lần này là lấy hùng sĩu cùng tống thư nguyên là chủ đạo mình chỉ cần đi theo áp trận là được cũng không cái gì nguy hiểm nói là áp trận chỗ đối phó cũng chỉ có một đầu v ậ y đen mình xà mà thôi đơn giản có thể nói là không cần tốn nhiều sức chuyện vẹn vẹn món này b ư nhỏ liên có thể trả thất tinh hàn nguyên thảo cùng cực hàn thất tinh chui ân tình đơn giản chính là một vốn bốn lời chuyện tính thế nào, chính mình cũng là kiếm lớn. trong chốc lát đi qua, cận m ộ n g huyền đã đem trạng thái điều tức tới được đ ỉ n h phong. hùng sửu nói, tống công tử có thể để ngươi người hành động. ừng. tống thư ơ nguyên n g nhẹ gật đầu, lập tức vỗ vô, vô ngực ngọc bội phát ra mệnh lệ. tiếp lấy, tống thư ơ nguyên n g cận m ộ n g huyền tính cả hùng sửu cùng mặt khác hai cái tán tu liên minh trường lão cùng lúc xuất phát rời đi tử huyền thành. lúc này, đông phong quán rượu, trương linh sơn đi tới tầng cao nhất sân thượng, gặp được đông phong lâu chủ. cho, đông phong lâu chủ rất thẳng thắn, trực tiếp ném cho hắm một cái túi được đồ, nói, hai trăm bình huyết n ụ c kỳ đan trương linh sơn một thanh tiếp nhận sau đó tiên thần thức quét qua trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười sán lạ một bình huyết n ụ c kỳ đan có mười cái đan dược mà một viên liền có thể tăng lên hai t a i điểm năng lượng một bình chính là hai mươi t a i hai trăm bình chính là bốn nghìn t a i có cái này bốn nghìn t a i điểm năng lượng bảng bên trên rất nhiều kỹ năng liền đều có thể thêm điểm thực lực chắc chắn tăng nhiều ha ha ha đa tạ đông phong lâu chủ về sau có chuyện gì cần ta t u y ệ t không chối tử trương linh sơn chỉnh chọn việc chắc tay sau đó nhún mày dường như cảm giác được cái gì tấu chương song chương sáu trăm hai mươi sáu đối phó trận khí lưu thủ đoạn vướng hữu chương sáu trăm hai mươi sáu đối phó trận khí lưu thủ đoạn vướng hữu thế nào đông phong lâu chủ nhìn thấy trương linh sơn biểu lộ không khỏi nghi hoặc hỏi trương linh sơn nói không có gì chỉ là có chút chuyện nên đi làm sẽ không quay dày đông phong lâu chủ dứt lời liền chắc tay cáo tử c h ờ một chút đông phong lâu chủ nói ta lệnh bài này ngươi cầm thứ nhất có thể thông qua này lẫn nhau liên hệ thứ hai ngươi đi ta đông phong quán rượu ở động phủ thời điểm đây cũng là một cái chứng minh、ừ. đa tạ đông phong lâu chủ đến lúc đó muốn đi h u y ề n thiên đảo thời điểm chúng ta sẽ liên lạc lại như vậy cáo tử gặp lại trương linh sơn tiếp nhận lệnh bài liền chắp tay mà đi đông phong lâu chủ trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này vội vã đi làm cái gì tò mò sau khi nàng dự định tự mình đi theo nhìn một chút tiểu tử này thần thần bị bí mình đối với hắn không hiểu nhiều lắm vừa bận nhân cơ hội này xem hắn đến tột u cùng muốn làm gì sư minh huyền thanh nhìn thấy trương linh sơn muốn ra khỏi thành nhân tiện nói làm sao vậy cái này rời đi tử huyền thành không giết đậu hương hương sao trương linh sơn nói ta cảm giác được tống t h ư n g u y ê n bọn hắn đã rời đi tử huyền thành lưu tại nơi này cũng không còn tác dụng gì nữa vậy bây giờ đuổi theo bọn hắn sao huyền thanh hỏi trương linh sơn nói không tệ rời đi tử huyền thành vừa vặn nhưng tại giã ngoại g i ế t bọn hắn nhưng là ta cảm giác có chút không thích hợp cái gì không đúng huyền thanh nói trương linh sơn lắc đầu nói không ra chỉ là một loại cảm giác đương nhiên chỉ là một loại cảm giác bởi vì loại cảm giác này bắt đầu từ trận khí lưu mà đến hắn cũng không phải là có thể cảm giác được tống t h ư n g u y ê n bọn hắn mà là chỉ có thể cảm giác được trong cơ thể của bọn họ trận k h lưu nhờ vào đó đến khóa chặt vị trí của bọn hắn hiện tại vấn đề là mình giờ phút này cảm giác được trận khí lưu hơi có chút mờ nhạt là bởi vì đối phương rời đi từ huyền thành rất xa khoảng cách đưa đến sao trương linh sơn cũng không biết do cụ thể nguyên nhân gì dù sao hắn trận khí lưu cũng chỉ là nắm giữ không bao lâu còn không có càng nhiều đối tượng thí nghiệm cung cấp hắn nghiên cứu cho nên hắn quyết định đi tự mình nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra có thể bị nguy hiểm hay không huyền thanh nhịn không được nói trương linh sơn nói nếu có nguy hiểm ngươi liền tiến vào linh thú đại bên trong ta có thể bảo vệ ngươi an toàn không ngại huyền thanh nói sư minh ta dù sao cũng là linh nguyên cảnh đ ị n h phong có thể giúp được ngươi bận điệu không cần ngươi đem ta cất vào linh thú đại bên trong thật sao trương linh sơn nói đã ngươi nói như vậy vậy ngươi nếu là có nguy hiểm ta cũng sẽ không mạo hiểm đi cứ u ngươi ta huyền thanh một mặt biệt khuất đây là bị sư minh hoàn toàn trở thành b ư ớ n g víu a ta dù sao cũng là huyền thiên đạo đạo chủ trì nữ cũng có ta không muốn người biết thủ đoạn ngươi như thế xem nhẹ ta đợi chút nữa định để ngươi nhìn thấy ta huyền thanh thủ đoạn chẳng những sẽ không cho ngươi cản trở ngược lại sẽ giúp ngươi lại ân Huyền trương h h a n t o cho n lòng nhất định huyền thiên g làm âm thầm thể, nhất định phải s minh mình, đối với mình lau mắt mà đối với nhịn. nhanh. lau Rất t r ư linh sơn cùng huyền thanh liền phân biệt điều khiển riêng phần mình vi kiếm đuổi kịp cảm giác được trận khí lưu vị trí chỉ gặp lọt vào trong tầm mắt trốn là táng đạo người mặc hắc b à o thân ảnh đều l i ề u mạng chạy về phía trước cái này áo b à o đen có che đậy thần thức cảm giác hiệu quả trương linh sơn trong lòng âm thầm kinh ngạc quả nhiên có vấn đề nếu như không có đón sai t h n g thư nguyên bọn hắn nhất định là phát hiện mình trận khí lưu mà lại còn đem trận khí lưu chuyển rời đến cái này t ặ n cái người áo đen trên thân để bọn hắn làm nội dụ đến dẫn hắn trương linh sơ tới quả nhiên không thể xem thường người trong thiên hạ a vốn cho là mình trận khí lưu dung nhập đối phương trong máu vô luận như thế nào cũng sẽ không lưng phát hiện lại không n g ờ tới dễ dàng như vậy liền bị phát hiện hơn nữa còn bị đối phương chuyển rời đến những người khác thể nội không hổ là h u y ề n thiên đạo đệ tử thiên tại a s á c thực không phải tầm thường đột nhiên ngừng lại tính cảnh giác không tệ lắm bị phát hiện sao chúng ta thế nhưng là nhọc lòng chuyên môn dùng tám cái nhưng ngăn cản thần thức pháp ý n g h ĩ đến nói cái gì cũng có thể lừa ngươi một hồi lại không nợ tới thế mà bị ngươi lập tức xem t ấ u không tệ một thanh â m đ ỗ n g nhiên ung dung chuyển đến tiếp lấy mà h á c bảy đạo thân ảnh cùng nhau trôi ra đem trương linh sơn cùng huyền thanh đoàn đoàn bao vây tại trong đó tống tư h nguyên huyền thanh nghiêm nghị quát đã biết do ta huyền thiên sư minh bản lĩnh ngươi còn dám ra tự tìm đ ư n g chết huyền thiên sư minh tống tư h nguyên nghĩa mai cười một tiếng huyền thanh a huyền thanh ngươi là thật ngốc vẫn là cố ý giả ngu huyền thiên thượng nhân đều đã chết không biết thật đúng là cho là hắn là huyền thiên thượng nhân đâu dứt lời tống tư nguyên hai mắt bỗng nhiên nhữ lại kinh ngạc nói huyền thanh ngươi cho h ắ n n i ì n thân lần trước bắt ngươi thời điểm ngươi vẫn là hoàn bích thân thể bây giờ lại thành rách d ư ớ i hàn g nếu là huyền thiên thượng nhân trên trời có linh biết rõ ngươi lại hồ đồ đến tận đây chỉ sợ sẽ rất thương tâm đi ngươi huyền thanh giận dữ an ta một kiếm suy chỉ gặp nàng bóp cái kiếm chỉ phi kiếm dưới chân pháp bảo lập tức bắn ra hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh hướng phía tống thư nguyên phụ tới nhưng là không đợi rơi xuống tống thư nguyên trước mặt chỉ gặp một cố lực lượng vô hình đột nhiên nổi lên đem ngàn vạn kiếm ảnh đều đánh rơi đ ó lấy tống thư nguyên đưa tay nhẹ nhàng vô một cái liền đem phi kiếm bản thể tóm vào trong tay trân trọng nói huyền thanh nếu ngươi không phải huyền thiên đạo đạo chủ trì nữ liền ngươi cái này bản lĩnh ngay cả huyền thiên đạo cánh cửa còn không thể nào vào được ngươi quá yếu có thể xưng ơ phế bật nếu không huyền thiên thượng nhân vì sao thích h ạ n như mà không thích ngươi cái này có hô nước phế bật đâu dứt lời tống thư nguyên đem phi kiếm ném vào mình túi chữ bật hai mắt nhìn chừng chừng hướng về phía trương linh sơn nói trước đó gặp ngươi vẫn là chân nguyên cảnh bây giờ đã là linh nguyên cảnh quả nhiên ẩn giấu đi cảnh giới sao thủ đoạn của ngươi rất không tệ à h u y ề n thanh phế vật như vậy trong tay ngươi thế mà còn có thể khôi phục căn cơ đồng thời đột phá đến linh nguyên cảnh đ ỉ n h phong khó trách nàng cam tâm tình nguyện nhận ngươi làm sư minh c a n nguyện vì ngươi hiến thân đâu nói đủ chưa trương linh sơn không thèm phí lời với hắn thư lệnh một tiếng nói khiến người khác đều đi ra đi chỉ bằng các ngươi mấy cái này phế vật còn không dám tới đây mai phục ta đậu hương hương đâu t h ơ m t h ơ m làm sao có thể tới gặp ngươi cái này xú nam nhân mà lại đây là chúng ta huyền thiên đạo nội bộ chuyện t h ơ n g tâm là thiên ma tông mới sẽ không n ú n g tay chuyện của chúng ta tống t h ư nguyên nói trên mặt lộ ra một kia vẻ hạnh phúc nói chỉ là nâng lên thơm thơm ta có thể chiếm được nhanh chạy trở về không thể để cho thơm thơm một người l ợ i lâu cho nên n g ư ơ i thúc thủ chịu c h ó i lên tốt không muốn lãng phí lẫn nhau thời gian ha ha trương linh sơn cười lạnh một tiếng sau đó lấy ra linh thú đại hướng phía huyền thanh một bộ liền đem nó đặt đi vào miễn cho hắn ở chỗ này vướng chân vướng tay tiếp lấy tay phải hắn vung lên đánh ra tám đạo trận khí lưu thẳng bức tống thư nguyên tám người mà đi còn tới tống thư nguyên hử lạnh một tiếng trong tay đột nhiên nhiều một tấm vải vàng cùng lúc đó bảy cái sư đệ trong tay đều nhiều một mảnh vải vàng vải vàng tại mỗi người trước người mở ra trong nháy mắt liền đem trương linh sơn đánh ra tới trận khí lưu ngăn trở sau đó vải vàng cấp tốc nhào nặn co lên đến hình thành một cái viên cầu nhỏ lơ lửng tại tống thư nguyên tắm người trước mặt ba chỉ thấy tống thư nguyên trên mặt điệm ai tay phải hung hăng đập vào vải vàng viên cầu phía trên chỉ nghe được bịch một tiếng viên cầu bên trong trận khí lưu trong nháy mắt bạo liệt trương linh sơn sắc mặt hơi đổi một chút mặc dù trận khí lưu thả ra ngoài có thể tự sinh bị tan vỡ cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính mình nhưng là bởi vì trận này khí lưu là mình vừa mới kích phát ra đi còn có một bộ phận thần thức tại khống chế trận khí lưu cho nên bị phá diệt về sau đối với mình thần thức cuối cùng vẫn là sinh ra một chút ảnh hưởng cũng may mình là tiên thần thức ảnh hưởng cũng không lớn b â n g không liền tống thương nguyên dẫn người đến như vậy một tay mình liền phải bị ăn phải cái thiệt t ỏ i lớn chỉ là không nghĩ tới tống thương nguyên tiểu tử này trên thân còn có loại bảo vật này chỉ dùng ngắn ngủi mấy ngày thời gian liền nghĩ đến đối phó mình trận này khí lưu biện pháp quả nhiên không đơn giản cũng không biết là chính hắn nghĩ tới hay là hắn người sau l ư n g nghĩ tới trương linh sơn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc tống thương nguyên gặp qua chính mình thủ đoạn lại gặp vậy đen minh xả tuyệt không dám tùy tiện đến tìm phiền thoái với mình mà lại tống thương nguyên tám người trước đó không phát hiện được mình trận khí lưu hiện tại chẳng những phát hiện mình trận khí lưu còn có tính nhắm vào thủ đoạn phía sau khẳng định có người chỉ điểm là ai trong bóng tối cùng hắn trương linh sơn đối đ ị c h đậu hương hương à không đúng đậu hương hương hẳn không có cái này bản lĩnh mình trận khí lưu độc nhất vô nhị có thể đối phó mình trận khí lưu tuyệt không phải người trẻ tuổi bởi vì người tuổi trẻ nội tỉnh quá nhỏ bé chỉ có những cái kia kiến thức rộng rãi kinh lịch phong phú lao yêu quái mới có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm tới như thế đối chứng mình trận khí lưu thủ đoạn ha ha ha tiếng cười to đột nhiên văng lên từ bốn phương tám hướng chuyển đến chỉ gặp một cái xấu xí、si、không chịu nổi khôi ngô hán tử lẳng trống rông bước mà đến mà phía sau hắn thì đi theo ba người hai cái lao đầu một nữ tử nhìn thấy nữ tử này trương linh sơn kèm chút cho là mình nhìn lầm lại là cật mộng huyền muốn nói hạ giới h i ể n thánh trong tám người bảy người khác trương linh sơn coi như nhìn thấy cũng không nhất định có thể nhận ra bởi vì bọn hắn hạ giới hiện thánh đều mượn dùng chính là hắn người thể xác cũng không có lộ ra bản tướng như trước đó g i ế t tiêu nghị cùng triệu ngọc thanh trương linh sơn chẳng qua là cảm thấy quen thuộc lại không có thể trước tiên nhận ra còn phải huyền thanh dẫn tới bọn hắn tự giới thiệu chính mình mới có thể biết bọn họ là ai nhưng là c ậ t mộng huyền khác biệt làm huyền băng núi khai sơn tổ sư trương linh sơn thế nhưng là thấy tận mắt chân dung của nàng cho nên hắn hiện tại tài năng liếp mắt một cái liền nhận ra c ậ t mộng huyền trương linh sơn nhận ra cận mộng huyền trong né mắt cận mộng huyền cũng nhận ra hắn bất quá bởi vì trương linh sơn là lấy huyền tiên biến biến thành dụ dương tiên sư bộ g á n g cho nên cận mộng huyền mặt lộ vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi têu lên dụ dương tiên sư tại sao là ngươi ngươi biết hắn hùng xỉu một mặt kinh ngạc nhìn về phía cận mộng huyền cận mộng huyền nói đây là giống như ta từ cựu châu đại lục phi thăng lên tới dụ dương tiên sư chính là một vị trận pháp sư hắn làm sao đắc tội các ngươi tán tu liên minh hùng xỉu sầm mặt lại nói ngươi muốn làm thuyết khách cận mộng huyền liền vội vàng lắc đầu nói không ta cùng hắn cũng không quen chỉ là xuất thân một chỗ thôi về sau lại từng có gặp mặt một lần chỉ thế thôi ân đoán của các ngươi ta không lẫn bảo hùng s ỉ u nói nói xong ngươi muốn giúp chúng ta áp trận làm sao có thể nói ngươi không l n bảo nhưng ngươi nếu là có thể khuyên đến hắn thúc thủ chịu trói đó chính là một cái công lớn v ề sóc nhưng cho ngươi thêm vào đầu tư cận mộng huyền nghe xong lập tức hành động nói dù dương tiên sư vị này là tán tu liên minh hùng s ỉ u hùng trưởng lão ngươi vì sao chuyện đắc tội bọn hắn sao không cùng đi tự huyền thành tán tu liên minh ngồi một chút mọi người tốt tốt trò chuyện chút nói không chừng chỉ là có cái gì hiểu lầm hiểu lầm trương linh sơn cười lạnh một tiếng ta diện bọn hắn thanh huyền thành tán tu liên minh đây là hiểu lầm sao â cận mộng huyền ngạc nhiên nàng nếu là biết rõ điều này tuyệt sẽ không trước khi nói những cái kia nói nhảm đây là tử thù a mình lấy cái gì nên nói khách cầm tấm này miệng anh đào nhỏ sao c ậ t m ộ c huyền ngươi không t ệ a leo lên tán tu liên minh thế mà đều đột phá đến linh nguyên cảnh trương linh sơn vừa nói trong lòng một bên thầm mắng vô luận l à c ậ t m ộ c huyền tiêu nghị cùng triệu ngọc thanh từng cái khí vận đều rất hùng hậu a tất cả đều đột phá đến linh nguyên cảnh liền cái này còn muốn đi vơ vét bọn hắn c ử u châu đại lục khí vận thật sự là lòng tham k h n g đáy nói đến nếu như không phải mình đột nhiên phi thăng đánh g â y r ụ dương tiên sư kế hoạch lấy r ụ dương tiên sư đao cùn tử cắt thịt hấp thu bốn phía địa giới khí vận thủ đoạn đoán chừng hiện tại cũng đã thuận lợi đột phá đến linh nguyên cảnh tóm lại phàm là có thể tới hạ giới h i ể n thánh liền không có một cái đơn giản mặt hàng tất cả đều là khí vận bất phàm g i a hỏa còn tốt mình vỡ vụn bọn g i a hỏa này âm mưu b ằ n g không chờ bọn g i a hỏa này phân trà sát cựu châu đại lục khí vận về sau chẳng những sẽ không lọt vào báo ứng cảnh giới ngược lại tăng lên càng nhanh cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi ngươi không phải cũng đột phá đến linh nguyên cảnh tất cả đều là dựa vào ta cái này một đôi tay giành được tài nguyên tu luyện cái này ba cái tán tu liên minh trường lão hẳn là hiểu rõ ta nói thừ hùng sĩu khe nói đã là thịt cá trên thất gỗ miệng còn như thế cứng rắn không biết sống chết cất cô đ ư ơ n g không cần cùng hắn nói ngươi thế nhưng là tôn quý tử huyền thành chủ đệ tử không cần cùng bực này người chết tốn nhiều môi lưới từ huyền thành chủ đệ tử trương linh sơn xứng sở cất mộng huyền đối với hắn biểu lộ mười phần hưởng thụ ngạo n g h nói không tệ ta đã tu thành tự huyền thanh tâm quyết đạt được sư tôn tán thành tương lai đột phá pháp tướng cảnh đã là chắc chắn dũ dương ngươi nếu là thức thời lập tức thúc thủ chịu trói nói không chừng ta sẽ còn giúp ngươi biện hộ cho cho ngươi một chút hy vọng sống ha ha ha trương linh sơn cười to ta đạo là cái gì nguyên lai là tu luyện tử huyền thành tâm quyết cái này không cung cấp tại bị trói buộc tại tử huyền thành làm người ta cho a ngươi lời này đã xong trả lại cho ta biện hộ cho đâu an ta một đ a o suy một k h ẽ hở không gian chống d i u hiện lên ở c ậ t mộng miền trước mặt cẩn thận hùng sĩu gấp giọng kêu to trong lòng kinh hãi vốn cho rằng nói ra cận mộng miền là tử huyền thành chủ đệ tử cái này dụ dương tiểu tử biết sợ ném chuột vỡ bình lại không ngờ tới đối phương chẳng những không sợ ném chuột vỡ bình ngược lại hướng phía c ậ t mộng huyền liền hạ sát thủ rõ ràng c ậ t mộng huyền mới là nơi này cùng hắn ân đoán nhất cạn một cái đi người này đơn giản chính là người đ i ê n hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài lập tức đánh hùng x ỉ u bọn hắn một trở tay không kịp nếu như c ậ t mộng huyền chết ở chỗ này thử huyền thành chủ không truy cứu còn đỡ nếu là truy cứu hắn hùng x ỉ u liền xong đời cho nên bây giờ bị c ậ t mộng huyền kiềm chế không phải trương linh sơn mà là bọn hắn cận mộng huyền chẳng những không thể đưa đến áp trận hiệu quả ngược lại thành vương hữu t ấ u chương xong chương sáu trăm hai mươi bảy dám bắt ta rắn cận mộng huyền chết t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi bảy dám bắt ta rắn cận mộng huyền chết bạch chỉ gặp hùng x ỉ u tay phải ném ra một tấm b ù a vàng trong nháy mắt liền đem trương linh sơn tiên tiệm đao ý chém ra vết nứt không gian quá lại cùng lúc đó trương linh sơn tay trái bung lên vậy đen minh xả hóa thành một đạo hát ảnh thẳng đến tống thư nguyên mà đi cận cô đ ư ơ n g tống thư nguyên nghiêm nghị t e u to không cần hắn gọi cận mộng huyền liền hai tay cấp tốc bấm n i ệ m pháp quyết thi triển bí pháp cực hàn thất tinh chui chỉ gặp từng đạo hàn băng luồng khí xoáy trong nháy mắt ngưng tụ tại tống thư nguyên trước người cùng bay vụt mà đến vậy đen minh xả hung h ă n g đụng vào nhau ông vậy đen minh xả chỉ cảm thấy đầu bóc bị đâm đến chóng mặt hàn băng khí tức trong nháy mắt tràn vào thể nội đem hắn toàn bộ đều đông lại cận mộng huyền đại hỷ không ngờ rằng mình mới xây luyện thành công cực hàn thất tinh chui càng như thế lợi hại lập tức liền đem vậy đen minh xả cầm xuống thế là nàng lập tức đưa tay một nhếp hàn băng luồng khí xoáy đem vậy đen minh xả cuốn tới ở trong tay một thanh liền nhét vào mình linh thú đại bên trong ha ha kiếm lớn như thế bảo bối pét tới tay trong nháy mắt liền dẫn tới hùng sử lộ ra hâm mộ ghen tị biểu lộ vật này hẳn là vì chính mình được được. kết quả bị cật mộng huyền nhanh chân đến trước dám bắt ta rắn trương linh sơn giận dữ không nghĩ tới vậy đen minh x à thế mà r ắ c rưởi như vậy một nháy mắt liền bị cật mộng huyền bắt lại vê anh chỉ gặp trương linh sơn giống to một tiếng toàn thân hỏa diễm b ộ c phát ra thường h ự c liền hỏa hướng phía cật mộng huyền liền cùng giúp tới huyền tiên c h â n h ỏ a công tống thương nguyên giật n à cả mình không ngờ rằng đối phương thế mà tu luyện công pháp cũng giống như mình mấu chốt nhất là đối phương hòa diễm càng như thế bằng bạc kính củng mình huyền tiên trân hòa công b ộ c phát đến cực hạn chỉ sợ cũng không bằng đối phương một phần mười sẽ còn bừa lửa h ù n g sửu cũng là lấy làm kinh hãi t ê u lên cật c ô đ ư ờ n g nhanh lấy ngươi hàn bằng quy tắc khắc chế hắn vừa nói hắn xuất ra một cái hồ lô giữa trời quăng ra hồ lô đ ó n do b i ế n lớn miệng hồ lô sinh ra vô tận h ấ p lực đem trương linh sơn buộc phát ra hỏa diễm hút vào trong hồ lô nhờ vào đó đến làm dịu c ậ t mộng huyền áp lực để cho c ậ t mộng huyền ra tay c ậ t mộng huyền không hổ là hàn băng quy tắc thiên tài mặc dù tu vi chỉ là linh nguyên cảnh sơ kỳ nhưng hai tay bấm miệng phát quyết tốc độ nhanh đến t ự c hạn đúng là đều sinh ra n g u n ảnh c h ỉ gặp cận mộng huyền đột nhiên há miệm hướng phía trương linh sơn kích phát mà tới hỏa diễm phun ra một đường kéo dài không dứt băng hà trong nháy mắt liền đem hỏa diễm ngăn chặn đông l ệ n h thành màu lam b ă n g tinh Tức! hùng sĩu khen lớn lên tiếng không hổ là tự huyền thành chủ đệ tử quả nhiên bất phạm bảo trì cái này lực lượng những người khác theo ta ra tay đem tiểu tử này nhất cử cầm xuống rõ sau lưng hai cái trưởng l á o lập tức nghe lệnh cùng nhau ném ra ngoài riêng phần mình giữ nhà phát bảo chính là một thanh phi kiếm một mục trông thu phi kiếm bán ra hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh trong nháy mắt liền đem trương linh sơn vây quanh ở trong đó cùng lúc đó chiếc chung kia thì tại trương linh sơn đỉnh đầu k h ố lượng vẩy xuống từng t ầ n g từng t ầ n g lồng ánh sáng màu và nóng g đem trương linh sơn khóa ở trong đó mặc cho kia ngàn bạn kiếm ảnh cảnh sát tống thư nguyên hét lớn một tiếng nói bắt phương tụ sát trận lên d ầ m d ầ m d ầ m chỉ gặp tống thư nguyên tám người trên thân đều buộc phát ra màu đen sát khí nồng đậm sát khí từ tám người trên thân cấp tốc chạy sôi mà ra rót vào đến chiếc chung kia lồng ánh sáng bên trong, trong nháy mắt liền đem kia một phiến thiên địa đều nhuộn thành màu đen t ị t ô ô ô hống hứng, hống liền nghe đến đen nhánh bên trong có giá thu gạo thép tiếng ẩm còn có ngàn bạn vị ảnh chu lên thanh âm. b á t phương tụ sát trận không cần trận cụ chính là nhiều người hợp kích chi pháp trong đó bí lực lấy tống thương nguyên làm căn cơ cái khác b ả y cái sư đệ làm phụ trợ mà nhiều như vậy sát khí đều là tống thương nguyên cùng hắn hầu cận các sư đệ những năm gần đây tân tân khổ khổ thu t ậ p được chính là hắn áp đáy hòm sát chiêu nếu như không phải lần này huyền thanh thân phận đặc thù bắt lấy nàng có lợi thật lớn tống thương nguyên mới bỏ được không đ ắ c dụng cái này sát chiêu trong mắt hắn dùng này sát chiêu đối phó trương linh sơn cái này hạ người vô danh đơn giản chính là giết gà dùng dao mổ trâu đơn thuần lãng phí lần này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ biết được thanh huyền thành hạ sư ba người chiến tử quá trình hùng s u liền biết trương linh sơn nhục thân có thể nói không thể có thường muốn đối phó tiểu t ử này thứ nhất phải cẩn thận hắn v ả y đen minh xạ thứ hai phải cẩn thận hắn thiên tiệm đao ý thứ ba phải cẩn thận hắn trận pháp thứ tư thì phải nghĩ biện pháp áp chế tiểu t ử này nhục thân trong đó v ả y đen minh xạ từ cận mộng u y ề n đối phó thiên tiệm đao ý mình mở vàng đối phó trận pháp thì có cho tống thư nguyên tám người vải vàng đối phó về phần nhục thân thì chính là tống thư nguyên tám người thi triển bắt phương tụ sát trận tới đối phó bát phương tụ sát trận chủ yếu không phải đối phó nhục thân mà là tới áp chế đối phương tinh thần lực tiếp theo luôn tác dụng mới là tại đối phương tâm thần thất thủ về sau lấy sát khi đến tan giã nhục thể của hắn phòng ngự như thế bọn hắn tán tu liên minh trưởng lão ngàn vạn kiếm ảnh mới có thể đem tiểu tử này đâm thùng trăm ngàn lỗ tùy tiện cầm xuống mà dưới mắt tất cả đều dựa theo trong dự đoán của bọn hắn phát triển mặc dù tiểu tử này buộc phát h ỏ a diễn ngoài dự liệu đem tất cả giật này mình nhưng là cận mộng h u n nhưng cũng cho mọi người kinh hỉ thi triển cường hãn hàn băng hệ thủ đoạn kể từ đó h á n hùng sửu vị này người chủ trì ngược lại không cần làm ra cái gì sự việc dư thừa chỉ cần l ặ n g lặng, lặng c h ấ n thủ cảnh giác tiểu tử này trước khi chết phản công là được nửa ngày thời gian trôi qua t r u n g ảnh bên trong vẫn như cũ tối sầm sắc khí còn tại trong đó xoay quanh nhưng kiếm ảnh lại là thiếu đi mấy phần kia duy trì kiếm ảnh trưởng lao sắc mặt cũng không dễ nhìn bởi vì cái này kiếm ảnh đến một lần dùng chính là hắn bản m ệ n h pháp bảo thứ hai trong đó cũng bao hàm mình linh nguyên chân thân nếu không phải như thế kia kiếm ảnh há có thể duy trì lâu như vậy thời gian tất cả đều là bởi vì linh nguyên chân thân một mực tại t r u n g ảnh bên trong tiêu hao hắn chuyển v ậ n linh nguyên lúc này mới có thể duy trì kiếm ảnh nhưng là lâu như vậy đi qua tiểu tử kia đến tột cùng chết chưa mình còn cần duy trì kiếm ảnh sao mặc dù mình còn có thể kiên trì nhưng là tiêu hao như thế lớn tương lai không biết đến ăn bao nhiêu thuốc bổ tài năng điều tức trở về có thể nói là thiệt t h i lớn tổn hại tống công tử nhưng cảm giác được tiểu tử kia chết sao kiếm ảnh trưởng lão nhịn không được hỏi tống thương nguyên nói trưởng lão ngơi kiếm ảnh cảm giác không đến sao lâm chọn trên người hắn chí ít có thể cảm giác được n h ụ thể của hắn đi kiếm ả ta kiếm ảnh vô hạn xuyên thẳng qua có thể cảm giác được đâm trọn nhục thân phía trên nhưng là ta cảm giác rất quỷ dị người bình thường tại ta kiếm ảnh như thế xuyên thẳng qua phía dưới đã sớm thành vỡ nát nhục thể của hắn vẫn còn tồn tại không thể tưởng tượng nổi thông thư nguyên sắc mặt khó coi nói ta cũng cảm thấy rất quỷ dị sắc khí một mực bị tiêu hao nói rõ đều bị tiểu tử này hút tới thể nội ấn lý thuyết nhục thể của hắn sớm đã bị ăn mòn lại bị trưởng lão ngươi kiếm ảnh xuyên thẳng qua giờ phút này cũng đã biến thành một vũng máu thế nhưng là cũng không thấy máu nước đám người lẫn nhau trong mắt đều lộ ra không hiểu bên trong đến t ộ n cùng chuyện gì xảy ra tiểu tử này là chết hay sống mọi người thế mà trong lúc nhất thời đều không thể phán đoán bây giờ nên làm gì nếu là thu hồi thủ đoạn của chính mình v ạ n nhất tiểu tử này không chết liền thế phiền phức lớn rồi nhưng nếu như không thu hồi thủ đoạn mọi người đúng là không cách nào cảm giác được tình huống bên trong hùng x ỉ u sắc mặt chầm xuống nhìn về phía c ậ t mộng huyền nói c ậ t cô đ ư ơ n g khôi phục thế nào mọi người đều còn cần hỗ trợ của người à. c ậ t mộng huyền trước đó mặc dù phun ra băng hà đem trương linh sơn hỏa diễm đông cứng nhưng tự thân tiêu hao cũng là cực lớn cho nên cấp tóc ăn vào đăng d ư ỡ n vẫn luôn tại ngồi xếp bằng đ i ề u tước cho tới bây giờ nghe được hùng sĩu thanh â m c ậ t mộng viền lúc này mới nói là muốn ta lấy hàn băng đem hắn đông cứng sao như thế liền có thể vạn vô nhất h ế t không tệ hùng sĩu nói c ậ t cô nương cứ yên tâm đi lần này ngươi tiêu hao quá lớn công lao rất nhiều về sau chúng ta tán tu liên minh định sẽ không có phụ ngươi trả giá sẽ đối với ngươi tăng lớn đầu tư cường độ được c ậ t mộng viền ánh mắt sáng lên n h ò n miệng cười nói đã hùng trưởng lão đều nói như vậy nếu ta không còn ra một phân lực chẳng phải là không cho hùng trưởng lão mặt mũi bất quá ta còn không có khôi phục lại đình p h n g chỉ sợ không cách nào đem nó triệt để đồng cứng hùng sửu nghe huyền ca biết nhạc ý lập tức đưa ra một bình đan dược nói đây là l ạ n h hương đan nhất định để c ậ t cô nương cấp tốc khôi phục như thế rất tốt cận mộng huyền tiếp nhận đan dược lập tức đan bảo bắt đầu luyện hóa sau một lát nàng mở to mắt toàn thân khí tức đã băng hẳn một mảnh nào chỉ là khôi phục được đ ỉ n h p h o n g hàn băng chi khi đơn giản đều muốn tràn ra tới có thể thấy được cái này l ạ n h hương đan hiệu quả đến cỡ nào siêu còn b ạ tụy chỉ là cái này một bình lệnh hương đan cận mộng huyền cũng đã kiếm lớn giờ phút này cận mộng huyền tâm tình tốt tới cực điểm nàng làm sao đều không nghĩ tới lần này tham chiến chẳng những nhận được đỉnh cấp bét vậy đen minh xạ còn chiếm được lệnh hương đan cộng thêm bên trên hùng x ỉ u đối với mình thêm vào đầu tư hứa hẹn kiếm bổn rồi a nếu như về sau còn có dạng này hoạt động nàng nhất định phải tham gia c ả m t ạ dụ dương tiên sư nếu không phải dụ dương tiên sư ra hỏa này lợi hại như thế mình còn không chiếm được những chỗ tốt này đâu bất quá nói trở lại dụ dương tiên sư làm sao lại trở nên lợi hại như vậy lúc trước hạ giới hiện thánh thời điểm tuy nói dụ dương tiên sư thực lực xác thực so những người khác cao hơn ra một chút nhưng cũng chỉ là cao hơn một t i ế thôi bạn bạn không kịp hiện tại như thế không hợp thói thường mà lại dụ dương tiên sư lúc nào sẽ chơi phát hỏa còn có hắn kia đ a u ý cũng là không hiểu đấu hoàn toàn không phải dụ dương tiên sư vốn có thủ đoạn trên thực tế những thủ đoạn này để c ậ t mộng huyền không khỏi nghĩ đến một người chỉ là rất nhanh nàng liền đem cái này không hợp thói thường ý nghĩ ném sau ó nếu như người trước mắt này quả nhiên là cựu châu đại lục cái kia ghê tởm trương linh sơn như vậy hắn phi thăng mới bao lâu à há có thể lợi hại như vậy mà lại coi như hắn thật sự là trương linh sơn giờ phút này bị hùng xịu bọn người liên tủ trói buộc á p chê tra tấn cũng không tin hắn còn có thể lật lên cái gì vào nước cận mộng h u y ề n trong lòng án đạo mặc kệ trước mắt cái này dụ dương tiên sư là ai hắn cũng đã chết chắc chỉ cần mình cuối cùng lại lấy hàn băng thủ đoạn đem nó triệt để đông kết trận chiến này liền hoàn mỹ kết thúc nhưng vì bảo đảm bạn vô nhất thất cận mộng h u y ề n nói hùng trưởng lão ngươi còn không có ra tay sao không chúng ta hai người liên thủ thi triển thủ đoạn triệt để đem kẻ này cầm xuống lấy bảo đảm và toàn hùng xịu mị cười nói cận cô lương thủ đoạn của ta sợ là không cách nào cùng ngươi phối hợp nhưng là ngươi yên tâm chỉ cần hắn xuất hiện bất kỳ di động ta tức tay, ra đều sẽ lập l à từng tầng từng tầng mặc s a dù nàng đột phá linh nguyên cảnh sơ kỳ không bao lâu nhưng là ngưng tụ linh nguyên chân thân chính là đột phá linh nguyên cảnh về sau liền có thể tự hành lĩnh ngộ ra tới thủ đoạn giờ phút này cận mộng huyền chính là một bên đ ế m thử ngưng tụ mình linh nguyên chân thân một bên dùng cái này linh nguyên chân thân đi đối phó trương linh sơn trong chiến đấu ngưng tụ linh nguyên chân thân tiến bộ hiệu quả cũng không chậm thêm nữa đối phương đã bị kiếm ảnh cùng bắt phương tụ sát trận chân áp hoàn toàn không có nguy hiểm dùng để gian luyện mình hàn băng chân thân không còn gì tốt hơn nhưng là ngay tại cận mộng huyền hưởng thụ quá trình này thời điểm đ n g nhiên cảm giác nguyên lực của mình lại bắt đầu không tự chủ được s ó i mòn không phải là bởi vì ngưng tụ linh nguyên chân thân mà mất đi mà là giống như là bị một cỗ lực lượng cho dây dựa kéo lại đối phương bắt đầu điên cùng thôn vệ mình hàn băng chi lực làm sao lại như vậy cận mộng viền trong lòng kinh hãi hoàn toàn không cách nào lý giải đối phương đều bị chấn áp hành hạ lâu như vậy chẳng những không chết còn có thể phản quay đầu lại thôn v h ẹ mình hàn băng chi lực làm sao làm được mắt thấy cận mộng viền sắc mặt càng ngày càng khó coi hùng xỉu lập tức hỏi thế nào cận mộng viền nói cứu ta ta hàn băng chi lực bị hắn cắn nuốt hết không cách nào rút ra nhanh chóng chặt đứt n g ư ờ i linh nguyên hùng xỉu gấp giọng kêu lên đồng thời tay phải hướng phía cận mộng viền trên tấn gỗ ba cự lực chuyển đến cận mộng viền một ngụm máu tươi phút ra cả người bay ngược mà ra mặc dù bị thương nhưng chỗ tốt là cuối cùng thoát ly trương linh sơn thôn vệ c h i lực hắn tu hành không phải huyền thiên chân hỏa c ô n g sao làm sao còn có thể thôn vệ hàn bằng c h i lực h ô n g xịu một mặt không thể tin nhìn về phía tống thư nguyên tống thư nguyên lắc đầu nói ta không biết nhưng hắn xác thực tu luyện chính là huyền thiên chân hỏa c ô n g đây là ta giữ nhà công pháp ta sẽ không nhìn lầm vấn đề không phải cái này vấn đề là hắn làm sao bây giờ còn chưa có chết kiếm ảnh trưởng lao sắc mặt trắng bệnh kêu lên hắn cảm giác được vô cùng sụp đổ hóa ra mình tiêu hao toàn thân linh nguyên thả ra lâu như vậy kiếm ảnh đúng là một chút dùng không có cho người ta gãi ngơ ngơ tới dù là chính là mạnh như hùng xỉu bị mình kiếm ảnh liên tục không ngừng cắt chém tiêu hao giờ phút này cũng phải chết thành cặn b ã đi người này đến tột u cùng là ai cỡ nào nhục thân sao có thể không hợp thói thường thành d ạ n g này ta đã biết chợt nghe cật mộng huyền kêu to một tiếng nàng nhớ tới ban đầu ở hạ giới trương gia lão tổ đã nói với mình trương linh sơn người mang huyền kim chi khu còn có mình đã từng cùng kiếm thánh lão tổ trương gia lão tổ kể vai chiến đấu đối phó qua trương linh sơn đối với hắn thủ đoạn rất quen thuộc dưới mắt người này bộc lộ ra những thủ đoạn này không phải trương linh sơn còn có thể là ai lúc đầu cận mộng huyền liền hoài nghi trước mắt cái này r ụ dương tiên sư không thích hợp thủ đoạn kỳ dị không giống r ụ dương tiên sư ngược lại giống như trương linh sơn mà giờ khác này nàng thì hoàn toàn xác định chỉ có huyền kim chi khu vực này lịch thiên thể chất mới có thể để cho đối phương tại trung ảnh kiếm ảnh cùng bắt phương tụ sát trận bên trong còn sống sót người này không phải r ụ dương đây là huyền cận mộng huyền đang muốn nói ra trương linh sơn thể chất lai lịch sắc mặt đột nhiên một mảnh sáng trắng hai mắt trắng rã lập tức ngã xuống đất run rẩy chết ngay lập tức không có người phát hiện cận mộng huyền thể nội có một đoá ngọn lửa nhỏ dừng lại ở trong đó ẩn giấu đi không phải a tỷ ngục hỏa còn có thể là cái gì vừa mới c ậ t mộng huyền ngưng tụ hàn băng chân thân c h â n áp trương linh sơn trương linh sơn một bên hấp thu hắn hàn băng chi lực một bên đem a tỷ ngục hỏa thông qua hàn băng chân thân loại hướng về phía c ậ t mộng huyền mà c ậ t mộng huyền tại hùng s ỉ u dưới sự hỗ trợ thoát ly chạy trốn về sau a tỷ ngục hỏa liền theo sát phía sau tiến vào hắn thể nội không ai có thể ngờ tới rõ ràng đều bị trói buộc tại chung ảnh bên trong người sắp chết thế mà còn có thể viễn trình giết người cho nên khi thấy cận mộng huyền bỏ mình trong n h y mắt tống thương nguyên bọn người cùng nhau biến sắc mặt lộ vẻ vô cùng hãy n h i ê n tấu chương xong